Một trăm tấm cương tâm mộc thứ này của ta sẽ trở thành của ngươi. Dù sao nếu hiện tại nàng mà sẽ mua xuất cốc, khiến phai thống chứng mất mặt thì cương tâm mộc thứ này cũng bị trưởng môn thu hồi. Hiểu biết của Doãn Tử Trưng đối với những thực vật thần dị này có hạn, nghe giọng nói của Phó Dung Tiệp đau lòng giống như bị cắt thịt, thì nghiêng qua nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu đang khá thoải mái vì những con nhện này, không dám tiến gần do hết sức kiêng kỵ tiểu trư trong ngực nàng, cho nên liền rảnh rỗi giải thích đơn giản với hắn cương tâm mộc thứ là vật gì.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 Biểu tình như đưa đám thoáng chốc đã bị quét sạch. Cười lên ha hả Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga mi Thực hiện, trăm linh 102, tạm biệt. Lý Sư Huynh bên cạnh lại không lạc quan như hắn. Linh thú bên cạnh số nữ nữ nhân xấu xí kia quá lợi hại. Cho dù những súc sinh kia đuổi theo bọn chúng thì cũng không làm gì được. Trương Sư Huynh gần giọng nói, nhện cấp 4 tất nhiên là không làm gì được. Nhưng đệ quên uy áp từ bên hồ truyền đến sao. Yêu thú cấp 5.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 Uy lực kinh người khiến một bên đầu của nó nát nhừ. Đề thiên thượng chút được chút bực tức, đá ngã thi thể của yêu thú kia, cười ha ha nói, dám đấu với lão tử, nổ tung cái miệng thối của ngươi. Lời này rõ ràng ý tại ngôn ngoại, chỉ yêu thú để mắng cơ u cốc, hiện tại cơ u cốc đang vội vàng khôi phục linh lực nên không thèm đếm xỉa. Mới vừa rồi bảy trận hắn bị hao tổn tâm thần, linh khí chân nguyên có thể bổ sung nhờ đan dược, nhưng tâm thần hao tổn chỉ có thể tĩnh tọa để khôi phục.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 Trong lòng để thiên thượng tràn đầy mùi vị không rõ nên ghen tị hay ngưỡng mộ, một trưởng đánh bay một con yêu thú cấp 2, hừ hừ nói, lão tứ không tồi nhỉ, chỉ một ngày không thấy không ngờ đã tiến đến gần trúc cơ trung kỳ rồi, có phải có kỳ ngộ gì hay không? Tiểu tử thối này tư chất tốt như vậy đã đủ khốn kiếp, giờ ngay cả vận khí cũng tốt, có còn thiên lý nữa hay không a Doãn tử Trương lãnh đạm nước mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi tiếp tục đánh quái thú, không thèm để ý đến hắn làm để thiên thượng giận tới nghiến răng.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 phó dung tiệp hừ một tiếng đáp nữ nhân này nhất định chết cùng vừa nói nàng vừa nắm chặt cổ chu chu ra trên cổ chu chu lộ ra mấy vết tay màu đỏ tím doãn tử trương khẽ nheo mắt trầm giọng nói lấy bùa ra đây trương minh thấy kế hoạch điều ọc như ý muốn thì cảm thấy vui mừng vô cùng cảm thấy những nối giận trước kia được giải tỏa không ít lấy ra bùa xuất cốc của hắn vào phó dung tiệp vừa vứt cho doãn tử trương vừa cười nói vẫn là doãn sư đệ nhanh nhẹn khiến người ta yêu thích a hắn còn chưa nói xong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 Tiếng nói của nó trầm đục giống như tiếng sóng, vì phát ra từ bụng nên lộ vẻ đầy quỷ dị khiến người ta lạnh run. Mấy người doãn tử Trương nghe nó điên cuồng nói một câu như vậy thì đều sừng sốt, nó có ý gì đây? Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi thực hiện, một trăm 110, tìm được đường sống, bằng hệ đơn linh căn, mới hơn 20 tuổi mà Tu Vi đã đạt đến gần trúc cơ trung kỳ, không tệ, không tệ, có được thể xác như vậy.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 hai người đang tranh cãi trách nhiệm đệ tử lại lần nữa đến báo ba người để thiên thượng cơ u cốc thạch ánh lục cũng đã xuất cốc chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chương một trăm mười một bình an edit vân khinh chu chu ôm tiểu chư ngồi bên cạnh truyền tống trận nhìn thạch ánh lục cơ u cốc để thiên thượng lần lượt xuất hiện bọn họ một người so với một người càng thêm chật vật bị thương lại một người so với một người còn nặng hơn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 gióp cuộc pháp trận lại xuất hiện ánh sáng xanh một lần nữa. Doãn tử trương nửa người đẫm máu xuất hiện giữa pháp trận lảo đảo muốn ngã. Chu chu không dám chớp mắt, nàng sợ khi ánh mắt mở ra lần nữa thì phát hiện việc Doãn tử trương trở về chỉ là ảo giác của nàng. bên tai giống như truyền đến tiếng hoan hô của các sư huynh sư tỷ, nàng bị sư tỷ thô lỗ kéo đứng dậy lôi đến trước mặt Doãn tử trương. giống như không phải ảo giác, đại ác nhân mang vẻ mặt ghét bỏ trợn mắt nhìn nàng. Chu chu nắm lấy góc áo rách nát của Doãn tử trương nhịn không được mà khóc lớn lên.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 vội vàng lấy ra ba viên giải độc đan đút cho doãn tử trương ăn vào sau đó mới chậm chạp nghĩ đến đại sư huynh để thiền thượng tự hồ cũng trúng độc liền lấy ba viên giải độc đan đưa qua đề thiền thượng mặc dù khí sắc mệt mỏi nhưng vẫn có sức lực để oán giận tiểu sư muội muội thật thiên vị nếu như lão tứ không ra ngoài có phải muội đợi ta chết rồi cũng không đưa cho ta phải không thật xin lỗi chu chu hổ thẹn về bản thân nàng chỉ biết thương tâm sợ hãi thật là quá vô dụng kinh lệ cùng tăng phát cố Cao hứng đến cơ hồ không để ý hình tượng hét lớn một trận. Năm đệ tử quan trọng của phái thánh Chí không có việc gì. Mặc dù có ba người bị thương không nhẹ, nhưng không có tổn thương căn cơ, phái thánh Chí không. Thiếu nhất chính là đan dược, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng, bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Ánh Lục là người đầu tiên ra ngoài sau Chu Chu, vì có ba sư huynh đệ che chở, nàng chỉ chịu một chút nội thương. Dùng đan dược chữa thương điều tức một chút là có thể hoạt động bình thường, nhưng mà cơ u gốc quá mức suy yếu.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 Lúc trước còn có bọn người để thiền thượng đang ở đây, vì không muốn gây chú ý khiến bọn họ trả thù, nên không dám ngồi xuống chữa thương. Hắn nằm trên mặt đất đến nửa đêm, thật vất vả mọi người mới rời đi, hắn vội vàng hoạt động thân thể, trước tiên phải tìm một địa phương ẩn núp. Hắn bị chu chu cướp sạch sẽ, toàn thân cao thấp thì bị tiểu chư đốt chỉ còn bộ y phục rách dưới, không có đan dược càng đừng nói pháp bảo hay bùa chú các loại, giờ phút này cho dù là một phàm nhân cũng có thể dư sức thu phục hắn. Hắn khó khăn di chuyển thân thể. Vừa ở trong lòng ra sức nguyền rủa đám người phái thánh trí hại hắn đến tình cảnh này, nhất là Chu Chu. Cái thông cô nhỏ đáng chết vạn lần này, chỉ cần hắn qua được cửa này, nhất định sẽ xin sự phụ xuất thụ, giết cái nha đầu vừa xấu vừa ác độc đó. Dựa vào oán khí mà chống đỡ, trương minh hết sức khó khăn bò đến tảng đá lớn Chu Chu ẩn nấp lúc trước. Đột nhiên hắn cảm giác có cái gì đó không đúng, chung quanh quá an tĩnh, an tĩnh đến dọa người, sự lạnh lẽo trong nháy mắt từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu. Hắn cố gắng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất tại chỗ, thân thể đen bạc của Chu Vương đang đứng phía sau hắn, cách hắn chưa tới ba thước. Mắt phải của Chu Vương không biết bị thứ gì chọc mù rồi, máu màu xanh biếc rỉnh sạch đang tích tách chảy ra, con mắt còn lại lộ ra sự âm tàn cuồng bạo, cùng sát ý lạnh như băng hướng về phía Trương Minh. Không, đừng có giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng có giết ta. Trương Minh nhớ tới những kẻ đã chết dưới tay của yêu thú. Thi thể tu sĩ bị cắn xé không còn hình người cái gì là tôn nghiêm ngạo khí cũng bị ném ra ngoài chín tầng mây hắn không nên chết đi như vậy hắn thiên phú cao vận khí lại tốt lớn vài tuổi đã được bái nhập nguyên anh tổ sư trở thành đệ tử nhập thất năm nay chỉ mới hơn 40 đã tấn nhập trúc cơ trung kỳ hắn còn có tiền đồ thật tốt hắn còn muốn trường sinh bất lão hắn không thể chết dưới tay của một súc sinh được chu vương đánh giá tu sĩ trẻ tuổi nghèo túng chật vật trước mắt mang theo một bụng oán khí nhìn người này xương cốt khí chất không vượt quá năm tuổi Có thể được tu vi trúc cơ kỳ, thiên phú cũng không kém bao nhiêu, mặc dù bị thương nặng, bất quá thay hắn chữa thương cũng không khó khăn lắm, lúc trước nó giết tu sĩ phái phách thiền kia, trên người hắn cũng có không ít đan dược thượng thừa. Nhưng nghĩ tới doãn tử trương vừa chạy mất, chu vương không thể không sinh ra sự oán niệm, đối tượng đoạt sắc tốt như vậy, nhiều năm cũng không gặp được một người. Vì chọn một thể xác tốt hơn, nó đã không tiếc đem yêu thú tấn chức cấp 5 trong cốc điều đi hết, để tự mình quan sát cả ngày. Không nghĩ tới con vịt ăn vào trong miệng rồi lại bay đi mất. Nhưng mà hiện tại cũng không thể chọn ba lấy bốn nữa, trước mắt chỉ có thể lựa chọn như vậy. Chu Vương không nói một lời chân dài dưng lên, vô số tơ nhện quấn chặt lấy Trương Minh. Qua một chút, Trương Minh ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. truyền tống phù đâu? ngươi cùng mấy tiểu tặc ở trên sườn núi vừa rồi có quan hệ thế nào? Chu Vương nghĩ đến việc doãn tử Trương biến mất thần bí, nên cảm thấy có thể từ trên người Trương Minh biết được đáp án. Trương Minh thấy nó nhất thời không có ý giết chết mình, thì nào dám giấu giếm? Hỏi một câu đáp 10 câu, đem tất cả chuyện mình biết đều trả lời rõ ràng, bao gồm chuyện phái Phách Thiền làm sao gian lận đối với mùa xuất trận của bọn họ, cùng với việc Cơ U Cốc nghĩ đến phương án giải quyết. Chu Vương càng nghe càng giận, thì ra nó bị mấy nhân loại vô sỉ này đùa bỡn. Chu Vương hì hục thở vài ngụ khí thô, bỗng nhiên thấy xa xa có động tĩnh, đại khái là vài yêu thú cấp năm khác muốn tới. Nó sợ cơ hội đoạt sắc phù hợp cuối cũng cũng bị cướp đi. Chân dài nhảy lên đem Trương Minh vứt đến trên người mình, quay người nhanh chóng chạy về hướng động phủ của mình. Cách pháp trận đoạn tiên cốc tự động đưa người ra ngoài chỉ còn 9 ngày, nó phải nhanh chóng đem thể xác này tu bổ tốt để hoàn thành đoạt xác, bỏ lỡ lần này, có thể cả đời nó không thể rời khỏi đây. Doanh địa phái thánh trí bên ngoài đoạn tiên cốc để phòng xâm nghiêm. Năm người để thiền thượng chờ trong thạch thất im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng liên tiếp truyền đến, đã nửa đêm kể từ khi bọn họ xuất cốc doãn tử trương từ từ mở mắt thở vào nhẹ nhõm phát hiện mình nằm ở trên giường đầu nằm trên gối lông ngỗng xốp trên người còn đắp một cái mềm tơ nhất thời tim đập có chút nhanh và loạn nhịp hắn đã quên mất lần cuối nằm trên giường ngủ là lúc nào rồi kể từ khi cha mẹ lần lượt bị hại qua đời mỗi lần hắn nằm trên giường nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng cho dù hắn có mang theo mảnh ngọc bội có thể chấn định thần hồn bên người cũng vô dụng bởi vì hắn căn bản không buông bỏ được mối thù cùng oán hận cho nên hắn mới dứt khoát ngày đêm tu luyện ngồi xuống điều tức thay cho giấc ngủ. Ban đầu hắn nguyện ý chiếu cố Chu Chu, trừ việc Chu Chu làm thức ăn tương đối hợp với khẩu vị của hắn ra, còn lại là do cảm thấy việc nàng thường xuyên bị cơn ác mộng hành hạ, xem như là cùng hắn đồng bệnh tương liên. Ngọc bội mẫu thân lưu lại không cách nào đuổi cơn ác mộng đi, nhưng có thể giúp Chu Chu. Mà bây giờ khối ngọc bội đó hẳn là đeo trên cổ của Chu Chu. Doãn Tử Trương khẽ nghiêng đầu, Chu Chu đang ngồi bên cạnh ghế đầu, dựa vào mép giường ngủ say, ánh trăng từ bên ngoài thạch thất chiếu vào một bên cửa. Gương mặt Chu Chu như ẩn như hiện trong bóng đêm mông lung không rõ, mái tóc vàng thưa thớt được ánh trăng mạ lên chút ánh sáng, nhìn qua thêm vài phần xinh đẹp thần bí. Hắn nhất định là hoa mắt. Chu Chu từ đầu đến chân, cũng không có nửa sợi tóc gáy, nửa cái móng tay có thể dùng chữ đẹp để hình dung. Doãn tử chương chừng to mắt nhìn lại, quả nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy rõ ràng bên khóe miệng Chu Chu, có một vệt nước ẩm ướt phát sáng. Nhà đầu này vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Đây là giường ngủ của hắn. Doãn tử trương cảm thấy vô lực, muốn đánh thức nàng bảo nàng đem nước miếng lau đi, thì lại cảm thấy giống như quá tàn nhẫn. Nàng từ khi vào cốc ngày hôm qua, cơ hồ không được nghỉ ngơi chút nào, không phải bị hắn buộc đánh quái thú, thì chính là bị quái thú đuổi chạy tán loạn, ban đêm còn phải ôm tiểu trư thay bọn họ thủ trận, nàng nhất định là mệt chết rồi. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng ngáy khò khò, doãn tử trương kinh hãi quay đầu xem, thì thấy tiểu trư nghênh ngang nằm cạnh bên gối của hắn, ngủ trồng vó hết sức ngọt ngào. Tiếng ngáy mới vừa rồi tựa hồ là từ trong bụng nó vọng ra, cũng không biết nó nằm thấy mộng đẹp gì hay chỉ đơn thuần là giãn gân giãn cốt, chỉ thấy bốn cái chân ngắn ngủn của nó đá lung tung, cái bụng tròn vo run lên, chờ mình thành trạng thái nằm úp sắt đầu dạp xuống đất. Động tác thật sự là buồn cười không có lời nào có thể hình dung. Chủ nào tới nấy, Doãn Tử Trương ở trong lòng âm thầm chế nhạo, nhưng đáy lòng lại mềm mại ấm áp, vô cùng bình thản yên tĩnh. Doãn Tử Trương do dự một chút, bỏ đi hiệm ngồi xuống điều tức trong đầu. Quyết định phóng túng một đêm, làm cho bản thân cố gắng ngủ một giấc. Hắn có cảm giác cơn ác mộng phản phất như đã cách hắn rất xa rất xa. Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 113, Bóng ma nặng nề. Ngày thứ hai, Kinh Lệ và Tằng Phát cố đến đây cùng bọn họ mật đàm một canh giờ. Cuối cùng đã xác định không đề cập đến chuyện Trương Minh, chỉ nói mùa xuất trận của hắn cùng Phó Dung Tiệp có vấn đề dẫn đến việc bị yêu thú vây quanh phó dung tiệp đối phó không được trước khi chết đã đem bùa xuất trận cùng phi kiếm cho người phái thánh trí lấy cương tâm mộc làm thù lao xin người phái thánh trí chuyển lời cho sư tôn giúp nàng thay nàng hướng phái phách thiền lấy lại công đạo lời giải thích này trải qua cân nhắc xác định không sai kinh lệ cũng tằng phát cổ liền hiện vẻ mặt tức giận mời phái thống trướng phái thượng sư làm nhân chứng cũng nhau đến phái phách thiền tìm bùi bản và dương cố đòi công đạo bùi bản cùng dương cố hôm qua đã phát phi kiếm truyền thư về môn phái cầu viện để lại mấy đệ tử trẻ tuổi không biết chuyện gì chịu trách nhiệm xử lý công việc còn họ dẫn người cả đêm chạy về phái phách thiền phái thống trướng cùng phái thượng sư sau khi nghe kình lệ cùng tăng phát cố tường thuật chuyện xảy ra cũng vừa sợ vừa giận phái thượng sư thì không sao nhưng phái thống trướng nghe nói phó dung tiệp xé không được buổi truyền tống phủ kết hợp lời với một đệ tử nói liền giận đến mức muốn xe sắc mấy đệ tử phái phách thiền kia lúc này nhị trưởng lão phái thống trướng phi kiếm quay về môn phái bẩm báo mọi chuyện cho trưởng môn phái là nguyên anh tổ sư sau đó cũng tỉnh lệ và tằng phát cố thương nghị làm như thế nào để lấy lại công đạo sau vài ngày hỗn loạn trưởng môn phái phách thiền phải tự mình ra mặt hy sinh một trưởng lão kết đan là dương cố làm người chịu tội thay mà tuyên bố kết thúc ngoài mặt lửa giận của phái thánh trí cũng phải thống chứng tạm thời bình ổn nhưng quan hệ của ba môn phái cũng đã gần như trực tiếp vạch rõ mặt nhau kết thúc đại hội ở đoạn tiên cốc họ đã tuyên bố chiến thắng đệ tử phái thánh trí mà không có thể phủ nhận được cuối cùng nội bộ phái thánh trí tổng kết Chu chu giết yêu thú nhiều nhất, trong đó có hai con ngân giác tuyết giả cấp 4, nên việc nhân đức không nhường ai nàng đã trở thành người vô địch. Xét thấy tình huống đặc biệt, ngoại trừ các đệ tử trúc cơ kỳ cá biệt, phần lớn không đến ba ngày đều bị buộc phải xuất cốc, còn lại các đệ tử luyện khí kỳ cũng lục tục xuất hiện ở truyền tống trận. Lần đại hội này, tổn thất thảm trọng nhất không ai khác là phái phách thiền. Mất đi thiên tinh như ý không nói, còn phải động thủ giết chết một trưởng lão kết đan kỳ xuất ra một lượng lớn bảo vật hướng phái thống chướng và phái thánh trí, bồi tội và một đệ tử tinh anh trúc cơ kỳ một đi không trở lại, chính là người nhát gan, người đã bán đứng đám doãn tử trương để cầu mạng sống ở trong miệng chu vương. bất hạnh thay, người này lại là một trong hai đệ tử nhập thất của bùi bản. phái thống chướng cũng hết sức buồn bực, không nghĩ tới từ trước đến giờ phái phách thiền vốn quan hệ tương đối gần với bọn họ, lại hung ác như vậy, không ra tay thì không sao, vừa ra tay liền diệt hai tinh anh đệ tử trúc cơ kỳ của họ. Trương Minh là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư bọn họ, là thiên tài mà môn phái kỳ vọng. Mặc dù không xác định được tin đã chết, bất quá mọi người đều biết lành ít dữ nhiều. Phó Dung Tiệp cũng nổi tiếng là kỳ tài trong phái, nữ tu có thể vừa 40 đã thành công trúc cơ quá ít rồi, lần này lại cùng nhau dâng tính mạng đi. Nhắc tới phé phách thiền, phái thống trưởng hận đến nỗi cắn ra máu. Chứ đừng nói chi lần đại hội đoạn tiên cốc này, phái thánh trí còn được lợi cả hai bên là một khối ly hòa của yêu thú cấp 7 và nguyên dương của ngạc yêu tinh phái thống trướng oán hận phái thánh trí không thua gì phái phách thiền chuyện lần này nghĩ cẩn thận cũng biết phái phách thiền muốn đối phó phái thánh trí nhưng mà phái thống trướng của họ đã bị liên lụy kết quả thành trì cháy không có chuyện gì nhưng tai họa là cá trong chậu chết sạch làm thế nào khiến người khác không hận chứ hơn nữa mọi người phái thống trướng cho là phó dung tiệp và trương minh chết thảm chính là do phái thánh trí thấy chết không cứu ngay cả đưa thư cũng muốn lấy cương tâm mộc mới đáp ứng Có thể thấy người phái thánh trí độc ác lạnh lùng như thế nào? Lúc kình lệ và Tằng phát cố thương nghị giải thích, cố ý không che giấu việc bọn họ thấy chết không cứu, thu lễ mới bằng lòng báo tin. Chính là sợ phái thống trướng hoài nghi, dù sao hai phái quan hệ luôn như nước với lửa, nếu phái thánh trí có lòng làm việc tốt, lại khó làm người khác tin được. Quả nhiên phái thống trướng suy bụng ta ra bụng người tin tưởng mà không hề nghi ngờ, nhưng bọn hắn sẽ không tra xét lại. Đồng dạng nếu ở dưới tình huống đó... Đệ tử của mình càng thêm ác độc lạnh lùng hơn so với phái thánh trí, chỉ biết để người khác cầu xin họ. Đến ngày thứ bảy, đệ tử có thể ra được điều đi ra, các ngôn phái xem lại nhân số, cũng không muốn ở lâu, lưu lại vài đệ tử đợi 10 ngày sau thu pháp trận đưa thi thể, hoặc người còn sống sót ra ngoài, liền dẫn đội ngũ rời đi. Đệ tử phái thánh trí cùng phái thượng sư bị thương không ít, nhưng không có chết người, có thể toàn bộ rút lui, chỉ còn lại phái thống trưởng cũng phái phách thiền, canh giữ bên cạnh truyền tống trận của đoạn tiên cốc. Kết quả 10 ngày sau không nhận được thi thể, những người này ngược lại trở thành thi thể đúng là người ra ngoài không ít, nhưng đều đã bị yêu thú cấp năm đoạt xác hơn nữa, còn là đệ tử tinh anh của hai phái, nên khi ra khỏi trận việc đầu tiên là giết chết tất cả người chứng kiến, sau đó rời đi tìm nơi ẩn núp. Bọn họ đoạt xác thành công không bao lâu, nên thân thể vô cùng yếu ớt, pháp lực cũng chỉ đến chút cơ kỳ, nếu như bị phát hiện thì việc giết bọn họ hết sức dễ dàng. Phái Thánh Chí cũng không nói đến việc yêu thú trong cốc có ý đoạt xác. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi dễ dàng như vậy, ý định của cơ u cốc là dù sao bị đoạt sát, cũng là người phái phách thiền cũng phái thống trương, đúng lúc cứ để mầm tai họa này lại cho hai phái, về phần tương lai những yêu thú này có trả thù bọn họ hay không, thì không cần quá lo lắng. Đệ tử hai phái bị giết bên ngoài đoạn tiên cốc trở thành nghi án chưa được giải quyết, Tây Nam tứ phái trong lúc này lại thêm, một khoảng nợ máu, nhưng mà chuyện này sẽ nói sau. Kinh lệ cùng tăng phát cố dẫn một đám đệ tử thắng lợi trở về, nhưng càng đến gần phái thánh trí thần sắc mọi người càng nặng nề hoàn toàn không có bộ dạng hăng hái lúc trước chuyện lần này trưởng môn phủ ngọc cùng nguyên anh tổ sư vư thiên nhận đến cuối cùng cũng không có ra mặt hơn nữa phái bọn hắn đi đàm phán hòa giải không phải là vì tín nhiệm bọn hắn nguyên nhân chủ yếu là do gần đây phái thánh trí đã xảy ra chuyện nên họ không dành đến giải quyết căn cứ vào thư phủ ngọc cùng vư thiên nhận vội vàng đưa tới thì tông môn đã phái người quay lại chẳng những hỏi việc đám người tô kinh bị mất tích mà tiến thêm một bước yêu cầu phái thánh trí phải hợp nhất với bọn họ yêu cầu phái thánh trí phải giao ra vài món bảo vật, mà tổ sư sáng lập môn phái thánh trí đã mang đi nhiều năm trước, thiên tinh như ý là một trong số đó. Tông môn có thái độ hăm dọa, nói gần nói xa lộ ra ý vô cùng cứng rắn. Phái thánh trí ở Tây Nam gian khổ dốc sức nhiều năm mới có địa vị hôm nay, mấy trăm năm qua tông môn cũng chưa từng trợ giúp, bây giờ lại muốn đến hái quả, người của phái thánh trí dĩ nhiên không muốn. Nhưng ban đầu lập phái, hai bên có quan hệ phụ thuộc, tông môn dựa vào nguồn lực để xây dựng nền tảng. Vì vậy tông môn phái người đến đây giơ tay múa chân cũng có đạo lý của bọn họ. Song Phương đàm phán lâm vào rằng co, đối phương có hai nguyên anh chung kỳ tu sĩ chấn giữ, vưu thiên nhận đương nhiên không thể rời đi, thậm chí trịnh quyền làm lục phẩm đình luyện đan sư, đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không đủ trọng lượng nên phải ở lại trên núi. Kinh lệ đem chuyện trên núi nói rõ với đám người để thiền thượng, mọi người tâm tình vốn vui vẻ lại chìm xuống đáy cốc. Chuyện audio, Nga Mỹ. tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyện.com Trường 114, Sắc đẹp mê hoặc con người Rất nhanh Sơn Môn Phái Thánh Chí liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, kinh lệ cùng tàng phát cố chỉ huy Xuyên Vân Điêu rừng ở quảng trường Sơn Môn, dặn dò đệ tử trở về nghỉ ngơi, liền vội vã quay về núi Tuệ Lữ ra mắt trưởng Môn. Đề thiền thượng tính trở lại núi ứng bàng, sau khi đi bái kiến sư phụ xong liền bế quan chữa thương, kết quả vư thiên nhận cũng trịnh quyền đều không có ở đây, nghe nói là đi núi Tuệ Lữ tiếp khách. Phủ Nhĩ và Phủ Quy nói nghe rất hay, nhưng vẻ mặt táo bón kia khiến mọi người nhận ra được, hơn phân nửa người tới là đám người tông môn không mời mà đến. Đề thiền thượng vốn là môn đồ tốt, lập tức liền khuyến khích đồng môn đi đến núi Tuệ Lữ xem đám người tông môn là, đức hạnh gì? Trải qua hơn một thời gian điều dưỡng, cộng thêm sử dụng tất cả đan dược thượng phẩm nên độc thương của hắn tốt lên không ít, người mặc dù suy yếu pháp lực cũng chỉ còn 6-7 phần, nhưng hành động đã không có vấn đề. Những người còn lại cũng không kém nhiều chỉ còn tình huống của doãn tử trương là tương đối nghiêm trọng một chút nhưng nói chung là không đáng ngại trên đường bọn họ cũng đã nghe kỉnh lệ và tăng phát cố đề cập tới chuyện tông môn biết họ lai giả bất thiện ngày sau phái thánh trí như thế nào đều dựa vào kết quả đàm phán song phương cho nên để thiền thượng đề nghị xong liền được mọi người tán thành nghĩ đến sư phụ tựa hồ rất kiêng kỵ chuyện nguyên anh tổ sư nhìn thấy tiểu Trư, nên chu chu không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhét nó vào túi linh thú năm người mò tới ngoài chính điện núi tuệ lữ Thì thấy mấy đệ tử nhập thất của các trưởng lão lo lắng đứng một bên, tiếng tranh chấp bên trong điện lớn đến người bên ngoài điện cũng lờ mờ nghe thấy. Những người đệ tử này cùng đề thiền thượng, cơ u gốc quen biết nhiều năm, đối với thạch ánh lục, doãn tử trương, chu chu cũng không xa lạ. Thấy bọn họ đến liền mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Tề khoát và Tằng trương đã ở trong đó, thấp giọng nói, tổ sư gia, trưởng môn còn có sư phụ đều ở bên trong, tông môn phái tới hai cao thủ nguyên anh kỳ, chính là hai người mà ngoại môn đề cử lúc thi đấu đại bỉ Còn có hai người trẻ tuổi, trong đó một người tên là Tiền Tấu, Trúc Cơ Trung Kỳ, lôi hệ đan linh căn, nghe nói năm nay vừa 30 tuổi, là đệ tử tinh anh. Người kia là Thái Biện, tứ phẩm luyện đan sư. Hai người này vô cùng kiêu ngạo, chỉ kém là không có cầm lỗ mũi nhìn người thôi. Hai người vừa nói, ánh mắt không khỏi liếc về hướng doãn tử trương và chu chu. Bọn họ một người còn trẻ tuổi lại là thiên tài biến dị đan linh căn, nhập môn không đến một năm liền phóng tia sáng kỳ dị, một là thiên tài luyện đan siêu cấp. Vừa đối xứng với hai người bên trong, tất cả mọi người đều là thiên tài, nhưng người nhà mình thì nhìn thế nào cũng gần gũi thân thiện thuận mắt hơn, hai người bên trong làm người ta hận không được sông lên vứt cho hai tay bọn họ, đáng tiếc là bản thân không có năng lực. Tề khoát và Tằng trương vừa tự hào vừa ảm đạm. Chúng ta đi vào xe một chút, kháo, người nào dám đến quấy rối? Đề thiền thượng khó chịu. Nguyên anh kỳ tu sĩ hắn khẳng định đánh không lại, nhưng đồng cấp tu sĩ hắn lại không sợ người nào, cũng chưa từng thấy qua ai kiêu ngạo hơn so với hắn. Hai sư đệ hắn không so đo, người khác thì hừ hừ, hắn không đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Đệ tử canh giữ ngoài điện Trần chờ lui xuống, cũng không ngăn bọn họ tiến vào, nguyên anh tổ sư cũng trưởng môn tiếp khách lạ, bọn họ tự y đi vào vốn không hợp lễ, nhưng những đệ tử này mấy ngày qua có một bụng oán khí, nên cảm thấy để những tinh anh đệ tử của bổn môn tới giữ chút thể diện cũng tốt. Cộng thêm tiền đồ môn phái phía trước, nên đã nhắm một mắt mở một mắt. Năm người bọn họ bất kể đẹp xấu lớn nhỏ đều rất đặc sắc. Trên đại điện cải và từng đoạn, bọn họ vừa vào cửa liền đưa tới sự chú ý của thái biện cùng tiền tấu. Những người khác thì không sao, nhưng dung mạo của thạch ánh lục thực sự quá xuất sắc. Tiền, thái hai người tuổi không lớn lắm nên đều xem phong lưu là phần thưởng, ỉ vào thực lực xuất chúng và hậu đài vững chắc, ngày thường trêu chọc không ít nữ tu sĩ, nhưng chưa ai có thể so sánh với thạch ánh lục. báu vật tuyệt thế a, Ánh mắt bao hàm sắc dục không tự chủ được của hai người này, cứ hướng đến trên người thạch ánh lục nửa điểm cũng không che giấu tâm tư hạ lưu của mình. Cơ U gốc nhìn thấy lông mày liền nhảy lên, khóe miệng theo quán tính luôn mỉm cười ôn hòa có thêm vài phần lạnh lẽo. Vư Thiên nhận thấy bọn họ đi vào cửa cũng sững sờ, trong lòng có chút gấp gáp, đồ đệ nhà mình phẩm chất gì hắn biết rất rõ, không hợp lời liền ra tay là chuyện thường thấy, nếu là bình thường, hắn cũng rất thích để hai tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này một chút dạy dỗ, nhưng kinh lệ vừa rồi cũng lén lút đề cập với hắn, trừ Thạch Ánh Lục cũng chu chu, ba người còn lại đều bị thương. Thật sự không tiện động thủ. Trịnh quyền thấy Chu Chu đến, trong lòng dâng lên vài phần do dự, muốn vừa phải khiến cho đối phương, chú ý vừa để sau này bọn họ không hoài nghi đối với thân phận của Chu Chu. Trước mắt đây là cơ hội tốt. Có nên mạo hiểm hay không đây? Hai gã tiền, tấu chỉ vào đám người đề thiền thượng, nghiêng đầu nói với Phù Ngọc, Phù Sư Thúc, bọn họ là người phương nào? Thái độ hết sức tùy tiện, thậm chí có thể nói là vô lễ. Trong lòng Phù Ngọc tức giận, lãnh đạm nói, bốn vị này là đệ tử nhập thất của Vư Tổ sư. Vị cuối cùng là đệ tử nhập thất của trịnh trưởng lão. Hai vị này là đệ tử tông môn. Nói đến đây là chấm dứt, cố ý không đem song phương giới thiệu gặp mặt. Thái miện phẳng phất như không nhìn thấy lo lắng của chủ nhân, giơ tay lên chỉ thạch ánh lục nói, không biết phương danh của vị sư muội này là gì. Câu hỏi này lại càng vô lễ, căn bản là không có ý định che giấu ý bất lương với thạch ánh lục, cùng các vị trưởng lão phái thánh trí. Đây quả thực là khiêu khích, vư thiên nhận nhẫn nhịn liên tục cũng cũng khó nhịn tiếp Lạnh lùng nói, nơi này không đến phiên loại người như người khinh bạc càng rỡ, cút ngay. Vừa nói xong liền xuất thủ. Một vị nguyên anh tổ sư là Châu Thạch cũng cảm thấy thái biện, tiền tấu hai người quá mức thất lễ, cũng là do vị sư trưởng tông môn làm hư rồi, nhưng hắn không thể nhìn vưu thiên nhận xuất thủ với họ mà không ngăn cản, cười nói, hai tiểu bối trẻ tuổi ngông cuồng, vưu lão đệ cần gì so đo với họ. Trên miệng nói khách khí, nhưng lại hạ thủ hết sức lợi hại, nghiễm nhiên là muốn ngăn cản vưu thiên nhận tư biện ha hả cười nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu vốn cũng là chuyện bình thường vưu lão đệ cần gì tức giận chuyện không đáng này thái biện cùng tiền tấu là tinh anh đệ tử tông môn tiền tấu là cao thủ đắc ý của hoa sư huynh ta hoa sư huynh hán bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ lão phu sa sa không bỉ kịp thái biện lại được thái tử đan quốc thưởng thức sư phụ là thất phẩm luyện đan sư đan quốc chỉ tha diệu có thể nói là còn trẻ đã thành công tiền đồ vô lượng nữ đồ đệ này của ngươi tu vi cũng tốt Nếu kết làm đạo lữ cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi. Tại sao không hỏi ý kiến nàng một chút? Nữ tu sĩ phần lớn so với nam tu sĩ càng có lợi thế nịnh bợ hơn, chỉ cần được tu sĩ cấp cao dìu dắt, có thể làm thiếp cũng nghìn chịu vạn chịu, hắn thường thấy quá nhiều. Nữ tử, trong tông môn đối với thực lực bối cảnh cùng tiền đồ của thái biện và tiền tấu, cam nguyện theo bọn họ không biết bao nhiêu, nếu như không phải nhìn thấy nữ đệ tử phái thánh Chí này, trẻ tuổi đã có chút cơ kỳ, thiên phú không tệ, hắn mới lời mở miệng nói. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mị, thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 115, ai bảo nữ nhân không bằng nam. Trên đường đi châu thạch không ngừng nhắc đến ti biện thái, tông môn muốn đem phái thánh trí quy về dưới trướng, không có mệnh lệnh thì không thể tùy ý dùng vũ lực áp bức, nếu không gây ra kích động người khiến trên dưới phái thánh trí phản kháng, cuối cùng phải miễn cưỡng được một cái thùng rỗng thì cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại có thể mượn danh nghĩa tông môn cũng tinh anh phái thánh trí kết thành đạo lữ cũng là một phương pháp không tệ dù sao thái biện cùng tiền tấu không quản là ai nữ nhân được nhận làm đạo lữ cũng không chịu thiệt vư thiên nhận xưa nay luôn bao che khuyết điểm lần này bị thái độ cao cao tại thượng bố thí của hắn thì tức giận đến sắc mặt sám ngắt bất đắc dĩ bị châu thạch ngăn cản nên cũng phát tác không được cơ u cốc vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên cảm giác tay áo bị níu lại thạch ánh lục đã ngăn cản hắn thạch ánh lục nước mắt lưng tròng nhìn hắn lắc đầu trên người hắn có thương tích chất chồng nếu động thủ sẽ quá nguy hiểm Chưa nói đối phương lại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu vi cao hơn hắn, nếu là bình thường thì không có gì đáng sợ, nhưng hiện tại nàng làm sao có thể yên tâm để hắn ra mặt. Đồng môn sư tỷ muội bị vũ nhục trước mắt, đề thiền thượng cùng doãn tử trương muốn ra tay, nhưng Chu Chu sớm có chuẩn bị kéo họ lại, mới miễn cưỡng ngăn lại hai người. Hai người bị thương so với cơ u cốc còn nặng hơn, tuyệt đối không được thả bọn họ ra. Chu Chu không có pháp lực hai người đều biết, đề thiền thượng chỉ tiện tay ném một cây châm liền có thể gãy tay nàng, nên không dám dễ dụa. Thạch ánh lục bước lên phía trước che chở cho mấy sư huynh muội, lớn tiếng nói, không cần hỏi, hai người thật ghê tởm, nhìn nhiều một chút cũng khiến người khác nôn mửa. Xin thứ lỗi cho vãn bối sợ sỉ nhục tên của mình khi có quan hệ với họ. Nếu như không phải là hai tay nắm một người, chu chu thật muốn vỗ tay khen ngợi, không hổ danh là người nhà nhị sư huynh, không nói thì thôi, vừa ra khỏi miệng chính là độc, nhưng mà mắng trực tiếp như vậy, giống như là đi theo đường đơn giản mà thổ thiền của đại sư huynh hơn. Hai người thái biện và tiền tấu sắc mặt thay đổi. Bọn họ không phải chưa chạm qua nữ tu sĩ, nhưng nếu đối phương khiếp sợ thực lực vào bối cảnh của họ, cùng lắm thì tránh né tiếp xúc với bọn họ. Còn trước mặt mắng họ ghê tởm, làm người khác nôn mửa không chút lưu tình, nữ nhân này là người đầu tiên. Tiền tấu nổi giận nhảy lên chỉ vào Thạch Ánh Lục nói, người thật to gan, chưa từng có nữ nhân nào dám nói với ta như vậy. Thạch Ánh Lục cũng không thèm nhìn hắn, giống như nếu nhìn thêm một cái cũng sẽ nôn, rất có trật tự trả lời một câu, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều. Nàng cùng chu chu chung đụng lâu, nói chuyện cũng không khỏi ảnh hưởng kiểu không đầu không đuôi của chu chu. Cái này khiến chu chu cùng đề thiền thượng không nhịn được nở nụ cười. Các vị trưởng bối phái thánh trí kể cả doãn tử trương, cơ u gốc cũng mỉm cười. Tiền tấu nổi trận lôi đình, sắc mặt đen như đáy nồi. Ti biện thái không nghĩ tới một nữ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ dám ở, trước mặt mọi người không nể mặt mũi hắn, tức giận nhưng cười nói, đệ tử vưu lão đệ miệng lưỡi thật lợi hại. Cũng không biết đấu pháp có cao như vậy hay không hôm nay các đệ tử tinh anh đều ở đây nếu không ngại cho các tiểu bối tỉ thí một chút cũng không ảnh hưởng hòa khí mọi người nếu như vãn bối của lão phu thắng liền xin phủ trưởng môn vưu lão đệ cùng các cao túc lão đệ đến tông môn ở vài năm phái thánh chí sẽ có người thay các ngươi xử lý nói là ở vài năm thật ra là giam lỏng tông môn cử người khác trưởng quản phái thánh trí chỉ cần vài năm cũng đủ đem cơ nghiệp phái thánh trí đảo rỗng tiền đánh cuộc lớn như vậy phù ngọc cùng vư thiên nhận làm sao có thể đáp ứng Phù trưởng môn luôn miệng nói phái Thánh trí mấy trăm năm nay phát triển không ngừng, hắc hắc, thực lực môn phái không phải quá phóng đại a, nếu đệ tử của ngươi có thể đánh bại hai tiểu bối của lão phu, lão phu liền thừa nhận những gì phù trưởng môn nói và cũng rời đi ngay lập tức. Ti Biện Thái nhìn ra hai người phù, vưu do dự thì càng thêm ép sát. Đến lúc này Vưu Thiên nhận biết cởi hổ khó xuống, biết được đệ tử lợi hại nhất bị thương nặng, nói thẳng ra thì khiến cho đối phương có cơ hội công kích, lấy nhãn lực Ti Biện Thái không thể không nhìn ra đề thiền thượng Cơ U Cốc, Doãn Tử Trương bị thương nặng, hắn rõ ràng không có hảo ý, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đề Thiền Thượng nghiến răng nghiến lợi muốn xông đi lên. Chu Chu gắt gao kéo hắn lại, thấp giọng nói, "Không được, nếu huynh chạy ra liền trúng kế hắn rồi." Nàng cũng là muốn nhắn nhủ cho Doãn Tử Trương, Cơ U Cốc nghe. Thạch Ánh Lục cắn môi, ngẩng đầu nói với Vưu Thiên Nhận, "Xin sư tôn cho phép đổi nhi xuất chiến." Nữ đệ tử ngày thường tính tình hơi ngốc, nhưng khi gặp chuyện, dù đụng phải vách tường cũng không chịu quay đầu lại. Vư thiên nhận trầm ngâm không nói, trịnh quyền bỗng nhiên nói, cũng tốt. Nếu tông môn tổ sư có ý như vậy, liền một lời đã định, đồ nhi của ta cũng là luyện đan sư, đúng lúc cũng vừa thu được một con hỏa linh thú, liền cùng vị cao Túc thất phẩm luyện đan sư quyết định cao thấp một chút. Hắn thốt ra lời này, không chỉ vư thiên nhận, mọi người phé thánh trí trong đại sảnh đều mở to mắt nhìn hắn, không dám tin lỗ tai mình. Bản lĩnh luyện đan của Chu Chu vượt qua tam phẩm luyện đan sư. Nhưng nàng cũng không cách nào dùng sức lực con người để nuôi tiểu trư trong vòng một năm, như thế nào có thể tùy tiện đi khiêu chiến một tứ phẩm luyện đan sư A. Hắn quá mức tự tin, hay là nhìn đệ tử của mình rất không thuận mắt, muốn liên kết với người tông môn hợp mưu nuốt sạch phái thánh trí. Chu Chu cũng rất khiếp sợ, nàng không hề nghi ngờ nhân phẩm của sư phụ, nhưng sư phụ có phải quá coi trọng nàng. Còn có, lúc trước sư phụ không đồng ý cho tiểu trư xuất hiện trước mặt người tông môn sao? Tại sao bây giờ lại chủ động nhắc tới? Ti biện thái thực hiện được gian kế, ha ha cười nói, không ngờ trịnh trưởng lão lại là người thẳng thắng. Vưu lão đệ, chẳng lẽ sự can đảm của ngươi cũng không bằng một nữ đệ tử. Vưu thiên nhận tâm tình phức tạp nhìn trịnh quyền một cái, kiên quyết nói, được, liên so tài hai trận này. Ti biện thái giả vờ nhắc nhở, thái biện cùng tiền tấu ra tay không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận bị thương hai vị đệ tử, hai vị cũng đừng nên ghi hận a. Trịnh quyền vẻ mặt quỷ dị nói, trận của tiền tấu ta không rõ lắm, còn thái biện. Linh thú luyện đan sư đấu chết cũng khó tránh khỏi, đến lúc đó ti tổ sư không nên quên lời đã nói. Khẩu khí rõ ràng nhận định thái biện thất bại, hơn nữa còn bị thương nặng. Ti biện thái không nghĩ hắn cùng ngôn như vậy, hừ lạnh nói, chỉ cần đệ tử của ngươi có bản lãnh này, thì cứ việc mạnh tay, có bất kỳ hậu quả gì lão phu tự mình gánh chịu. Châu Thạch nghe lời của trịnh quyền nói liền có một dự cảm bất thường, đang muốn khuyên can, lại không nghĩ tới ti biện thái đã nói ra rồi, không khỏi thẩm oán giận hắn quá mức sốt ruột. Đối với phái thánh trí bọn họ chỉ hiểu rõ qua miệng của Tô Kinh, cũng chưa từng kiểm chứng, vạn nhất hai người đệ tử cùng người phái thánh trí tỉ thí có gì ngoài ý muốn, xem hắn có nặng lực gì gánh chịu. Song Phương một lời đã định, đầu tiên Tiền Tấu cùng Thạch Ánh Lục tỉ thí một trận, sau đó là thái biện đấu với Chu Chu. Tiền Tấu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Thạch Ánh Lục một vòng, nói, hiện tại nhận thua vẫn còn kịp, ta tha cho ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi thực hiện hpaudiochuyen.com chương một trăm mười sáu thật ác độc thạch ánh lục không nói một lời tiện tay vẫy một cái mấy trăm con cờ vây thủy tinh rơi tán loạn trên mặt đất có màu tím màu trắng tự động bố trí thành một trận đồ phức tạp khó hiểu chợt mắt vừa nhìn rất có mấy phần tư thế của thất thất băng phách phong hồn đinh của doãn tử chương nhưng không có khả năng hấp thu linh khí chuyển hóa cho mình dùng tiền tấu cười lạnh một tiếng chút tài mọn hắn nhìn ra được tu vi thạch ánh lục chỉ mới vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ mà ném ra bộ pháp bảo này nhiều lắm coi như là bảo khí hạ phẩm trong tay hắn có thượng phẩm bảo khí mà sư tôn ban thưởng loại pháp trận giả vờ giả vịt này đối với hắn mà nói đáng khinh thường tiền tấu lấy ra thượng phẩm bảo khí của mình là bát phương lôi động kích tiện tay vạch một cái một luồng điện quang hướng về phía thạch ánh lục quét qua điện quang cuốn theo gió và sấm sét. nếu bị đánh chúng chỉ sợ thạch ánh lục trọng thương không dậy nổi thạch ánh lục phẳng phất không nhìn thấy đạo lôi kích này ngón tay như hoa sen xòe ra đầu ngón tay có ánh sáng chớp động Trận đồ thủy tinh trên mặt đất biến ảo thành một vòng nước xoáy. Điện quang trong chớp mắt thấy sẽ đánh chúng thạch ánh lục, bị một lực lượng lạ kéo nghiêng ngả ném đi. Sau đó quay vòng trên trận đồ, càng lúc càng nhanh, điện quang càng lúc càng tối. Sau vài hơi lại hoàn toàn biến mất. Tiền tấu liên tục phóng thích ra ba lần lôi điện công kích như vậy, nhưng kết quả đều giống nhau. Trong lòng dùng mình cảm giác được lôi điện mà pháp bảo hắn phóng thích ra bị cái pháp trận cổ quái này cắn nuốt sạch. Ý nghĩ của hắn vừa động, pháp trận của thạch ánh lục tùy thấp nhưng dường như rất giỏi việc hấp thu các loại pháp lực ngoại lai công kích, nhưng điều này cần một quá trình, nếu như hắn điều khiển bát phương lôi động kích, tới gần một chút rồi nhanh chóng công kích, pháp tận này lợi hại đến mấy cũng không kịp phản ứng. Có thể nói Tiền Tấu quả thật rất có trình độ, chẳng qua hắn phán đoán sai lầm một chuyện, Thạch Ánh Lục đang chờ hắn ngang nhiên xông lại đây. Tiền Tấu dưới chân vừa động liền tiến tới trước người Thạch Ánh Lục, một trường hướng ngực nàng đánh tới, tốc độ nhanh như quỷ mị. Thạch Ánh Lục sớm biết người tu luyện pháp thuật lôi hệ, tốc độ vượt xa người thường cho nên trước khi ra sân nàng đã dán trên người ba cái linh động phù nhìn trên cánh tay có một ít điện quang màu tím quấn quanh hướng về phía mình thạch ánh lục hút sâu một hơi chợt hai tay xuất thủ cầm lấy tay tiền tấu nhìn thấy một màn này người của phái thánh trí đều kinh hô ti biện thái cười có chút hả hê châu thạch thì hơi đáng tiếc chỉ có thể nói kinh nghiệm đối phó kẻ địch của tiểu cô nương này còn quá ít dưới tình huống bối rối là lại ra chiêu mơ màng như vậy bàn tay tiền tấu là nơi hội tụ lôi điện lực mạnh nhất người bình thường trốn không kịp Nào có người chủ động đi cầm, chỉ có chu chu mở to mắt, vô cùng kỳ vọng Thạch Ánh Lục có thể đắc thủ trận này. Trên tay Thạch Ánh Lục đeo bao tay ngày thường nàng dùng để luyện khí. Hai cái bao tay vừa mới không lâu được nàng dùng dược thủy ngâm một tháng, dược thủy này không có công hiệu gì khác. Tác dụng duy nhất chính là ngăn cách lôi điện. Thạch Ánh Lục bạo lực không phải là giả, người ở gần bị nàng bắt được, trong cùng cấp bậc thì không người nào có thể tránh thoát, thân thể tỷ ấy có sức mạnh có thể xé xác bốn con yêu nhện cấp bốn còn sống sờ sờ việc này lúc ở đoạn tiên cốc chu chu đã từng thấy tận mắt nụ cười đắc ý trên mặt tiền tấu còn chưa được mở rộng đột nhiên cảm giác được cổ tay bị kìm lại cả người hoa mắt giống như một bao bố bị ném lên không trung dầm một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất mặc dù bị rơi rất nặng nhưng đối với tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà nói thì có thể thừa nhận tiền tấu khiếp sợ đối phương không sợ lôi điện của hắn chút nào nhưng mà đã kịp phản ứng rất nhanh bàn tay không bị nắm giơ lên bát phương lôi động kích muốn đâm tới trên người thạch ánh lục xong hắn chỉ vừa mới động ý niệm chuyện thảm thiết đã xảy ra những con cờ thủy tinh bỗng nhiên nổ tung lực nổ cường đại đưa nửa người huyết nhục mơ hồ đau nhức khiến hắn cả người phát run một kích cũng không thể đâm được mất đi cơ hội này cũng vĩnh viễn mất đi khả năng đánh trả thạch ánh lục giống như lên ngựa bắt được tay tiền tấu nháy mắt đánh trả lại mười mấy lần tiền tấu triệt để vỡ mộng có mấy lần thân thể hắn rơi xuống tiếp xúc với những con cờ thủy tinh những con cờ đó nếu không phải đột nhiên nổ tung thì chính là biến thành băng đâm vào kinh mạch hắn, khấy động nguyên linh khí trong kinh mạch hắn chạy tán loạn, cả người hỗn loạn không có năng lực phản kháng. Xảy ra biến cố bất ngờ, thời điểm Ti Biện Thái cũng trâu thạch xông lên cứu người, thì cả người Tiền Tấu đã huyết nhục mơ hồ. Vưu Thiên nhận sợ Thạch Ánh Lục bị tổn hại, cũng lập tức xông lên hỗ trợ, Thạch Ánh Lục hận Tiền Tấu khinh bạc mình, trước khi đi vẫn chưa hết giận, hướng về phía giữa hai chân hắn đá một cước. A a a a a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng Tiền Tấu khiến cho người nào đang hôn mê cũng phải tỉnh lại bất quá cũng chỉ kêu được một tiếng như vậy liền bất tỉnh ti biện thái và châu thạch không kịp phản ứng nâng tiền tấu dậy nhìn lại thì đã không còn hình người lúc trước bị ném đánh bị nổ tung cùng mũi băng gây thương tích mặc dù không nhẹ nhưng chỉ cần điều dưỡng có thể khỏi hẳn nhưng một cước cuối cùng này thật quá áp nhất là với người phong lưu thành tính như tiền tấu chỉ sợ sau này muốn song tu cũng thật khó khăn ti biện thái như muốn ăn thịt người nhìn thạch ánh lục nói tốt tốt danh sư xuất cao đồ thật ác độc tất cả nam nhân có mặt tại chỗ thấy thạch ánh lục bạo lực đập tiền tấu đã cảm thấy ra đầu tê dại rồi giờ nhìn thêm một cước cuối cùng của nàng các loại khinh nhờn từng xuất hiện nhất thời bị dọa bay đến chín tầng mây để thiền thượng rụt lại hạ than không được tự nhiên cảm thấy thân thể giới tính đặc thù của hắn giống như bị gió lạnh thổi qua cảm giác lạnh lẽo chạy khắp cơ thể hắn dùng khuỷu tay đụng cơ u cốc mặt có chút xanh ở bên cạnh ha ha nói tiểu tam ta không đoạt với đệ nữa thật là đáng sợ Nếu sau này đệ cùng nữ nhân khác cấu kết làm vậy, bị muội ấy cho một cước như vậy, cái gì cũng xong rồi. Bên cạnh doãn tử trương hơi đồng tình nhìn cơ u cốc, cúi đầu nói, đệ bắt đầu có chút kính nể huynh. Nếu là thường ngày, để thiền thượng nghe doãn tử trương kính nể người nào, nhất định ngoái ngoái lỗ tai hoài nghi mình nghe nhầm, hoặc là nhìn lên bầu trời, xem có phải mặt trời mọc hướng Tây hay không. Nhưng giờ phút này hắn sâu sắc nhận thấy, cơ u cốc là người đáng kính nể, người nào cung kính hắn cũng là bình thường. Không ai nghĩ tới tiền tấu vừa xuất trận sẽ thảm hại như vậy. Đấu pháp thực chiến rất dễ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thường sẽ phán đoán sai lầm, sẽ gây ra một kết quả hoàn toàn ngược lại. Tuy biện thái nắm chặt quả đấm, hận không thể giết thạch ánh lục tại chỗ, nhưng vừa rồi trước mặt mọi người ước định tỷ thí sống chết tùy thiên mệnh, hắn giết nàng chỉ là thống khoái nhất thời, nhưng ở đạo tâm sẽ lưu lại vết rách. Thật sự cái được bù không được cái mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía chu chu. Chuyện audio, nga mỹ, tác giả. Ngami Thực hiện hpaudiochuyện.com chương 117 Kỳ tài hiếm thấy Trận thứ hai, các ngươi sẽ không có vận khí này Ti biện thái căm hận nói Châu Thạch không ngờ tiền tấu Lại thảm bại dưới tay một nữ tu sĩ vừa trúc cơ vài năm Cảm giác không tốt càng rõ ràng Hắn kéo tay ti biện thái không nên quá vọng động Trịnh quyền thấy bọn họ lén lút Nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu nói Ta thấy trận thứ hai này vẫn là không nên so Tông môn cử các vị làm khó tệ phái một chuyến Hai lần thảm bại, hai vị đệ tử tinh anh trọng thương quay về chỉ sợ không tốt, cũng đã thương hòa khí giữa tông môn cùng tệ phái, dù sao năm xưa hai nhà cũng có mấy phần tình nghĩa. Lời này vừa nói ra, ti biện thái cùng Châu Thạch tức giận phát run, vư thiên nhận cũng phù ngọc cũng thiếu chút nữa hộc máu. Trịnh quyền muốn làm gì? Ngại Chu Chu sống dài quá hay sao? Hắn không thương tiếc đệ tử của mình, nhưng bọn họ không nỡ a. Vốn là đại thắng một trận cũng đã kiếm về mặt mũi, Châu Thạch cũng có ý thối lui. Vừa lúc muốn nhân cơ hội khiến trận thứ hai này đuổi họ đi, dù sao cũng đã chứng minh thực lực, đối với mặt mũi hai vị nguyên anh tổ sư mà nói, cũng nên biết đủ. Kết quả trịnh quyền vừa nói như vậy, tình thế đột nhiên thay đổi, trận thứ hai không so không được. Hiện tại chỉ hy vọng lòng tin của trịnh quyền không phải là mù quáng, chu chu cùng linh thú của nàng đủ lợi hại, có thể thắng trận này. Nhưng mà đám người vưu thiên nhận nghĩ tới tiểu trư phấn hồng mập mạp, bộ dáng ngây thơ, liền cảm thấy hy vọng quá mong manh một tiểu động vật tính tình dịu ngoan lại yếu ớt làm sùng vật không sai luyện đan lợi hại cũng không kỳ quái nhưng mà để nó cùng hỏa hệ linh thú tỷ thí nó có thể nào bị biến thành một con heo sữa quay hay không a luyện đan sư cùng với tu luyện giả hỏa linh căn là giống nhau phải tu luyện tới kết đan kỳ mới có thể từ trong cơ thể ngưng tụ ra chân hỏa trước đó luyện đan phải dựa vào mồi lửa bên ngoài đa số mọi người đều chọn địa hỏa một số người có nội lực hùng hậu hoặc luyện đan sư sơ cấp có cơ duyên sẽ có lối tắt khác thuần dưỡng hỏa hệ linh thú, lợi dụng chúng để luyện đan. Nhưng có thể cung cấp chân hỏa, ít nhất cũng phải là linh thú cấp 5, tương đương với thực lực một tu sĩ kết đan kỳ, nếu chỉ dựa vào thực lực của luyện đan sư trúc cơ kỳ căn bản là không cách nào thuần phục. Cho nên hơn phân nửa là dựa vào môn phái và gia tộc, của bọn họ họ phí một lượng lớn tài nguyên thay bọn họ bắt được linh thú thích hợp, luyện đan sư bình thường thì không cần nghĩ. Đối với tí thí luyện đan sư tu vi kết đan kỳ trở xuống, có hai mục thi đấu là văn với võ. Đấu văn là so sánh năng lực luyện đan của hai bên, còn so võ chính là năng lực khống chế lửa. Cũng chính là dùng lửa tấn công với nhau. Đấu võ nguy hiểm nhất chính là song phương tỉ thí linh thú, bởi vì dựa vào thực lực luyện đan sư trúc cơ, kỳ trừ phi liều mạng hoặc dùng bí pháp, nếu không có thể mang đến thương tổn cho đối phương cũng chỉ có hạn. Nhưng mà linh thú sẽ không giống như vậy, bản thân bọn chúng có giã tính, hỏa hệ linh thú lại là linh thú có lực công kích mạnh nhất, ít nhất là cấp 5. Một khi không khống chế tốt chẳng những làm bị thua gờ kẻ địch thậm chí khiến chủ nhân cũng gặp tai ương, mà linh thú trên người bọn hắn mang hỏa lực có thể tạo thành tổn thương lớn, cho dù tu sĩ kết đan kỳ xuất thủ toàn lực cũng xa xa không bằng. Luyện đan sư một khi tiến hành tỉ thí linh thú, kết quả cuối cùng cũng là một bên trọng thương thậm chí tử vong, mà linh thú của họ cũng khó tránh khỏi thương vong. Vưu Thiên nhận mấy lần muốn ra mặt hòa giải, cũng bị Trịnh quyền âm thầm ngăn cản, chỉ đành thở dài một tiếng nghiêng đầu đi không nói lời nào. Thái Biện mang vẻ mặt âm trầm đi lên phía trước nói, muốn ở trên đại điện tỷ thí. Ha ha, ta sợ nơi này phải xây dựng lại toàn bộ a. Trịnh Quyền làm sao cho phép kẻ miễn cưỡng mới được gọi là tứ phẩm luyện đan sư, chỉ dựa vào linh thú mà lớn lối trước mặt mình. Người có bản lĩnh làm cháy nửa tấm mái ngói nơi này, nhìn cũng không lớn tuổi, nhưng vẫn núp dưới váy chỉ tha rượu là một con chó giữa nhà vô dụng. Trịnh Quyền hiển nhiên cũng xuất phát từ phái miệng lưỡi độc ác, một chút cũng không đem thất phẩm luyện đan sư chỉ tha rượu thế nhân vẫn tôn thờ cùng với thái biện để vào mắt thái biện giận dữ cười lệnh nói trịnh trưởng lão đương nhiên so với hậu sinh vãn bối như ta có khả năng không biết khi nào có thể thăng cấp lên cấp bảy luyện đan sư sư phụ ta ỉ vào thân phận mình chưa bao giờ nhỏ nhen ức hiếp người yếu hơn mình cũng khó trách trịnh trưởng lão phóng đại lời nói như vậy sư phụ ngươi năm nay bao nhiêu nhân kỷ chu chu lớn tiếng nói nàng tức giận mặc dù nàng rất mất hứng vì sư phụ ép nàng cũng tên sắc lang thối này tỉ thí. Nhưng nàng không cho phép người khác nhạo báng sư phụ nàng trước mặt mọi người, nhất là một người thối nát như vậy. Thái Miện cứng đờ, ngạo nghễ nói, "Sư tôn ta năm nay chưa đến 500 tuổi." Chu Chu cười đến vô cùng giả dối, nói, "Quả nhiên là lão tiền bối, sư tôn của ta năm nay vừa mới 200 tuổi đây, không biết sư tôn của người thời điểm 200 tuổi là tu vi gì?" Thái Miện không biết người Chu Chu chỉ chính là Trịnh Quyền, không nhịn được nói, "Sư phụ ngươi là ai, hắn vừa qua 200 tuổi thì sao?" Tiểu thôn cô từ đâu chạy tới, nơi này là nơi mà ngươi có thể nói chuyện sao? Vừa rồi Phù Ngọc chỉ giới thiệu đơn giản, sự chú ý của hắn chỉ hướng đến trên người Thạch Ánh Lục, từ đầu hoàn toàn không hề chú ý tới tiểu thôn cô giống, như chuột chuỗi đứng ở trong góc, càng không biết nàng chính là đệ tử của trịnh quyền, và là người hắn phải tỷ thí. Ti biện Thái cùng Châu Thạch đều biết thân phận của Chu Chu, nghe lời của nàng cũng thay đổi sắc mặt. Sư phụ Thái Biện chính là chỉ tha diệu, không tới 500 tuổi thăng cấp nguyên anh tu sĩ, coi như đã rất sớm. Hơn nữa, phẩm cấp luyện đan sư cơ hồ là thăng cấp cùng tu vi, dù là nhân tài hiếm thấy ở đan quốc. Phải biết rằng thất phẩm luyện đan sư ít nhất phải là tu vi nguyên anh kỳ, nhưng cũng không phải tất cả luyện đan sư nguyên anh kỳ đều có thể đạt tới cảnh giới cấp 7, phần lớn luyện đan sư nguyên anh kỳ chỉ có cấp 6 hoặc cấp 5 mà thôi. Mà tình huống của Trịnh Quyền, ai nấy đều thấy ngược lại, cảnh giới cấp 6 đỉnh chỉ cần tu vi thăng cấp đến nguyên anh kỳ, thuật luyện đan sẽ tăng lên cấp 7, mà hắn bất quá chỉ mới 200 tuổi, điều này quả thật đáng sợ cho dù thuộc đan tộc thần bí nhất đan quốc cũng là thiên tri kiều tử vốn dĩ đối với tốc độ tu luyện mà nói cũng là một kỳ tài hiếm thấy một người như vậy nhưng lại ở phái thánh trí làm khách tọa trưởng lão việc này chỉ sợ không đơn giản hai người nhìn vẻ mặt trịnh quyền nhất thời thêm mất phần thận trọng cùng kính sợ trịnh quyền không nghĩ tới chu chu từ trước đến giờ không dám chủ động gây chuyện lại ở trước mặt mọi người bảo vệ hắn trong lòng vừa ấm áp vừa chua sót nghĩ đến trước kia đối với nàng như vậy nhất thời cảm thấy xấu hổ Sự tình năm đó Chu Chu không hiểu rõ cũng không thể trách nàng, nói cho cũng là do lòng dạ hắn hẹp hòi, bị đố kỵ, oán hận cùng không cam lòng làm mở mắt. Nhưng mà nghĩ lại, nàng làm thế nào biết được số tuổi thật của hắn? Chuyện này hắn chắc chắn chưa từng nói với bất kỳ người nào của phái thánh trí, bao gồm cả trưởng môn Phù Ngọc. Chẳng lẽ Chu Chu nhớ ra chuyện gì? Không thể nào. Đan nghe mặc dù không nói nàng trải qua chuyện gì ở Hoàng Cung Đan Quốc, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt nếu như nàng nhớ lại chuyện trước kia. Chỉ sợ không phải bộ dạng vô tư thoải mái như bây giờ. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 118, Sư tử PK Tiểu Trư. Trên dưới phái thánh trí nghe lời Chu Chu nói cũng hết sức ngoài ý muốn, không nghĩ tới trịnh quyền trưởng lão sớm chiều trung đụng lại là nhân vật lợi hại như vậy. Kể cả Vưu Thiên Nhận cũng không phát hiện hắn còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng mà bây giờ là thời điểm nhất trí đối ngoại, có nghi vấn tạm thời sau này lại nói. Lòng tin của Phù Ngọc đối với Trịnh Quyền càng tăng lên, liền cũng bắt đầu tin tưởng Chu Chu nhất định sẽ toàn thắng, hắn sờ dâu mép mỉm cười nói, thái sư điệt nói chuyện cần khách khí một chút, sư phụ của Chu Chu hiền chất chính là Trịnh trưởng lão. Thái miệng giật mình, nhưng ngay sau đó cười lên ha ha, chỉ vào Chu Chu khinh thường nói, ngay cả một tiểu nha đầu tu vi lẫn pháp lực đều không có như ngươi, cũng muốn tỷ thí với ta. Ha ha ha ha. Một phế vật cũng muốn thắng ta. Đề Thiền Thượng nhìn hắn không thuận mắt đã lâu. Lập tức muốn nhảy ra ngoài cho hắn chút giáo huấn, kết quả lại bị kéo lại, lần này kéo hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương mang vẻ mặt kiên định, rõ ràng từng chữ nói, không cần để ý tới hắn, Chu Chu nhất định sẽ thắng. Để Thiền Thượng biết rõ người lo lắng cho Chu Chu nhất chính là hắn. Hắn có lòng tin như vậy, chắc chắn hơn phân nửa Chu Chu có bản lĩnh thắng được tên thái biện khốn khiếp kia. Tốt, ta liền xem Chu Chu làm sao thu thập tên tiểu tử thúi này. Để Thiền Thượng nghiến răng nghiến lợi nói đều do phái phách thiền hèn hạ tiểu nhân nếu hắn không bị thương một cái tát có thể đem tên hỗn đản này đánh bay ra ngoài cơ u cốc ý vị thâm trường nhìn doãn tử trương một cái nhẹ nhàng nắm tay thạch ánh lục ý bảo nàng yên tâm rồi không nói lời nào chờ tỷ thí bắt đầu thái biện cười mấy tiếng lại phát hiện cả ti biện thái cùng châu thạch cũng không phụ họa hắn thì nhất thời cảm thấy không vui châu thạch nhỏ giọng nhắc nhở nhất thời không thể khinh địch đừng quên vết xe đổ của tiền tấu thái biện trong lòng nghiêm trọng nhưng rất nhanh lại nghĩ lại, do tiền tấu ham mê sắc đẹp mới có thể gặp thạch ánh lục, dựa vào linh thú trên tay hắn, dù đấu với tu sĩ kết đan kỳ cũng không rơi xuống hạ phong, huống chi một số nha đầu gió có thể thổi bay như vậy. hắn vỗ vào túi linh thú, cười lạnh nói, để ta cho người kiến thức một chút cái gì gọi là hỏa hệ linh thú cấp 6. cấp 6 trên dưới phái thánh trí toàn bộ biến sắc, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn chu chu, thái biện muốn chính là hiệu quả này, hắn cười càng thêm đắc ý. lời nói vừa dứt, một cái bóng màu hồng xuất hiện. Thân cao tám thước, cả người lông đỏ, bốn cái móng vuốt màu vàng óng, một con sư tử to lớn xuất hiện bên cạnh Thái Biện, hai mắt nó đỏ ngầu, trên trán là một bướu thịt màu đỏ như máu, nhìn qua giống như là một con mắt thứ ba. Tam nhãn xích hỏa sư cấp 6. Tương chuyển loại linh thú này chỉ cần tu luyện tới cấp 7, bướu thịt trên trán sẽ nứt ra, sinh ra con mắt thứ ba. Nó xếp hạng 89 trong hỏa hệ linh thú, không biết có bao nhiêu luyện đan sư tha thiết mơ ước được một linh thú lợi hại như vậy. Có nó ở bên người, đối địch luyện đan hoàn toàn đủ để một tu sĩ kết đan hậu kỳ sử dụng không gì sánh kịp bởi vì tu vi linh thú cao hơn thái biện cho nên mặc dù thái biện miễn cưỡng mượn đủ các loại thủ đoạn thu phục nó nhưng căn bản không thể hoàn toàn khống chế nó thái độ đối với nó là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nó như đại gia nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy tam nhãn xích hỏa sư vừa xuất hiện liền rước lấy một trận tiếng sợ hãi của mọi người hoặc sáng hoặc tối nên cảm thấy hết thảy đều đáng giá hắn không biết sử dụng bao nhiêu tâm tư lấy lòng sư phụ Mới có được con linh thú này, nếu không phải hắn có tu vi trúc cơ kỳ, thì căn bản không cách nào đặt chân đến cảnh giới luyện đan sư tứ phẩm. Thả linh thú của ngươi ra đi. Thái biện ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Chu chu cố gắng nghĩ ra một khí thế có thể ngạo nghễ thiên hạ, nhưng mà nghĩ tới bộ dạng của tiểu trư nàng cũng cảm thấy nhục trí, đưa tay sờ vào túi linh thú, thấp giọng nói, tiểu trư, ra đi. Bóng trắng thoáng một cái bay ra, tiểu trư béo mập tròn trịa khả ái vô địch xuất hiện vụt một cái nhào vào trong ngực chu chu giọng nhẹ nhàng ư một trận lộn xộn thường ngày tiểu trư như vậy chu chu sẽ rất vui vẻ nhưng mà hôm nay nàng lúng túng đem tiểu trư kéo ra một chút hướng thái biện bĩu môi nói đừng lộn xộn ta muốn cùng tên bại hoại này tỷ thí ngươi có lòng tin phóng hỏa đem con thú to đó hù dọa chạy đi hay không mọi người mới vừa hình thành lòng tin một chút đối với chu chu lại bị một màn này đả kích tan tành giờ phút này người trên đại điện vẫn kiên trì tin tưởng chu chu sẽ thắng chỉ sợ Cũng chỉ còn lại có trịnh quyền cùng doãn tử trương, ngay cả chu chu cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tam nhãn xích hỏa sư kia, chỉ cần mở cái miệng to ra chỉ sợ, cũng có thể đem tiểu chư cùng đầu của nàng nuốt vào. Thái miệng trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào tiểu chư ôm bụng càn rỡ cười to nói, Phi, tiểu xúc sinh như vậy, đem cho tam nhãn xích hỏa sư của ta nhét kẽ răng cũng không đủ, lại dám tới ứng chiến. Chẳng lẽ ngươi cho là yếu thế như vậy, ta liền bỏ qua cho ngươi hay sao? Hắn cười quá mức vui vẻ thế cho nên không chú ý tới tam nhãn xích hỏa sư vốn uy phong tám hướng bên cạnh từ khi tiểu trư xuất hiện liền toát ra vẻ sợ hãi cùng ý cảnh giác bộ dạng như lâm đại địch châu thạch cùng ti biện thái sớm phát hiện tam nhãn xích hỏa sư không đúng ti biện thái nhịn không được quát to thái biện không được xem thường hắn vừa quát như tiếng chống chiều chuông sớm thái biện cả người chấn động rốt cục cũng chú ý tới tam nhãn xích hỏa sư khác thường tam nhãn xích hỏa sư là trời xanh bị câm cho dù tu luyện tới cấp năm trở lên trí khôn đã mở nhưng cũng không cách nào có thể mở miệng nói chuyện thái biện cũng không có làm khế ước nhận chủ với nó cho nên tâm tư hiểu nó cũng chỉ hiểu được năm phần hắn nhận thấy được tam nhãn xích hỏa sư có ý lùi bước nhưng không biết nguyên nhân nhìn lại tiểu chư chỉ cách hắn người thước vô luận như thế nào hắn cũng không nhìn ra được chỗ đáng sợ của nó nhưng linh thú của hắn lại có tình trạng này không quay đầu chạy mất cũng là không tệ rồi làm thế nào có thể trông cậy vào nó công kích một người một heo ở đối diện đây nếu như tam nhãn xích hỏa sư thật sự quay đầu bỏ chạy Cho dù hắn có nói cả ngày, thì trận này hắn cũng nhất định thua. Nhất định là tiểu chưa biết cho quỷ gì đó đối phó hỏa hệ linh thú, cho nên mới đem tam nhãn xích hỏa sư dọa thành như vậy. Thái miện vừa giận vừa sợ, tự cho là thầy trò trịnh quyền cùng Chu Chu thực hiện gian kế. Các ngươi muốn dùng loại thủ đoạn tiếu nhân này đối phó ta. Dù hôm nay liều mạng, cũng phải để tam nhãn xích hỏa sư này, đem số nha đầu cùng con heo không biết trời cao đất dày này đốt thành cho. Thái miệng cắn răng dùng một châm nhỏ màu đỏ đâm vào gáy tam nhãn xích hỏa sư, tam nhãn xích hỏa sư rung động kịch liệt trong nháy mắt cuồng bạo lên, miệng rộng phun ra một ngọn lửa đỏ ngầu hướng về Chu Chu cùng Tiểu Trư. Tiểu Trư miễn cưỡng lắc lắc cái bụng tròn vo, đem hai cái chân sau so mập mập tách ra ngồi trồm hổm xuống đất, há mồm A-Ô một ngụ, một đoàn lửa kinh người cứ như vậy bị nó nuốt mất tiêu. Nó chậm rãi há mồm ở ra một luồng khói trắng, Tiểu Trư quay đầu nhìn Chu Chu chờ đợi. Hiếp đối mắt hí rõ ràng viết ra ba chữ to muốn được khen ngươi thật lợi hại nhưng mà cẩn thận chu chu kinh hô một tiếng một đoàn lửa so với vừa rồi còn mạnh hơn vọt tới trước người tiểu trư, chỉ còn không tới một thước chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chuyện com chương 119, một một trăm trí mạng tiểu chư gấp rút hướng chu chu tranh công thân thể tròn vo muốn từ tư thế ngồi chồm hồm trở lại thủ thế đã rất miễn cưỡng Lại bị hỏa cầu va chạm, trọng tâm không ổn nên ngã về sau bốn chân trồng ngược lên trời. May là hỏa cầu đụng phải nó cũng ngừng lại, không có tiếp tục bay về phía Chu Chu. Hỏa lực kinh người từ hỏa cầu cùng Tiểu trư trực tiếp chạm vào nhau, thần kỳ ở chỗ là một cọng lông heo cũng không bị đốt. Chu Chu giật mình, thầm nghĩ may mắn. Tiểu Chu chật vật đá chân lung tung, rốt cuộc cũng lật người lại được, hậm hực A.O. một ngụm đem hỏa cầu nuốt trọn. Nó không cần nhìn sắc mặt Chu Chu cũng biết mình rất mất mặt. Nên nó giận dữ ư một tiếng nhanh chóng phóng về hướng tam nhãn xích hỏa sư, trên đường nuốt liên tiếp ít nhất 5-6 hỏa cầu tam nhãn xích hỏa sư phun ra, nhu bảy giờ khí thế một chút cũng không giảm. Thái miện thấy tiểu trừ hoàn toàn không xem thế công mãnh liệt của linh thú, nhà mình vào đâu, cũng biết nó không đơn giản, dứt khoát hoặc là không làm, liền lấy châm nhỏ ghi một châm nữa vào sau gáy tam nhãn xích hỏa sư lần nữa. Sư phụ chỉ tha rượu từng nhắc nhở hắn, dùng phương thức này kích thích linh thú nhất là linh thú không có nhận chủ với hắn là chuyện vô cùng nguy hiểm bình thường chỉ ghi một châm là đủ không thể vượt quá ba châm. nếu không linh thú bộc phát sẽ trực tiếp nổ tung kinh mạch lẫn yêu đan chết ngay tại chỗ loại phương pháp này mặc dù có thể trong thời gian một nén nhang có thể kích thích uy lực của linh thú bộc phát tận cùng nhưng cũng làm cho linh thú trong thời gian ngắn mất đi lý tính không phân biệt được địch ta điên cuồng công kích sau thời gian một nén nhang khi đã hết tác dụng tu vi linh thú sẽ rớt xuống một cấp nếu như không phải lúc thật sự cần thiết tốt nhất không nên làm như vậy thái biện tận mắt thấy tiền tấu thảm bại linh thú của hắn nhìn thì có vẻ chiếm ưu thế nhưng ngay cả một con heo tầm thường cũng không làm gì được hắn từ trước tới giờ tâm cao khí ngạo thật sự không tiếp nhận được thất bại như vậy hơn nữa đối thủ lại là một tiểu thôn cô sâu xí hoàn toàn không có bất kỳ một căn cơ pháp thuật nào cùng một con heo hồng ngu xuẩn đần độn chuyện này mà chiến ra ngoài đường đường một tứ phẩm luyện đan sư như hắn làm sao có thể ngẩn đầu nhìn người cho nên không thể không liều mạng nhưng hắn còn không có điền cuồng hoàn toàn cho nên châm thứ ba cũng không dám đâm xuống sau khi ghim châm thứ hai lập tức lui qua một bên không chịu đứng gần tam nhãn xích hỏa sư chu chu luôn chú ý động tác của thái biện nhìn hắn hai lần dùng châm ghim vào linh thú hoại phương pháp cấm kỵ này nàng cũng biết mặc dù không nhớ rõ là từ những cuốn sách của trịnh quyền hay từ nơi khác biết được trong lòng nàng do dự âm thầm lấy ra một cây cương tâm mộc ghim vào đầu ngón tay đem một giọt máu tươi rót vào trong đó tam nhãn xích hỏa sư sau khi hóa điên đã hoàn toàn quên mất sợ hãi đối với tiểu chư không phun lửa mà dương nanh mua vuốt với tiểu chư bắt đầu một trận tiến công mới hình thể tiểu chư quá nhỏ lớn lên lại tròn mập nhưng động tác thì không chậm tứ chi đạp một cái có thể dễ dàng nhảy hơn một trượng đôi chân sau hướng bướu thịt giữa mi tâm của tam nhãn xích hỏa sư đạp tới tam nhãn xích hỏa sư tử dung đùi đắc y né tránh một cước này tiểu chư đuổi cùng giết tuyệt đá thêm một cước vuốt sư tử quét tới cũng không biết nó mượn lực từ đâu mà lướt qua một cái liền tránh thoát ngươi tới ta lùi tấn công lẫn nhau, cho dù đại sư tử tức giận thế nào cũng không làm gì được một con heo hồng, đại sư tử vốn bị kích thích, càng đánh càng cuồng bạo nôn nóng, không quản địch ta mở ra miệng rộng phun ra một đoàn liệt hỏa. Trịnh quyền quả thật rất cao tay, đối mặt với liệt diễm của yêu thú cấp 6 vẫn không chút hoang mang, không biết là do thủ đoạn gì, những ngọn lửa tưởng chừng như mãnh liệt, nhưng chỉ nhích đến trong phạm vi ba thước của bốn vách đại điện liền tự động bắn ra. Ti Biện Thái cùng Châu Thạch mặc dù gặp tình huống rơi xuống thế hạ phong, nhưng cũng rất kính nể bản lĩnh trịnh quyền. ngay giữa đại điện ngọn lửa sôi trào làm người ta hoa cả mắt. chu chu lạnh nhạt thở ơ, rốt cuộc tìm được cơ hội lén đem cương tâm mộc bắn ra ở sau gáy tam nhãn xích hỏa sư ghi một châm nữa. tất cả mọi người trên đại điện bị trận chiến kịch liệt hấp dẫn ánh mắt, không ai chú ý tới hành động mờ ám của nàng. chu chu cẩn thận dùng tinh thần khống chế cương tâm mộc đâm vào lỗ nhỏ sau gáy tam nhãn xích hỏa sư mà thái biện đã đâm lúc trước, sau khi ghim vào vì sợ mọi người phát hiện nên âm thầm bảo Tiểu Trư nhân lúc đánh nhau đem cương tâm mộc nuốt vào bụng. Tam nhãn xích hỏa sư tử đang đánh thì cảm thấy sau cổ đau nhói, cảm giác tê dại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn một mảnh màu đỏ. Nó gầm thét một tiếng lại nhanh chóng phóng về phía Tiểu Trư. Tiểu Trư thấy thế liền quay đầu bỏ chạy, hướng về phía Thái Miện mà chạy. Thái Miện thấy Tiểu Trư chạy tới, hai mắt liền sáng ngời, hắn muốn thu thập Tiểu Súc Sinh này đã lâu. Toàn thân lập tức vận động linh lực, một trường hướng về phía tiểu trư đánh xuống. Đây là chiêu thức thành danh của hắn gọi là liệt diễm phần sơn phách, một luồng sáng màu hồng theo động tác của hắn nhanh chóng kết thành một cây búa khổng lồ, mang theo khí thế khai sơn phá thạch hướng về phía tiểu trư bổ tới. Cú đánh này như bóng với hình, tiểu trư lui nó liền tiến tới, hướng chi phía sau tiểu trư là tam nhãn xích hỏa sư từ giữa không trung bổ nhào xuống. Tiểu trư đối mặt với hai trận giáp công trước sau, bỗng nhiên dừng cước bộ lăn tròn nhanh chóng chui qua giữa hai chân tam nhãn xích hỏa sư tránh được khí thế kinh người của nó cùng liệt diễm phần sơn phách đang đuổi tới bất quá hiện giờ tiểu chư đang ở dưới bụng đại sư tử cho nên đại sư tử nhất thời trở thành lá chắn tự nhiên nên bị đập trúng. thái biện ngây người ra thấy một kích thất bại lại chúng linh thú của mình ảo não vì tiểu trư quá giảo hoạt bỗng nhiên hồng ảnh chợt lóe tam nhãn xích hỏa sư mãnh liệt nhào về phía trước đôi chân không chút lưu tình chụp vào đầu hắn trong lòng nó sớm đã không phân biệt được địch ta là ai Chỉ biết là người nào công kích nó, người đó chính là địch nhân, nên sẽ không chút lưu tình mà giết chết. Thái biện kinh hồ một tiếng lấy ra pháp bảo hộ thân che trước người, rồi vội vàng lui về phía sau, chỉ hy vọng thượng phẩm bảo khí bích ngọc kỳ lân thuẫn, này có thể ngăn cản một chút sự công kích toàn lực của tam nhãn xích hỏa sư, để hai vị nguyên anh tổ sư kịp thời cứu mạng. Tì biện Thái và Châu Thạch chỉ nói tam nhãn xích hỏa sư là linh thú của Thái biện, tuyệt đối không biết là nó có thể cắn trả chủ nhân, cho nên lúc ra tay cứu người đã chậm một chút chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn thái biện lẫn lá chắn bị tam nhãn xích hỏa sư dẫm dưới chân cả lá chắn ngọc bích kỳ lân thuẫn cũng vỡ thành vô số mảnh không biết thái biện bên dưới còn sống hay chết thương thế ra sao thượng phẩm bảo khí mặc dù tốt nhưng cũng phải nhìn xem ở trên tay người nào thuộc tính thế nào lá chắn ngọc bích kỳ lân thuẫn này đối với thủy hệ pháp thuật vô cùng tốt gặp hỏa hệ linh thú đánh mạnh vào chỉ có thể sử dụng được phân nửa tác dụng ti biện thái kinh sợ không ngớt một trưởng bổ về phía tam nhãn xích hỏa sư phẫn nộ quát xúc sinh ngươi dám tam nhãn xích hỏa sư đã bị ba châm liên tiếp kích thích hoàn toàn cho dù trước mặt là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nó cũng không sợ hãi chút nào gặp người công kích không tránh không né mở ra miệng máu phun một đoàn đại hỏa đáp lễ nó chấp nhận lưỡng bại câu thương nhưng ti biện thái không đồng ý a hơn nữa yêu thú cấp 6 bị kích thích bộc phát thực lực gần đến cấp 7, cùng ti biện thái so sánh cũng không kém bao nhiêu mà hỏa lực công kích lại mạnh vô cùng. Hắn không xác định mình có thể tiếp được, chỉ có thể lắc mình thối lui. Chuyện audio Nga Mị. tác giả Nga Mi. Thực hiện HP Audio com Chương 120, áp lực sư huynh thật lớn. Edit Vân Khinh Beta, tiểu tuyển châu thạch sông lên tường trợ, tam nhãn xích hỏa sư đối mặt hai cao thủ nguyên anh trung kỳ vây công, tứ chi dùng sức ngừng lại, hai mắt nhô lên, hô một tiếng từ trong miệng phun ra một viên cầu màu hồng bằng một nắm tay. Đó là yêu đan tam nhãn xích hỏa sư Nó phun ra yêu đan lúc này, rõ ràng là muốn cùng địch nhân, Đồng Vu Quy tận. Thái Biện bị đè dưới chân nó vốn từ trong hôn mê tỉnh lại, bị nó dùng sức dẫm như vậy, mắt trợn trắng phun ra một miệng máu tươi hoàn toàn hôn mê. Ti Biện Thái cùng Châu Thạch cũng bị nó dọa không nhẹ, bọn họ đã chẳng quan tâm sống chết của Thái Biện, bọn hán chỉ hận bây giờ không thể lập tức quay đầu chạy thật nhanh, hỏa hệ yêu thú cấp 6 nổi điên muốn tự nổ yêu đan không phải chuyện đùa, cho dù bọn họ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng trong khoảng cách gần như vậy cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trịnh quyền sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu gọi mọi người phái thánh trí trên đại điện nhanh chóng thối lui, toàn lực kết ấn, một hào quang màu tím từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, nhanh chóng mở rộng trong phạm vi một trượng, đem người phái thánh trí vòng quanh trong đó. Đang lúc mọi người cho là đại nạn không thể tránh khỏi, bạch quang hiện lên, tiểu chư chạm vào ngọn lửa tam nhãn xích hỏa sư phun ra, A ô một ngụ, dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, đem viên yêu đan sắp nổ tung kia nuốt luôn, rằng có giữa hai người và một sư tử khiến mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt mình, nhìn tiểu chư nhanh nhẹn rơi xuống đất, nấc một cái, vui vẻ chạy qua một bên. Mất đi yêu đan tam nhãn xích hỏa sư đang muốn phát tác, ty biện thái cùng châu thạch phục hồi tinh thần liên thủ tấn công chỗ yếu hại của nó. Uy thế tam nhãn xích hỏa sư so với vừa rồi đã kém hơn nhiều, mặc dù hết sức chống cự cuối cùng vẫn bị hai người đánh trọng thương nằm sấp trên mặt đất. Một nén nhang thời gian đã qua, nó ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, hai mắt mê mang thống khổ mở to. Không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ti biện thái cùng châu thạch bận rộn xem xét thương thế thái biện, so với tiền tấu thì hắn bị thương còn nặng hơn, xương cốt trên người phần lớn đều bị gãy, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, một con mắt bị hỏa sư làm bị thương, nửa bên mặt còn lại máu tươi đầm đìa, so với quỷ còn khó coi hơn. Nếu là người bình thường bị thương như vậy đã sớm chết một trăm lần, nhưng cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng phải tĩnh dưỡng mấy năm, và phải lấy ra một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Không có 10 năm hay 20 năm cũng không thể hồi phục, như cũ để có thể tu luyện một lần nữa. Ti biện thái rất muốn phát tác, nhưng tất cả mọi người đều thấy, là thái biện khống chế không được linh thú của mình cho nên bị cắn trả làm trọng thương. Nếu như không có tiểu trư, tam nhãn xích hỏa sư tự nổ yêu đan sẽ khiến cả hắn, cũng có thể không giữ mạng được, mọi người đa số đều bị liên lụy, như vậy bọn họ còn thiếu chu chu một cái nợ nhân tình. Nhưng khẩu khí này sao có thể nuốt trôi a? Sắc mặt của Ti biện thái đen như có thể nặng ra bình mực nước. Lần này bọn họ ngã hoàn toàn, hai người con cưng của tông môn bị trọng thương, cũng tổn thất một con linh thú hỏa hệ cấp 6 chân quý vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại thắng quang minh chính đại, không có gì có thể chỉ trích. Ti biện thái cùng châu thạch giận đến cơ hồ muốn nội thương, hai người không muốn nói bất kỳ điều gì, ôm thái biện cùng tiền tấu quay đầu ra khỏi đại điện. Chu chu đi lên hai bước chỉ tam nhãn xích hỏa sư đang hấp hối trên mặt đất, rụt rè nói, hỏa sư này làm sao bây giờ? Ti biện thái nhìn thấy nàng liền tức giận. Căm hận nói, loại vô dụng này, giết đi là được. Nói xong cũng không quay đầu lại, cùng châu thạch khống chế pháp bảo phi hành rời đi. Chu chu ôm tiểu chư từ từ đi tới bên cạnh tam nhãn xích hỏa sư, hiện tại nó không cách nào hoạt động, một người bình thường cũng có thể giết chết nó. Đôi mắt hỏa sư hoàn toàn không có tức giận, chết lặng nhìn chu chu. Chờ đợi tính mạng kết thúc trên tay người trước mặt này. Thạch ánh lục không quá yên tâm, đi theo xem, nàng cùng chu chu ngồi xuống, đưa tay sờ bờm của tam nhãn xích hỏa sư thở dài nói nó thật đáng thương đi theo loại người khốn khiếp như vậy chu chu nghĩ đến vừa rồi ám toán nó một châm, trong lòng có chút áy náy tiểu chư cùng nó đối chiến nàng cảm ứng được tiểu chư nắm chắc đối phó được nó nhưng vì tâm tư tính toán của mình nàng hạ thủ với nó khiến đưa đến kết quả như vậy tam nhãn xích hỏa sư rơi vào kết cục này cũng có lỗi của nàng mặc dù tiểu chư xuất toàn lực có thể đối phó nó nó có thể chết thảm hại hơn nhưng thấy nó giống như rác rưởi bị người bỏ đi nàng không khỏi có chút đồng tình Trịnh quyền đi tới nhìn một chút, nói, thương thế của nó dưỡng tốt lên, tu vi có thể rớt xuống cấp 4, hơn nữa có thể mất đi linh trí trở thành linh thú bình thường, khó trách ti biện thái bọn họ không vui, chẳng qua nếu có đủ đan dược điều dưỡng, hẳn có thể lần nữa thăng lên cấp 5 và có thể kết đan. Tiểu lục nếu ngươi thích, không ngại nhận nó, thì sau này nó có thể lớn lên lần nữa, cũng là một trợ giúp lớn. Con mắt của thạch ánh lục sáng ngời, là một luyện khí sư, nếu có thể có một con hỏa hệ yêu thú cấp 5 trở lên. Quả thật được lợi không ít về phần đan dược Có chu chu cần gì phải sợ Vư thiên nhận, phù ngọc cùng với các vị trưởng lão còn lại đi tới Đệ tử nhà mình thắng đẹp Nhưng trên mặt bọn họ không quá nhiều vui mừng Thái độ của người tông môn càng ngày cứng rắn Có thể chống đỡ được một lần Không chắc sẽ có lần thứ hai Hơn nữa lần này tình thế gấp gáp Ti biện cùng châu thạch không tiện phát tác Nhưng song phương xem như kết thù Châu thạch còn đỡ Ti biện thái lòng dạ hẹp hòi, Cố chấp nham hiểm chỉ sợ sẽ nhanh chóng quay lại báo thù, không đến nỗi diệt môn, nhưng muốn giận chó đánh mèo vào chu chu và thạch ánh lục là chuyện vô cùng đơn giản. vưu thiên nhận cùng phù ngọc liếc nhau một cái, có một số việc sợ là phải tiến hành trước. Đề thiền thượng mặt ủ mày trao đánh giá hai sư muội, lấy cùi trò đụng vào trên người hai sư đệ một cái, than thở nói, các ngươi có cảm thấy làm sư huynh áp lực rất lớn hay không? nụ cười theo quán tính của cơ u gốc cứng đờ xuống, doãn tử trương hử nhẹ một tiếng, cự tuyệt trả lời vấn đề diệt uy phong này trận chiến trên đại điện tuệ lữ phong nhanh chóng truyền ra ngoài không ít đệ tử trúc cơ kỳ nôn nóng ngày thứ hai liền đến núi ứng bằng dưới đỉnh sướng tiên cốc hy vọng có thể may mắn tìm được một nửa con thú thân thích của tiểu chư có linh thú lợi hại như vậy trong tay cho dù ra ngoài không thể đi ngang nhưng đi xéo thì không có vấn đề gì trịnh quyền đối với kết quả như vậy hết sức im lặng chỉ có hắn biết rõ tiểu chư cùng sướng tiên cốc không có một chút quan hệ những đệ tử này có đào ba thước đất cũng không thể tìm ra một cọng lông heo lần này hắn kiên trì để chu chu cùng thái biện tỷ thí nhưng thật ra là muốn danh tiếng của nàng truyền về tông môn cũng lưu lại ấn tượng trong lòng người khác một người pháp lực kém cỏi tướng mạo xấu xí chỉ do vận may nhặt được một linh thú lợi hại cho nên tiểu thôn cô mới bái nhập trình quyền hắn làm sư phụ cùng đan hoàng có tu vi tốt tinh thông luyện đan hơn nữa xinh đẹp động lòng người mà thái tử sùng ái không thể nào là cùng một người chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio mươi 121, mỗi người đều có bí mật. Tư biện Thái cùng Châu Thạch có lòng muốn khống chế phái thánh trí, lần này lại bị giết sạch mà về, sau khi trở, về chuyện đầu tiên họ làm là nhất định sẽ phải điều tra tường tận các nhân vật chủ chốt, của phái. Mà dĩ nhiên, trịnh quyền chính là đối tượng trọng điểm của việc điều tra. Chỉ tha diệu là đệ tử khác họ trong đan tộc. Không chỉ biết rõ xuất thân từ đan tộc của trịnh quyền, mà cả những ân oán giữa ông và đan tộc cũng biết không ít. Có một người biết chuyện như vậy ở đây. Đem xóa đi từng chút một hoài nghi trong lòng những người khác về đan tộc. Trịnh quyền cẩn thận hồi tưởng mỗi chi tiết chu chu cùng thái biện song phương linh thú, ác chiến, xác định cũng không tiết lộ ra cái gì, nên rốt cục cũng yên lòng. Về sau hắn hỏi chu chu làm thế nào biết tuổi tác thực sự của hắn, chu chu từ trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách nhỏ, ngượng ngùng nói, ta thấy trong thư phòng có cái này. Trịnh quyền nhận lấy vừa nhìn, thì ra là bút ký tu luyện của mình, nhất thời thoải mái hẳn đi. Muốn từ tiến trình tu luyện của mình mà suy đoán số tuổi quả thật không khó. Sư phụ, người kia, Đan Nghê, có phải sư nương hay không? Chu Chu rè giặt hỏi. Cái tên Đan Nghê, này không dưới một lần nàng bắt gặp trong bút ký. Mặc dù trong bút ký bình thường, thì đây hẳn là danh sưng của những tu luyện giả mà mình tâm đắc. Nhưng Chu Chu lại mơ hồ cảm thấy người này, hẳn có quan hệ không tầm thường với sư phụ. Bởi vì qua những hàng chữ, sư phụ đã lộ ra tâm ý, phần tình cảm này tuyệt đối không chỉ là Sự thưởng thức đối với một người đạo hữu bình thường. Sắc mặt Trịnh Quyền có chút mất tự nhiên, cầm quyển bút ký gõ lên đầu Chu Chu, tức giận nói: "Vừa trở về liền tra khảo sư phụ, ngươi quan tâm những thứ này làm gì? Rảnh rỗi quá, trong thư phòng có nhiều sách như vậy không chịu học thuộc, hôm nay đi học thuộc thêm 10 bản đi." Chu Chu bẹt miệng, ôm lấy tiểu chư chuẩn mất. Trịnh Quyền nhìn bộ dạng ủy khuất này của nàng, nghĩ đến bây giờ mình có thể tùy tiện giáo huấn nàng, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, thư thái khoái ý nói không ra lời. Chút bận tâm với chuyện cũ trong lòng cũng bị gạt đi sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, khi nàng giả làm bà ngoại Chu Chu, chẳng lẽ không còn một chút tâm tư hờn dỗi nào, hắn còn tưởng, rằng tấm lòng của nàng rộng rãi đến nỗi không chút nào để ý đến chuyện năm đó, chứ. Trịnh quyền nghĩ đến điều này, không nhịn được lắc đầu mỉm cười, nàng như thế nào lại là một người chịu thiệt mà không hồi báo đâu. Vư thiên nhận cùng trưởng môn phủ ngọc thương nghị mất mấy ngày, rốt cục đã quyết định, bọn họ mời trịnh quyền cùng Chu Chu tới lại đem đề thiền thượng gọi tất cả lên động phủ của Vưu Thiên nhận trên núi Ứng Bàng. Sau khi cho lui hết những người không phận sự, Vưu Thiên nhận nhìn quanh mấy đệ tử đắc ý, không có vào thẳng chủ đề mà trước tiên lại hỏi Thạch Ánh Lục về pháp khí. Thạch Ánh Lục lấy ra một bó lớn quân cờ thủy tinh màu tím và trắng nói, cái này gọi chân lùng Bách tử trận, là trận đổi nhị sư huynh thiết kế, sau đó con nhờ đại sư huynh lấy rất nhiều bùa, luyện chế ẩn trong từng quân cờ nào tím, lại xin tứ sư đệ 7749 băng phách phong hồn. Ngưng tụ thành lưỡi dao hàn băng, phong ấn trong quân cờ trắng. Trong lúc đối địch, bố trí của trận cờ biến ảo khôn lường, có thể nhanh chóng bày thiên tuyển hóa sát trận hoặc thiên trướng bắt quái trận, chờ các loại phòng ngự và tính công kích của pháp trận tiêu mất. Nếu như địch nhân xông vào trận, chỉ cần nổ tung những con cờ chứa bùa hoặc phóng ra lưỡi dao hàn băng đều có khả năng đả thương địch thủ hiệu quả. Thạch Ánh Lục vừa nói đến luyện khí, thần thái cả người liền sáng láng. Con nghe đại sư huynh khoe khoang sư muội ở đại bỉ. Môn phái giấu bùa trong pháp khí đánh bại đối thủ nên mới nghĩ tới điểm này. Tu vi của con có hạn, tài liệu luyện khí tìm được cũng không nhiều, không cách nào luyện chế ra pháp bảo có lực sát thương mạnh mẽ hơn, cho nên mới nghĩ tới biện pháp như vậy. Vưu Thiên nhận gật đầu nói, tu vi không thể trong một sớm một chiều mà mạnh mẽ, nhưng lúc đấu pháp, giữ được tánh mạng, lấy được thắng lợi mới là mấu chốt nhất. Mấy người sư huynh muội các con có thể chân thành hợp tác, vi sư yên tâm rồi. Cơ U Cốc nghe ra một chút ý ở ngoài lời nên hỏi, lời này cửa sư phụ là có ý gì? Vưu Thiên nhận thở dài, cười nói, bọn người trong tông môn càng ngày càng ép người quá đáng. Lần này mặc dù, đã rời đi, tuy nhiên chắc hẳn không quá nửa năm tất nhiên lại quay trở lại. Phái thánh trí của ta tọa tại Tây Nam Biên Thủy, cũng đã mơ hồ có khuynh hướng vượt qua ba phái còn lại trở thành đệ nhất môn phái, ở Tây Nam. Bọn họ lúc này rõ ràng là tính toán chiếm lợi của chúng ta. Tây Nam đất linh mạch nghèo nàn, khoáng sản khan hiếm, thậm chí linh dược yêu thú so ra cũng xa xa kém những địa phương khác tại tấn tiềm đại lục, cho nên thường thường đại tông môn đều khinh thường giao thiệp với chúng ta. năm đó tổ sư sáng lập ra phái thánh trí đã được tông môn cho phép có thể tới đây khai sơn lập phái, nguyên là vì một bí mật không muốn ai biết. vưu thiên nhận không trực tiếp trả lời cơ u cốc, lại nói khơi dậy bí sự năm xưa. trưởng môn phủ ngọc tiếp lời nói về chuyện này hôm nay những người biết nội tình này trong thánh trí phái cũng chỉ có hai người ta cùng vưu tổ sư, trịnh trưởng lão có lẽ cũng biết một chút. Năm đó ta cùng tổ sư đến đây là vì tìm kiếm một bảo tàng. Người có được bảo tàng này là một vị đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ tu sĩ, biệt hiệu băng hỏa thần vương. Nghe tên này chắc các ngươi cũng có thể đoán được hắn có băng hỏa song linh căn. Cái bảo tàng này cất giấu các loại pháp bảo, linh đan, công pháp, vân vân từ lúc hắn sanh ra kiếm được. Quan trọng nhất chính là hắn có một bộ công pháp cùng một loại thiên hòa. Phù Ngọc nói tới đây, ánh mắt chậm rãi rời về phía ba người thầy trò chu chu cùng với Doãn Tử Trương. Từng chữ từng chữ nói, bộ kia công pháp tên là Tủy Băng Quyết, mà thiên hỏa thì tên, trường sinh tiên hỏa. Tương truyền băng hỏa thần vương chính là dựa vào hai thứ đồ này, tung hoành tấn tiềm đại lục, trở thành một cường giả có tiếng tâm. Trịnh quyền cười cười, nói, ta không phủ nhận. Ta đúng là vì trường sinh tiên hỏa này mà đến. Doãn tử trưng ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình một cái, nói, lúc trước vãn bối bái nhập môn hạ phái thánh trí, từng nghe trong miệng mẫu thân nhà mình nói qua về chuyện, tùy Băng Quyết Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên, hắn không tính giấu giếm sư phụ chuyện này. Phái thánh trí ở tây nam cắm dễ mấy ngàn năm, một mực âm thầm điều tra tin tức bảo tàng, nên rất có khả năng thông qua bọn họ mà nhận được. tùy băng quyết, phù ngọc cùng vưu thiên nhận làm như không chút nào ngoài ý muốn. Không nói đến thực lực trịnh quyền, doãn tử trương mặc dù hiện tại chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nho nhỏ, nhưng lấy tư chất của hắn, dù là nhất lưu tông môn của tấn tiềm đại lục cũng sẽ mở rộng cửa nhiệt liệt hoan nghênh hắn gia nhập. Tỉ như tiền tấu mấy ngày trước tỷ thí cùng thạch ánh lục, chính là tu sĩ lôi hệ đan linh căn, nhìn bản chất ngạo mạn thành tính trong mắt không có người khác, cùng với việc ti biện thái và châu thạch bảo vệ hắn, có thể thấy hắn ở tông môn được coi trọng như thế nào. Mà mống tốt như vậy, thì chuyện kết đan, thậm chí kết anh cũng là sớm muộn thôi, thế nhưng lại chạy tới bái nhập một môn phái đứng thứ hai thứ ba, từ dưới đếm lên ở tấn tiềm đại lục. Nếu như hắn cái gì cũng đều không hiểu vậy còn có thể nói là phái thánh trí, mèo mù đụng phải chuột chết. Nhưng hắn trước khi đến cũng đã có căn cơ tương đối, thì rõ ràng biết mình tư chất có nhiều điểm tốt, cái này không thể không làm cho lòng người sinh hoài nghi. Lệnh đường là Doãn Phiêu Nhi. Phù Ngọc vuốt dơ mép cười híp mắt hỏi. Chính là gia mẫu. Đây là lần đầu tiên sau khi mẫu thân qua đời, Doãn tử trương ở trước mặt người khác nhắc tới nàng. Trên vẻ mặt mặc dù nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà Chu Chu cảm thấy hắn đang vô cùng khổ sở, không nhịn được liền len lén đưa tay ra, níu lấy tay áo của hắn. Chuyện audio, Nga Mỹ Tác giả Nga Mi Thực hiện HP Audio Chuyện trăm hai mươi 122 Ta thay nàng giải quyết Doãn tử trương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Chu Vừa lúc nhìn thấy nàng cùng tiểu chư đang đứng Trên đầu gối có cùng một bộ dáng khổ đại buồn sầu nhìn hắn Đồng thời thấy vẻ mặt tương tự ở một người một heo Cái loại hình ảnh này thật khiến người ta không thể nhịn cười mà Khóe miệng doãn tử trương không tự chủ mà nhếch lên một chút Tích tụ trong lòng tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều Ngồi ở trên cao, Vư Thiên nhận sen vào nói, tốt lắm. Hiện tại Tử Trương là đệ tử của Lão Phu, chuyện này hắn biết cũng không sao. Một câu nói biểu lộ hết bản tính bao che khuyết điểm, bênh vực người mình của vị sư tổ đáng kính. Phù Ngọc đối với việc tiết lộ bí mật sư môn vốn cũng không có tính toán gì, chỉ cười cười rồi thôi, không hề tiếp tục dây dưa. Thẳng thắn mà nói, Phù Ngọc đối với Doãn Phiêu Nhi không có chút ấn tượng nào, chỉ vì hơn 20 năm trước. Lúc nàng rời phái thánh Chí chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 5, tư chất bình thường, không có bất kỳ điểm nào xuất chúng. Ngẫu nhiên trước đó không lâu phù ngọc, sửa sang lại tên đệ tử trong lúc tình cờ đã gặp tên nàng. Họ Doãn ở Tây Nam hết sức hiếm thấy, cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến Doãn tử trương. Hiện tại lại nghe hắn từ mẫu thân biết đến, tùy băng quyết, liên tưởng đến bên trên danh sách có đệ tử, từng có nói tới Doãn phiêu nhi ở phái thánh trí, vẫn một mực ở núi tuệ lữ hai đại đệ tử nhập thất của trưởng môn tiền nhiệm quản lý động phủ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà vì sao Doãn Tử Trương lại mang họ mẹ? Một nữ tu sĩ tư chất bình thường lại có thể sinh ra thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, thì phụ thân của hắn là loại người kinh khủng đến mức nào? Trong lòng Phù Ngọc vô cùng tò mò, nhưng nếu ông tiếp tục truy vấn, hiển nhiên Vưu Thiên nhận sẽ cho là ông dắp tâm làm khó đệ tử bào bối của lão. Cho nên hắn rất thức thời đem chủ đề kéo về phương hướng ban đầu. Khi tổ sư sáng lập ra phái Thánh Chí xuống núi Lịch Lãm, lúc tình cờ đã chiếm được chút tin tức về địa điểm cất dấu bảo tàng của băng hỏa thần vương hắn liền cùng với mấy vị hào hữu chí giao hao hết tâm lực cuối cùng đã đem phạm vi thu gọn lại ở phía tây nam cũng chính là nơi này mấy vị bạn hữu trí giao này chính là tổ sư sáng lập ra tam đại môn phái còn lại ở tây nam chẳng qua bởi vì đủ loại biến cố sau này nên hậu nhân của ba phái còn lại đã không còn biết bất kỳ điều gì về cái bảo tàng này nữa có tổ sư gia thánh trí phái lưu lại di ngôn Cộng thêm qua nhiều đời trưởng môn cố gắng, rốt cục một lần nữa thu nhỏ phạm vi lại. Có thể nói, thời điểm bảo tàng lại được thấy ánh mặt trời đã không xa. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là để mở ra bảo tàng của băng hỏa thần vương, thì cần phải có 5 kiện bảo vật. Trong đó hai kiện đã sớm bị tổ sư gia tỉnh được, một là bảo vật chấn sơn của Thánh Trí Phái Diệu Âm Ngọc Hoàng, một kiện còn lại là Thiên Tinh Như Ý. Năm đó nó bị tặng cho Phái Phách Thiền làm tín vật giao hảo. Lần này tại đại hội đoạn tiên cốc phái phách thiền lấy phần thưởng ra làm mồi nhử, rốt cục nó đã danh chính ngôn thuận trở lại trên tay phái thánh trí. Về phần ba kiện bảo vật khác, theo thứ tự là Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bàn, cùng bát bảo tử Vân Hốt, sau nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không rõ tung tích. Nhưng gần đây, sóng ngầm trong tấn tiềm đại lục lại bắt đầu khởi động, các đại tông phái liên tiếp có động tĩnh. Nghĩ đến đại loạn sắp tới, lúc này ra ngoài du lịch một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn. Cơ u cốc nghe xong lời của Phù Ngọc, rất nhanh liền hiểu được ý tứ sư phụ cùng trưởng môn, là muốn phái bọn họ xuống núi lịch lãm, tìm kiếm tung tích ba kiện bảo vật này. Chẳng qua chọn thời cơ lúc này thật sự có chút lạ. vưu thiên nhận cùng Phù Ngọc trao đổi ánh mắt, rốt cục nói thẳng, vốn là vi sư cũng không nghĩ hiện tại đã phái các con xuống núi. Nhưng người tông môn đến, khí thế hung mãnh. Trước mắt còn không biết mục đích của bọn họ đến đơn giản chỉ là mở rộng thế lực, hay đã biết một chút tiếng gió. Bất kể như thế nào, thì thực lực tông môn quá mạnh mẽ, phái thánh trí ta còn chưa đủ thực lực để có thể cùng bọn họ chính diện đối kháng. Hơn nữa các con tiếp tục lưu lại trên núi cũng không có chỗ tốt, còn không bằng ra cửa mở rộng kiến thức, cũng là một cơ hội tốt để tôi luyện đạo tâm. Các con hiện tại tu vi không cao, đi ra ngoài lịch lãm cũng không quá mức gây chú ý, vừa vặn càng dễ dàng hành động. Trừ chu chu ở ngoài, thì bốn đệ tử còn lại đối với chuyện xuống núi lịch lãm này hưng phấn không thôi. Chẳng qua trong lòng Chu Chu còn đang hy vọng có vài tia may mắn. Nàng không phải là đệ tử chính thức của Vư Thiên Nhận, lại không có căn cơ pháp lực, Vư Tổ Sư có bắt nàng Hạ Sơn cũng chỉ làm chậm tiến độ của mọi người. Mặc dù cùng Doãn Tử Trương tách ra nàng có chút không muốn, thế nhưng cuộc sống trên đỉnh ứng bằng vô cùng thoải mái a. Luyện đan, cất rượu, nấu cơm, không có đội trưởng nhà lao kiêm đại ác nhân Doãn Tử Trương quản thúc sai sử, quả thực nhàn tản sung sướng hơn cả thần tiên. Chu Chu ngươi cũng cùng đi chứ một câu nói của vưu thiên nhận bay tới dáng một đòn sấm sét vào chu chu đang đắm chìm trong ảo tưởng trốn thần tiên nàng nhìn về sư phụ cầu cứu trịnh sư phụ trầm ngâm chốc lát phun ra hai tiếng làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng cũng tốt tốt bọn họ thấy nơi nào tốt chứ sao nàng một chút cũng không nhìn thấy được đây thạch ánh lục vui vẻ ôm bả vai nàng cười tủm tỉm tốt tốt có chu chu theo ta thật tốt ngươi cùng nhị sư huynh nhà ngươi là tốt rồi cần gì cộng thêm ta đây cho dư thừa Vấn đề đan dược, liền giao cho tiểu sư muội đi. Đề thiền thượng đắc chí chống eo cười to nói. Vậy ta liền chuẩn bị đầy đủ cho ngươi đan dược trong ba năm. Đại sư huynh ngươi an tâm lên đường, không cần nhớ thương ta. Còn có tiểu trư, cũng là một đại trợ lực. Cơ u gốc cười đến ôn văn nhĩ nhã. Ngươi thầm mắng ta còn không bằng một con heo có đúng hay không? Muốn mắng liền mắng đi, không cần uyển chuyển như vậy. Vừa lúc trên đường thử một chút linh dược nấu yêu thú là cái mùi vị gì? Doãn tử trương nhớ mãi không quên chính là đã lâu không được nếm thử món ăn mới. Ngươi một ngày không nô dịch ta liền cả người ngứa ngáy rồi hà. Ta là nha đầu ngự dụng của ngươi chắc. Không cần khi dễ người ta như vậy. Chu chu rất muốn lớn tiếng nói, ta không muốn đi. Nhưng dưới ánh mắt nhiệt tình, của mấy sư huynh sư tỷ chỉ có thể yên lặng đem kháng nghị nuốt vào trong bụng. Nếu nàng dám phản đối, những người khác nhiều nhất cười cười làm bộ không nghe thấy. Nhưng doãn tử trương nhất định sẽ cầm lên lỗ tai của nàng giống, đồ con lợn. Lại muốn lười biếng. Làm sao ngươi không bỏ được cái tính ấy hả? Sau đó đợi đến lên đường ngày đó, sẽ trực tiếp đem nàng sách ra cửa. Đã như vậy, nàng cần gì phải gây chuyện, cho đại ác nhân có cơ hội khi dễ nàng đây. Bởi vì thương thế trên người để thiền thượng, cơ u gốc cùng Doãn Tử Trương chưa lành, cho nên bọn họ phải ở trên núi hơn một tháng nữa, cho đến thân thể khôi phục hẳn mới cùng đi xuống núi. Lúc sắp đi, trịnh quyền gọi Doãn Tử Trương vào động phủ của mình, nhìn chăm chăm hắn nhìn hồi lâu. Rốt cục mới nói, ta hy vọng ta không có tin lầm người, hy vọng ánh mắt bà ngoại Chu Chu là chính xác, dọc theo con đường này, ngươi hãy chiếu cố Chu Chu thật tốt. Doãn tử trương gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện, trên người Chu Chu có rất nhiều bí mật. Ta hôm nay muốn nói cho ngươi biết, không nên cố gắng đi tìm tòi nghiên cứu những bí mật này, không nên tự cho là đúng, tự ý tìm đáp án câu đố trên người nàng, hãy tận lực thay nàng che giấu, bằng không chờ đợi các ngươi sẽ là tai họa ngập đầu trịnh quyền nói với vẻ mặt rất nghiêm túc người không thể trốn tránh vấn đề mãi được doãn tử trương tâm bình khí hòa nói trịnh quyền trên dưới đánh giá hắn một lượt bỗng nhiên cười lên ngươi đoán được những thứ gì nói nghe một chút doãn tử trương trần chờ một chút lắc đầu nói không sao rồi những chuyện nàng không thể đối mặt tương lai ta sẽ thay nàng giải quyết trịnh quyền cười lớn tốt có trí khí tuy nhiên vẫn là lời lúc trước ta đã nói thời cơ hiện tại chưa tới một ngày kia nếu ngươi có năng lực đánh sâu vào đại thừa kỳ rồi Nếu vẫn nghĩ như vậy, ta sẽ đem đầu đuôi chuyện tình của Chu Chu nói cho người biết. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 123, trầm luân. Đại thừa kỳ, đôi mắt của doãn tử Trương vốn đang mỉm cười vụt co lại. Cừu ra của Chu Chu đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào rồi. Hắn rất không cam tâm, nhưng phải thừa nhận, hắn cách đại thừa kỳ quả thật quá xa. Thế nhưng hắn cũng không định buông tha việc này. Đại thừa kỳ phải không? Vậy thì chờ xem. Vạn dặm ở phía sau núi ngoài Hoàng cung đan quốc, một tiếng ầm vang nổ, cao vút trong mây. Vách núi bị một thân ảnh khổng lồ đen nhánh xuyên thủng, giống như châm sắt đâm vào đậu hũ một cách dễ dàng. Núi lở gây ra chấn động kịch liệt khiến cả tòa Hoàng cung cũng rung động theo, vô số cung nhân kinh hồ chạy đến khu đất chống ngoài cung điện, bọn thị vệ phi thân lên đứng ở góc điện ngắm nhìn chung quanh, trong đám người bọn họ tùy tiện lấy ra một người, cũng là tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Mặc dù biết rõ trên đại lục tấn tiềm này không người nào dám chọc vào Đan Quốc, nhưng đây là khu vực đầu não của một quốc gia, lại là vị trí quan trọng nhất trong cung đình, cho nên bọn họ không thể không thận trọng. Vạn dặm trời quang bị mây đen như mực sông ra từ phía sau núi cắn nuốt nhanh chóng. Những dải mây đen tựa như một con cự mãng tùy ý vũ động quay cuồng, uy áp cường đại khiến tất cả thị vệ đang đứng trên mái run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, định lực kém một chút thì đã rơi xuống mặt đất. Trong cung người bình thường lại càng không một người nào có thể tiếp tục đứng thẳng, trên mặt đất, dối rít quỳ dạp xuống đất. Đến tận khi mây đen kia bay tới bên cạnh, mọi người mới phát hiện đây không phải là mây, mà là ngọn lửa. Là ngọn lửa màu đen đang ùn ùn kéo đến. Chúng không chỉ là luồng ánh sáng cực nóng, mà còn tỏa ra một loại hơi thở của tử vong, ép người ta đến hít thở không thông. Hoàng cung vốn đang đường hoàng lộng lẫy trong chốc lát phẳng phất như, biến thành âm ti địa phủ. Mọi người trong lòng kinh hãi run rẩy rồi lại không nhịn được sự kính sợ người thả ra uy áp kinh khủng này tất cả mọi người trong kinh thành đan quốc đều biết thái tử bọn họ đã xuất quan người đời không ai không biết đến thái tử bọn họ thời điểm 80 tuổi đã tu luyện ra hỏa linh huyền xà không tới trăm tuổi bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ là từ cổ trí kim tuyệt thế kỳ tài đầu tiên dung hợp được hai loại thiên hỏa một cái bóng đỏ rực yểu điệu nhanh nhẹn xuất hiện ở chỗ cao nhất đông cung chính điện đôi mắt đẹp như là nước mùa thu nhìn về phía sau núi tim đập loạn nhịp một trận hắn thành công không Trong núi có một nam tử mặc long bào màu tím trống rỗng xuất hiện. Cước bộ của hắn chậm chạp mà ưu nhã, chỉ là một bước, người cũng đã đến chính điện Đông Cung, xuất hiện trước mặt Mỹ nhân áo đỏ. Trên không trung cự mãng đen nhánh gào to một tiếng, lửa đen cực nóng như thủy triều dũng mãnh lao tới. Cự mãng như biển lớn nuốt trôi dòng nước nhỏ, nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ liệt diễm, mà thân hình nó cũng hoàn toàn triển lộ trước mắt mọi người. Nó không còn là mãng xà nữa, trên người nó mọc thêm bốn chảo. Chân có móng vuốt, đỉnh đầu nhiều thêm một cặp sừng nó đã hóa thành thùng luồng. Mỹ nhân áo đỏ xinh ngốc nhìn con thùng luồng vừa mới thăng cấp trên đỉnh đầu. Nhất thời không biết nên khóc nên cười, hắn đã thành công rồi. Bước kế tiếp chính là hóa rồng đi. Con thùng luồng đen tuyền từ không trung bay xuống. Lúc rơi xuống trước mặt Mỹ nhân áo đỏ thì chỉ dài bằng bàn tay, mềm nhũn quấn quanh trên tay nam tử. Hắn khẽ cười, tiến lên hai bước, khoát tay lên eo nhỏ của Mỹ nhân. Nói, thái tử phi của ta nàng hoan nghênh ta xuất quan như vậy sao mỹ nhân áo đỏ cũng chính là thái tử phi đan quốc đan phượng bình tĩnh nhìn thái tử một cái nhẹ giọng nói chúc mừng thái tử đạt được ước muốn tu vi tiến triển thật nhanh thái tử cũng không thèm nhìn tới cung nhân thị vệ đang quỳ tùy ý ôm ngang đan phượng lên một bước trực tiếp tiến vào đại môn đông cung thẳng vào trong tẩm cung rồi thả đan phượng trên giường sờ sờ tóc mai của nàng cười đến triền nhiên vô hạn ta xuất quan mà nàng không vui ư Đan Phượng rũ mặt xuống, làm gì có chuyện đó. Nói cho ta nghe một chút, ta bế quan hai năm qua, tiểu mỹ nhân của ta có động tĩnh gì? Thái tử giống như tình nhân dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ. Cả người Đan Phượng cứng ngắc, cắn cắn môi nói, vẫn như vậy. Bốp, một cái bạt tai vang rội quét qua khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Đan Phượng, lưu lại năm ngón tay đỏ sẫm. Cả người nàng bị siết chặt, gương mặt bị mạnh mẽ nâng lên, thẳng tắp chống lại đồng tử đen nhánh vẫn ôn nhu như cũ của Thái tử. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Hai người thị nữ coi chừng hồn tinh đã đi nơi nào. Bị ngươi đốt thành cho đi. Tu vi của ngươi không thấy tiến bộ, nhưng lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Đan Phượng không nói một lời, nàng quá mức ngây thơ rồi. Trên người hai người thị nữ kia hơn phân nửa đã bị động tay động chân rồi. Chỉ sợ nàng vừa động thủ giết người một khắc thì bị hắn phát hiện rồi. Nếu như không phải là lần bế quan này đối với hắn quá quan trọng, thì chắc hẳn lúc ấy sẽ phá quan tìm đến tiểu mỹ nhân của hắn sao. Thái tử nhìn bộ dạng quật cường không chịu nói của Đan Phượng gằn nhẹ một tiếng, sự thật. Cúi đầu hung hăng hôn nàng, đặt nàng ở phía dưới, quần áo đỏ lửa bị chia năm xẻ bảy phân tán trên giường, thân thể ấm áp mềm mại uyển chuyển mặc hán hành hạ thưởng thức. Rất giống, rất giống. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải. Hơi thở điên cuồng dần dần tiêu tán, đan phượng miễn cưỡng nằm yên không nhúc nhích trên giường, nhìn tơ vàng trên màn lụa lay động trong gió. Nàng cảm giác mình giống như là một người đang dần chìm trong bùn lầy. Mắt thấy tai họa ngập đầu đang ở trước mắt, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Nàng thậm chí đã không còn biết cái gì gọi là sợ hãi tuyệt vọng, chẳng qua là chết lặng nhìn mình trầm luân từng chút một. Nàng đã không còn nhớ bộ dạng trước đây của bản thân nữa rồi. Nửa đêm tỉnh mộng, thấy mình của mấy mấy năm trước, nàng chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng từng cười vui vẻ tùy ý đến như vậy sao? Để được ở bên cạnh người nam nhân như ma như quỷ này, nàng đã phản bội gia tộc, đích thân hại cha mẹ và muội muội ruột thịt. Nhưng ngay cả một chút nguyện vọng hèn mọn nhất mà nàng cũng không thực hiện được. Biết rõ trong mắt hắn, chẳng qua nàng chỉ là công cụ thôi, hơn nữa còn là vật đã không còn quá nhiều giá trị lợi dụng. Nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn lại hy vọng xa vời của mình. Nàng không biết trái tim mình làm từ cái gì nữa. Một lần rồi lại một lần bị tổn thương, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng giả dối của hắn, nàng sẽ lại quên đi tất cả đau đớn, cam nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hắn. Nàng không muốn đi suy tư vấn đề hối hận hay không hối hận. Có lẽ ngày nào đó phải đến thì sẽ đến. Lòng của nàng, người của nàng hoàn toàn thành cho bụi, đây chính là kết cục chân chính của nàng sao. Ta đưa cho ngươi mấy lô đỉnh, ngươi cũng chưa từng dùng qua. Suốt hai năm, tu vi của ngươi không có tiến bộ chút nào, ngươi cách ta càng ngày càng xa, thái tử phi thân ái của ta. Thái tử ngồi dậy, bất mãn vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của đan phượng. Lô đỉnh, đan phượng vừa nghĩ, tới việc thái tử phái người đưa tới mấy cái đỉnh có nam tu sĩ Tuấn Mỹ hỏa linh căn. Khi giận đến nghiến răng, sau đó không biết lấy khí lực ở đâu, mở to hai mắt nhìn thái tử, cười đến quyến rũ xinh đẹp, nếu như là tiểu mỹ nhân của ngươi, ngươi cũng có thể cho nàng ta tuyển dụng lô đỉnh sao? Trong con ngươi đen nhánh của thái tử hiện lên một tia máu, cúi đầu hung hăng cắn lên gáy ngọc, cười lạnh nói, học ở đâu cái kiểu chọc ta tức giận thế? Ngươi muốn so với nàng, ngươi tính hay nhỉ? Khi nào thì nàng ấy phải dùng tới những thứ phế vật kia? Đàn Phượng cười lạnh nói, phải. Không coi ta vào đâu, vậy thì ngươi là cái gì? Nếu nàng ấy đứng trước mặt ngươi, thì ngươi cũng chả là cái gì cả. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hai mươi 124, dã tâm của Thái tử. Dư âm truyền miên vốn chưa tan hết, không khí bên trong tẩm điện lại vì một câu nói của Đan Phượng mà lạnh như băng. Đan Phượng cũng không hối hận, cho dù một khắc sau Thái tử sẽ xé nàng thành mảnh nhỏ, thì nàng cũng không thấy sợ. Ngược lại sẽ vui mừng vì cuối cùng mình đã được giải thoát. Chỉ tha diệu cầu kiến. Giọng nói rẻ dặt của nội thị ngoài đại điện truyền tới, vô tình phá vỡ thế rằng có giữa hai người. Ta là chủ nhân của nàng ấy chu chu. Ta sẽ khiến mọi người đều biết thánh nữ thiên tài tuyệt đỉnh của đan tộc là cái gì chứ? Cùng lắm chỉ là sủng vật của bổn thái tử mà thôi. Về phần ngươi, ái phi của ta không nên chọc ta tức giận nữa. Nếu không ta sợ tỉ muội các ngươi sẽ không có ngày đoàn tụ. Chân mày thái tử từ từ giãn ra. Thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, thân mật đưa tay ngắt nhẹ lên chóp mũi Đan phượng, không chút lưu luyến nào liền đứng dậy rời đi. Đan phượng đỡ đẫn kéo cái chăn mền tơ phủ trên thân thể lõa lồ, mắt nhắm chặt lại, tùy ý để từng giọt từng giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống. Nàng không kiềm được mà nhớ lại 20 năm trước, lúc nàng còn là đứa con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. Cha mẹ nàng xuất thân từ chi thứ trong đan tộc, nếu như không phải bởi vì nhiễm ra nàng có thiên phú làm luyện đan sư. Thì cả nhà bọn họ có thể sẽ không có tiếng tăm gì ở đan quốc, người ngốc trong chấn nhỏ sống hết quãng đời còn lại. Mặc dù thiên phú luyện đan của nàng kém hơn những thiên tài thực thụ trong tộc, nhưng nàng rất chăm chỉ, hơn nữa lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, trưởng bối trong tộc rất thích nàng, còn có rất nhiều đệ tử âm thầm quý mến nàng. Nàng từng cho, là chỉ cần mình cố gắng sẽ có thể tăng lên địa vị cả nhà mình trong đan tộc, cha mẹ sẽ kiêu ngạo vì có một nữ nhi như nàng. Nhưng mãi cho đến muội muội được sinh ra nàng mới phát hiện mình thật nhỏ bé ngây thơ như thế nào. Nếu như muội muội có thiên phú cao đến đáng sợ kia không ra đời, nếu như hai tỷ muội các nàng không gặp gỡ cái tên ma quỷ kia, hết thảy hết thảy liệu sẽ khác phải không? Thái tử đi vào tiền điện, chỉ tha diệu đã cung kính chờ đợi ở nơi này. Hắn nhìn qua đại khái 40-50 tuổi, ngũ quan đoan chính, thậm chí có chút quá mức nghiêm túc. Tuy nhiên người biết hắn cũng sẽ biết hắn thật ra là một kẻ quen thói luồn cúi, bợ đỡ. bàn về tư chất hắn quả thật không tệ. Nhưng ở Đan quốc cũng có nhiều người lợi hại hơn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn có bản lĩnh trở thành thân tín của Thái tử, nhân vật có thực quyền nhất ở Đan quốc, thủ đoạn trong đó thật sự không thể cùng người khác nói. Trên đại lục tấn tiềm có vô số các quốc gia lớn nhỏ, ngoài mặt do hoàng tộc nắm giữ chính quyền quốc gia, trên thực tế những hoàng tộc này chẳng qua là môn phái tu tiên hoặc gia tộc bù nhìn mà thôi. Cá biệt chỉ có Đan quốc, bản thân hoàng tộc Đan, quốc chính là một gia tộc tu tiên có nội tình thâm hậu khổng lồ. Trong tộc có lượng lớn luyện đan sư và tu sĩ cao cấp, thực lực không hề kém mấy tông môn đại phái đứng đầu trên đại lục. Nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền hành đan quốc. Bởi vì đan quốc có một thế lực khác mọi mặt đều không thua hoàng tộc, đó chính là đan tộc. Trải qua thời gian dài, đan quốc chính là do hoàng tộc và đan tộc cùng thống trị. Tình huống như thế cho đến gần trăm năm trước, trong hoàng tộc xuất hiện một vị thái tử kỳ tài mà từ từ phát sinh thay đổi. Mấy năm trước thái tử kích động nội đấu bên trong đan tộc Cuối cùng thành công chèn ép gia tộc cổ xưa này chỉ còn cái vỏ vô dụng. Hôm nay đàn tộc chỉ còn lưu lại một nhóm người chuyên nghe theo mệnh lệnh của hoàng tộc, cũng không còn hô phong hoán vũ như trước. Không thể cùng sánh vai với hoàng tộc được nữa. Chỉ tha diệu không dám nói mình hiểu rõ hành động của thái tử, nhưng theo phong cách hành sự của hắn, vừa đến lập tức chúc mừng hỏa linh của thái tử thành công hóa thùng luồng, sau đó tiến thẳng vào chủ đề, cúi đầu xin tội. Mấy ngày trước khi từ biện thái tự mình đưa thái biện, Đến động phủ của hắn để tĩnh dưỡng cũng đã khai báo đầu đuôi hành trình đến Tây Nam. Chỉ tha rượu cân nhắc một phen, cảm thấy chuyện này hắn không làm chủ được, rồi chấn an tư biện thái mấy câu có lệ, thừa dịp thái tử xuất quan thì đến đây xin chỉ thị bước kế tiếp. Thái tử hừ cười nói, thái biện đã hỏng rồi thì thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát, kiếm tông hương thịnh như vậy, nếu như ngay cả một chi nhánh nho nhỏ ở Tây Nam, cũng không thu phục được thì đừng nghĩ tấn chức vào hàng ngũ tông môn nhất lưu rồi chuyện này ngươi không cần quản nhiều mà để cho bọn họ tự mình liệu sự bọn họ không có bản lãnh thay đan quốc ta tiếp thu thế lực tây nam tự có những tông môn khác nguyện ý xuất thủ à người nói thái biện thua đệ tử của đan đính ngươi xác định đó là đan đính thái tử cũng nghe qua danh tiếng đan đính phải nói nếu như lúc trước tiểu mỹ nhân không xuất hiện thì đan đính tuyệt đối có tư cách đứng đầu hàng ngũ nhân tài đan tộc đáng tiếc hắn sinh không gặp thời tất cả tài hoa thiên phú vốn nên để cho thế nhân sợ hãi Hâm mộ, trước mặt tiểu mỹ nhân, của hắn liền trở nên âm u. Chị tha rượu gật đầu nói, hạ thần để cho tư biện thái họa ra bức tranh chân dung Trịnh quyền kia, đúng là hắn ta. Thái tử cười rộ lên, dường như hắn ta có oán hận rất thâm hậu với đan tộc. Năm đó hắn từng có ý định chiêu dụ đan đính, tại hắn mải mê chuyện tiểu mỹ nhân, nên nhất thời không thể bận tâm. Chờ hắn xong xuôi, thì đan đính đã rời xa đan quốc, không biết đi đâu. Chị tha rượu vừa nghe thì đã biết ý tứ của hắn. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ nghiêm trọng tư chất thiên phú của đan đính, so với hắn thật sự tốt hơn quá nhiều. Một người như vậy, nếu như bị thái tử chiêu dụ tới đây, thì địa vị của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn sẽ không biểu lộ tâm tư này ra, biết điều một chút gật đầu đồng ý. Hình như thái tử không quá mức để ý chuyện này, ngược lại hỏi chuyện hắn quan tâm nhất, tung tích của nàng ấy có phát hiện gì mới không? Chỉ tha rượu hổ Thẹn nói, kể từ năm ngoái khi từng có người giả trang nàng ấy xuất hiện ở Tây Nam. Về sau thì bật vô âm tím. Thái tử lộ ra nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu chơi trốn tìm thật giỏi, vậy còn những người khác trong đan tộc đâu? Có động tĩnh gì? Chi tha rượu vừa chạm vào ánh mắt lạnh như băng, thì thấy cái lạnh thẩm thấu toàn thân, cảm thấy áo lót cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cứng ngắc lắc đầu, cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng nhịn được không bị run lên. Ánh mắt thái tử quét trên người hắn một lần, rốt cục phất phất tay nói, chuyện này ngươi không cần quản thiết lập nghiệp đoàn luyện đan sư, khống chế mọi chuyện của luyện đan sư các nơi. người nắm chặt một chút, không nên để cho ta thất vọng nữa. đi đi. Chỉ tha rượu như được đại xá, vội vội vàng vàng hành lễ thối lui. thái tử nhìn bóng lưng của hắn, chân mày nhíu lên. tây nam, lại là tây nam, làm sao ta lại cảm thấy đây không phải là trùng hợp. tây nam đại lục tấn tiềm, phái thánh trí, núi ứng bàng, chu chu mặt đầy khó chịu, bị doãn tử trương sách lên bát vân thoi, cùng các sư huynh sư tỷ đi xuống núi lịch lãm. Nhìn núi ứng bằng trong chớp mắt đã biến mất trong mây, chu chu tâm tình quấn quýt khó mà nói hết. Núi ứng bằng này nàng chỉ ở có hơn một năm, nhưng trong lòng nàng đã coi nơi này chính là nhà của mình. Lúc nàng rời đi chu gia thôn không có quá nhiều lưu luyến. Nhưng khi đi khỏi núi ứng bằng thì nàng có ngàn vạn không nỡ. Bởi vì nơi đó có bằng hữu của nàng, còn có rất nhiều trưởng bối đồng môn rất thân thiết với nàng. Hy vọng nhanh chóng tìm cho ra ba kiện bảo vật kia, như vậy nàng có thể tiếp tục trở lại cuộc sống ổn định, an nhàn của nàng rồi. Nguyện vọng của Chu Chu đơn giản mà tốt đẹp, nhưng không biết phía trước vô số khảo nghiệm đau khổ đã vì nàng mà trải sẵn. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 125, Con đường phát tài. Edit, Lợn bay. Để thiền thượng mang theo các sư đệ, sư muội đến mục tiêu đầu tiên của bọn họ Phần Thành. Phần Thành thuộc danh giới giữa hai nước phiếm quốc và xương quốc, nổi danh là tiên thành bậc nhất vùng Tây Nam. Một năm trước Chu Chu và Doãn Tử Trương đã từng tới đây, phát hiện ra bí mật làm cho người ta ngại ngùng kia của sư phụ, cũng là lần đầu gặp mặt đề thiền thượng, chẳng qua là hai người trong cuộc kia không biết rõ tình hình mà thôi. Lần này trở lại trốn cũ, Chu Chu thấy trên đường có rất nhiều những tiểu thương là phàm nhân đi tới đi lui, tâm tình đang xuống thấp nhất thời khôi phục lên rất nhiều. Đề thiền thượng đã tới nơi này nhiều lần, quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đến phường thì mua sắm các tài liệu bọn họ cần. Trừ doãn tử trương, bốn người còn lại kia trên người đều có các kỹ năng sở trường, hoặc bùa hoặc bày trận, hoặc luyện đan hoặc luyện khí, thừa dịp cơ hội lần này cả nhóm liền liệt một danh sách tài liệu thật dài, chia nhau đi thu thập. Vư thiên nhận xưa nay đối với đệ tử mình luôn hào phóng. Lần này bọn họ lại là đi công tác, thì vung tay lên cho bọn họ mỗi người rất nhiều linh thạch. Chu chu cũng đều có một phần như thế. Tuy nhiên dù linh thạch nhiều hơn nữa cũng không đủ mua những tài liệu đắt đỏ, linh dược quý hiếm thiết yếu. Bọn họ đi đến hai phường thị, linh thạch đã vơi hơn phân nửa, nên không dám tiêu bừa bãi nữa. Buổi tối mọi người vào khách sạn ở trọ, tụ tập trong phòng để thiền thượng trao đổi tin tức. Bọn họ hôm nay đã hỏi thăm qua nhiều người, cũng không gặt hái được quá nhiều đầu mối có giá trị, điều này cũng rất bình thường. Điều duy nhất tương đối mới mẻ chính là tấn bỏ tông, thương hành nổi tiếng chuyên đấu giá, giao dịch các loại kỳ chân dị bảo trên đại lục tấn tiềm đang định mở chi nhánh, ở phần thành, dự tính ba ngày sau sẽ khai trương. Đến lúc đó hẳn sẽ có một lượng lớn chân bảo đưa đến nơi này tiến hành đấu giá. Tấn Bảo Tông là đại tông môn đệ nhất trên đại lục Tấn Tiềm, cùng Chiêu Thái Tông, Tế Lập Tông xưng Tam đại tông môn, thực lực cường đại vượt qua xa Tây Nam tứ đại phái. Tam đại tông môn này, tùy tiện một phái cũng có ít nhất một vị đại thừa kỳ lão tổ sư chấn giữ, nguyên anh tổ sư tùy tiện có thể đếm ra 10 người, trình độ như vậy đối với phái thánh trí, một môn phái nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng. Tấn Bảo Tông là thương hội kinh doanh đấu giá khắp các tiên thành lớn. Tại đại lục Tấn Tiềm, hôm nay tự hồ tính toán với tay sang cả một vài tiên thành quy mô nhỏ hơn, phần thành vừa lúc chính là một cái trong đó. Nếu như có thể để cho thương hội đấu giá của Tấn Bảo, tổng hỗ trợ hỏi thăm tung tích ba kiện bảo vật kia, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Doãn tử trương tu luyện như thể người điên, rất không muốn lãng phí thời gian hỏi thăm tin tức. Nhìn sự tình lúc này, thì nghĩ ngay đến biện pháp lười biếng. Đề thiền thượng trợn trắng mắt, nói, để nói thì dễ dàng. Tại sao người ta phải giúp đỡ chúng ta? Cơ u gốc nghĩ đến nhưng là chuyện khác, tấn bảo tông hẳn đang mở rộng phạm vi thế lực, người trong tông môn vội vã nghĩ khống chế phái ta, có vẻ như cũng có mục đích này, không biết hiện tại các đại tông môn đang xảy ra chuyện gì. Lão tử cóc quản chúng xảy ra chuyện gì? Trọng điểm là chúng ta phải nhanh nhanh tìm được ba bảo bối kia, sau đó, hắc hắc hắc, có thể đến cái chỗ kia, chúng ta hẳn sẽ kiếm được món lợi lớn. Để thiền thượng vừa nghĩ tới bảo tàng của băng hỏa thần vương thì cả người nóng lên. Nghe nói là còn có khả năng rất cao phi thăng thành thánh thượng cổ đại năng. A, người ấy lưu lại bảo tàng, tùy tiện làm ra chút công pháp các loại, bọn họ sẽ bị cười chết mất. Trường sinh tiên hỏa và tủy băng quyết, thì hắn không trông cậy vào. Nhưng những vật khác đều có chút thích hợp với hắn. Cơ u gốc nhìn sắp trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt thương xót nói, trời còn sớm, mà huynh đã bắt đầu nằm mơ rồi. Công dụng của ba bảo vật kia không chỉ có chúng ta biết. Nếu như nào lớn khiến người ta chú ý. Đến lúc đó chúng ta đừng hòng đoạt bảo còn muốn rước họa vào thân. Đề thiền thượng nổi giận, chúng ta lén lén lút lút như vậy, hỏi thăm vòng vòng vo vo, phải nghe ngóng bao nhiêu năm mới có thể tìm được. Sư phụ và trưởng môn cũng thật là, đầu mối gì cũng không có lại bắt chúng ta đi tìm. Tốt rồi đừng có oán trách nữa. Còn ba ngày nữa thương hội đấu giá của tấn bảo tông sẽ khai trương. Ta đã hỏi được muốn đi vào phòng đấu giá cao cấp, mỗi người phải nộp một vạn linh thạch làm tiền thế chấp. Người hơn người không phải ở chỗ có bao nhiêu linh thạch sao? Đến lúc đó cửa cũng không vào được, có thứ tốt gì cũng không liên quan đến huynh. Cơ u gốc thản nhiên nói. Cái gì? Chỉ vào xe một chút mà bắt nộp một vạn linh thạch thế chấp. Bọn họ sao không trực tiếp đi cướp đi? Đề thiền thượng ngao ngao kêu to. Còn một cách nữa. Nếu trong ba ngày này huynh kết đan xong, thì có thể không cần nộp linh thạch trực tiếp đi vào. Cơ u gốc đối với buổi đấu giá này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Cánh cửa cao như vậy hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Cho dù tạm thời không tìm được tin tức của ba vật bảo vật kia, thì cũng có thể mở rộng tầm mắt. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, thạch ánh lục cao mày tính toán, công lại ra sản hai người nàng và cơ u cốc. Cuối cùng có kết quả, liền ngẩng đầu ai oán, sớm biết vậy hôm nay sẽ không mua nhiều đồ như vậy. Hiện tại ta và nhị sư huynh tổng cộng chỉ còn lại có hơn ba vạn linh thạch. Nếu như trong buổi đấu giá thấy thích thứ gì, chắc sẽ không mua nổi. Doãn tử trưng nghiêng qua chu chu một cái, chu chu lập tức hiểu ý. Xấu hổ nói, chúng ta vốn có hơn 6 vạn linh thạch, nhưng mà, hôm nay mua rất nhiều linh dược, hiện tại chỉ còn hơn hai vạn khối. Trừ linh thạch vư tổ sư cho bọn hắn, còn có lúc trước bán đan dược cùng với thi thể yêu thú cấp 4 mang về, từ đoạn tiên cốc, tổng cộng nhiều như vậy. Nàng thật sự rất biết tiêu tiền. Doãn tử trương chỉ yếu tu luyện, đan dược có chu chu cung cấp, trên căn bản không tốn linh thạch. Linh thạch chủ yếu toàn vứt cho chu chu dùng. Giờ nhìn lại, mình nàng tiêu pha còn nhiều hơn cả vợ chồng cơ u cốc. Đề thiền thượng lấy ra túi đựng đồ, vừa nhìn, sắc mặt liền tái hơn phân nửa, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả gia sản của lão tử chỉ có một vạn một ngàn linh thạch, chỉ còn ba ngày, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thật tốt. Mấy sư huynh sư đệ muội hai mặt nhìn nhau. Thời điểm xuống núi còn cảm giác là một đại gia. Sao mới một ngày mà đã biến thành người nghèo đây? Ta biết một phương pháp có thể kiếm được tiền rất nhanh, hơn nữa có thể luyện tập đấu pháp kỹ năng, tăng lên tu vi. Doãn tử trường bỗng nhiên nói đề thiền thượng vuốt vuốt lỗ mũi hưng phấn nói để nói là đánh cướp đúng là phương pháp tốt ngày mai chúng ta sẽ bịt mặt hạ thủ với mấy con dê béo lão tử muốn làm cướp đã lâu rồi hắn chưa nói xong thì phát hiện bốn sư đệ sư muội nhìn hắn mặt lộ vẻ khinh bỉ lão tử nói sai rồi sao đề thiền thượng rất oan khuất vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác là không đúng chu chu nhỏ nhẹ nói thái độ vô cùng chính nghĩa lão tử không phải chỉ nói đùa một chút sao Không phải thật sự đi cướp. Nếu không lão tứ nói đi, phương pháp gì có thể kiếm tiền mau lại còn tăng kỹ năng đấu pháp. Đề thiền thượng hừ hừ nói. Đi đấu pháp đường tham gia tỷ thí. Hôm nay ta nghe người trong phường thị đề cập tới, chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ kỳ dự thi, người thắng mỗi trận được ít nhất 5.000 linh thạch. Nếu như thắng được đối thủ mạnh hơn mình, tiền thưởng còn có thể gấp bội. Nghe nói có thể gia tăng đấu pháp đối kháng, cho dù không có vụ khủng hoảng kinh tế này, Doãn Tử Trương cũng muốn đi thử. Đề thiền thượng vỗ bàn cười ha ha, tốt. Sao lão tử lại không nhớ ra được cái này? Lão tử muốn đi đấu pháp đường đánh người đã lâu rồi. Tối nay chúng ta phải đi ngay. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 126, Tiểu Hài Tử và Heo không được. Sau khi năm người thương nghị xong, quyết định tối nay sẽ tới đấu pháp đường xem tình huống trước một chút. Sau đó mới quyết định khi nào chính thức dự thi ông trùm dấu mặt của đấu pháp đường chính là một trong tam đại tông môn tế lập tông đấu pháp đường thực tế là một sòng bạc lớn sở dĩ tu sĩ thắng cuộc có thể đạt được tiền thưởng cách xù là bởi vì mỗi một chàng tỷ thí đấu pháp đường cũng sẽ mở phiên giao dịch cho mọi người đặt cược thu vào nhiều đến mức làm người ta chắt lưỡi hít hà phân ra một chút cho người dự thi tất nhiên là hợp tình hợp lý hơn nữa điều này còn giúp hấp dẫn tu sĩ ưu tú hơn tham gia trận đấu gia tăng tính cạnh tranh đấu pháp đường ở phần thành mới mở ra hơn hai tháng Đề thiền thượng cũng chỉ được nghe qua từ miệng các đồng môn đã từng lịch lãm. Năm người không muốn gây chú ý nên giấu giếm tu vi cùng với những pháp bảo mang theo, ngụy trang thành người bình thường. Thạch ánh lục cũng phải đeo khăn che mặt rồi mới ra ngoài. Đấu pháp đường ở phần thành được xây dựng ở phía đông thành, chiếm diện tích rộng lớn. Nhìn dòng người qua lại như thoi, không chỉ có những người tu tiên thích đại khai nhãn giới, dân chúng bình thường cũng thích đến xem náo nhiệt. Chẳng qua vé vào cửa nơi này đối với dân chúng bình thường mà nói có chút đắt đỏ nhìn tu sĩ luyện khí kỳ tỷ thí phí dụng cho mỗi người mỗi chàng cần một viên linh thạch mà nhìn tu sĩ trúc cơ tỷ thí thì cần tới ba viên đối với một tu sĩ tay mơ hơi nghèo chút cũng sẽ đau lòng trước đại môn đấu pháp đường sừng sững một đôi tỷ hư khổng lồ được đúc bằng đồng đang dương nanh múa vuốt một khối bảng hiệu đấu pháp đường chữ to đen nhánh treo cao trên đại môn bốn người thủ hộ ngoài cửa cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. từ đó có thể thấy bối cảnh đấu pháp đường mới thâm hậu làm sao Phô trương như vậy nhưng cũng chẳng đủ để hù sợ đám người đề thiền thượng. Đề thiền thượng nghênh ngang đi đằng trước, đang muốn bước lên bậc thang đá xanh để vào trong. Bỗng nhiên hai hộ vệ tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ, mặt không chút thay đổi nhưng cũng coi như khách khi nói, khách nhân xin dừng bước, tệ đường có quy định, tiểu hài tử và mèo chó chim chuột, các loại sùng vật không thể vào tràng, xin mấy vị thứ lỗi. Bọn họ bên này bị cản lại, khách nhân xung quanh rối rít nghiêng đầu lại chỉ trỏ. hai tử nhỏ như vậy cũng mang đến xem cái này trưởng bối nhà hắn không sợ hắn bị dọa đến tay ra quần hay sao sủng vật trong tay tiểu nha hoàn kia là chó ư thật béo tốt nhưng đi vào sùa ầm ý làm phiền người khác cũng không hay a không đúng là heo tiếng nghị luận ong ong chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng của đề thiền thượng dẫn đến nhăn thành một đống chu chu cũng rất buồn bực sao nàng lại thành tiểu nha hoàn rồi nàng chỗ nào lớn lên giống nha hoàn vậy đề thiền thượng bước lên hai bước hai tay chống thắt lưng mắng to Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nơi này có hài tử, mèo chó rồi. Con mẹ nó. Cả nhà ngươi là tiểu hài tử. Trợn to mắt lên mà xem, đó là một con heo. Không phải là mèo chó, cũng không phải là chim chuột. Uy áp tu sĩ trúc cơ tung ra, sắc mặt của hai hộ vệ cản đường tái nhật liền lùi lại hai bước, bám vào tượng đồng tỷ hư mới miễn cưỡng đứng vững. Liên tục nói xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng, thỉnh quý khách vào trong. Đề thiền thượng hử lạnh một tiếng ngẩng đầu lên, nhảy qua bậc cửa cao cao, sải bước hướng tới trang viên. Những người khác sau đó đuổi theo. Chu Chu lướt qua hai người hộ vệ kia, phát hiện ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên người Tiểu Trư. Mặc dù không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt hết sức xem thường. Tiểu Trư không phải là sủng vật, nó là linh thú." Chu Chu ủy khuất, kháng nghị nói. Tiểu Trư phối hợp, há mồm ra phun ra một ngọn lửa nhỏ, lỗ mũi hướng lên trời hừ hừ, hai tiếng tạo hình tượng uy phong lẫm lẫm. Hai hộ vệ đổ một đống mồ hôi lạnh. Cười khan hai tiếng cúi đầu khom lưng làm tư thế xin mời. Đợi đoàn người bọn hắn đi xa, hộ vệ giáp buồn bực nói. Đầu năm nay mấy tiểu hài tử lớn chút đã đột phá chút cơ rồi. Còn có để cho người sống hay không? Hộ vệ ất lại càng bất đắc dĩ, con lợn thành tinh cũng biết phun lửa à. Hộ vệ bính khinh thường nhìn bọn họ một cái. Tay mơ chính là tay mơ, ánh mắt còn quá non, trên đời còn rất nhiều chuyện lạ có thể xảy ra. Sau phong ba nhỏ lúc vào cửa, để thiền thượng không chịu che giấu tu vi của mình nữa. Hầm hừ nói, lão tử không phát uy, chúng liền coi lão tử là mèo bệnh. Chu chu bi ai, bọn họ chỉ biết trông mặt mà bắt hình rong, thật là quá đáng ghét. Chờ lão tử đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, xem bọn hắn còn dám mắt chó nhìn người thấp không. để thiền thượng nhe răng trợn mắt, vẫn tức giận bất bình. Cơ u cốc, thạch ánh lục âm thầm nhịn cười, doãn tử trương nhanh nhét khóe môi, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đầu chu chu. Trong trang viên có năm liều vải mái vòng khổng lồ. Lều màu xanh bên trái chính là nơi cử hành các trận tỷ thí của tu sĩ luyện khí kỳ, lều màu trắng bên phải còn lại đều là sân tỷ thí của tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong trứng bồng thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng hoan hô, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài lều có người chịu trách nhiệm thu phí vào cửa, cũng có người chịu trách nhiệm thu nhận tiền đánh cuộc, đặt cược. Mộc án cao cao bên cạnh tạo ra một mộc bài lớn, phía trên ghi cụ thể chi tiết danh sưng, thực lực hai thí sinh trận tranh tài tiếp theo. Thậm chí còn kể lể đầy đủ chiến tích cho mọi người cùng tham khảo. Bọn họ tùy tiện chọn một liều trắng bên phải, nộp 15 mai linh thạch đi vào. Mặt đất bên trong trướng bồng tựa như một lòng chảo to lớn, xung quanh là các vòng bậc thang đi xuống dọc theo chỗ ngồi. Ở giữa, cũng là chỗ thấp nhất, là một vòng tròn đường kính chừng ba trượng hình tròn đất trống, dùng sơn đỏ vẽ ra một vòng lớn, tiến hành tỉ thí chính là ở bên trong vòng tròn đó. Một bên đất trống, bên cạnh ghế trọng tài dựng thẳng một tấm bia đá. Phía trên viết mười mấy chữ đỏ tươi như máu. Xuất thủ khó định nặng nhẹ. Sinh tử do trời định. Chu Chu thấy thể không khỏi cau mày. Chỉ chỉ tấm bia đá nói, đây là tỷ thí sao? Nghe thật đáng sợ. Doãn tử trương thản nhiên, chẳng qua là nói ra sự thật thôi. Hắn cần chính là loại tỷ thí không nương tay như thế này. Bọn đề thiền thượng tất nhiên là những đối thủ rất lợi hại, nhưng là đồng môn với nhau. Miệng nói thì có vẻ hung hăng, nhưng rất nhiều chiêu sát thủ lợi hại căn bản sẽ không sử dụng đối với hắn. Tỉ thí bình thường chẳng mấy khi có thể tận hứng. Chỉ có khi gặp phải tình huống sinh tử, mới có thể kích thích tiềm năng của mình, khiến Tu Vi tăng lên. Giống như trận đối kháng xa kiển đạo ở đại bì môn phái ngày ấy, chính là vì biết đối phương cường đại cùng quyết tâm đưa hắn vào chỗ chết, mới khiến cho hắn thực sự bộc phát, thậm chí đột phá trúc cơ thành công ngay trên lôi đài. Chu Chu có chút lo lắng, khẽ nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói chuyện. Người quan sát trận tỷ thí này không ít, nhìn quanh lều một lượt cũng thấy chỗ ngồi đã đầy. Cũng không thiếu người tìm không được chỗ liền dứt khoát đứng ở lối ra vào. Ra sân chính là hai tu sĩ trúc cơ, một cao một thấp. Trong đó người cao là tu sĩ đeo mặt nạ. Trọng tài thông báo danh sưng hai bên. Tên mà tu sĩ cao cao báo chẳng qua chỉ là một tước hiệu. Tranh tài vừa bắt đầu hai người đã cùng thi triển thần thông. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Thính phòng người trên hô to gọi nhỏ, gieo hò trợ uy, tạo thành một tràng diện ồn ào náo động. Trận ác chiến này đánh xong cũng gần ăn xong bữa cơm. Cuối cùng tu sĩ vóc dáng cao đánh bay tu sĩ lùn ra khỏi vòng tròn, mà tuyên bố kết thúc. Đề Thiền Thượng thấy vậy kích động vô cùng, sau khi tan cuộc liền kéo mấy sư đệ sư muội thương lượng cải lương, không bằng bạo lực quyết định tối nay sẽ đi luyện tập một phen. Chuyện audio Nga Mỹ, tác giả Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 127, đại sư huynh tất thắng. Mấy người gần như ăn nhịp với nhau, cùng đến đấu pháp đường ghi danh. Tại chỗ ghi danh, tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tách ra làm hai, nhân số tại đây còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đề thiền thượng và cơ u cốc giả bộ lơ đễnh, đảo mắt nhìn tất cả các tu sĩ trúc cơ một lượt, không ngờ bắt gặp một người. Người nọ cũng đã phát hiện ra đề thiền thượng, thần sắc bất thiện mang theo mấy đồng bạn bước tới. Ta tưởng là ai? Hóa ra là tên lùn của phái thánh trí. Người này nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, mặt dài, mắt xếch, tướng mặt hà khắc, ác độc. Hắn dám trực tiếp đối mặt khiêu khích đề thiền thượng, chỉ vì tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đề thiền thượng hận nhất bị người ta khích bác về chiều cao của hắn, mỉa mai hắn chưa trưởng thành, liền lập tức trả lời lại một cách châm biếm. Lão tự áp xúc cũng là tinh hoa, dáng vẻ này ngươi nhiên kỷ hoạt đáo cẩu thân thượng, ý mỉa mai giống như con chó về già, khi đó răng đã không thể cắn xé, chỉ nằm một góc, rất vô dụng. Làm sao? Đánh sâu vào kết đan hai lần còn chưa chết, vội vã đến nơi này tự sát Phi chỉ bằng ngươi nếu không phải các ngươi hèn hạ vô sỉ sao sư muội ta và trương sư để lại phải chết thảm ở đoạn tiên cốc phái thánh trí các ngươi thật độc ác tên mắt xích bị vạch trần vết sẹo gần như phát điên ngay tại chỗ chu chu cuối cùng cũng nghe rõ thì ra là bọn người phái thống trướng hai phái vốn luôn bất hòa cộng thêm chuyện đoạn tiên cốc khó trách hiện tại tìm đến gây sự cơ u cốc chậm rãi ung um dung nói thạch bách sư huynh nói chuyện xin chú ý ngôn từ người hèn hạ vô sỉ tính toán giao ra sư muội Trương sư đệ chính là người phái phách thiền, chúng ta không phụ sự nhờ vả, thay lệnh sư muội đưa tới chứng cớ và di ngôn, tự thấy không thẹn với lương tâm. Nếu như các ngươi muốn trút giận sang người khác, thứ cho chúng ta không thể phụ bồi. Thạch Bách cười lạnh, các ngươi không cần nói những lời đường mật. Nếu hôm nay ở chỗ này gặp nhau, không bằng mượn đấu pháp đường này để giải quyết ân oán, không biết các ngươi có lá gan này hay không? Hắn là đệ tử nhập thất thứ ba của Nguyên Anh tổ sư phái thống Trướng, từng hai lần cố gắng kết đan mặc dù đều thất bại nhưng luôn tự phụ trong số các tu sĩ trúc cơ khó có người có tu vi cao hơn hắn. Lần trước ở đoạn tiên cốc do hắn đã quá tuổi nên mất cơ hội thể hiện tài năng. Nghe nói sư đệ dòng chính của mình và sư muội mà hắn thầm thương trộm nhớ chết ngoài ý muốn mà mấy đệ tử của vưu thiên nhận phái thánh trí lại thấy chết không cứu còn chiếm được tiện nghi, mấy thầy trò bọn họ bi phẫn tức giận đến nỗi muốn trực tiếp đến phái thánh trí chém giết một cuộc chẳng qua bận tâm tình thế phái thống trướng bây giờ không nên cùng phái thánh trí công khai vạch mặt nên mới miễn cưỡng nhịn xuống hôm nay ở chỗ này đụng mặt xem ra quả thực chính là cơ hội trời ban cho hắn để thiền thượng dưỡng thương suốt một tháng cả người đang ngứa ngáy đối thủ tự động đưa tới cửa đạo lý nào lại không đáp ứng vì vậy hai người đi tới chỗ báo danh xưng ra danh hiệu và tu vi dưới thẻ che khế ước sinh tử trở ra sân nhất quyết sống mái cơ u cốc thạch ánh lục cùng doãn tử trương cũng đồng thời ghi danh Cơ u cốc ngẩng đầu nhìn mấy đệ tử phái thống trướng đi cùng Thạch Bách, cười đến vô hại, mấy vị có muốn lên sân đấu thử một chút. Mấy đệ tử làm bộ không nghe thấy, trong đó một nói, chỉ cần một mình Thạch Sư Huynh cũng đủ để thu thập các ngươi. Mấy tên phái thánh trí này yêu thú cấp 5 cũng dám khiêu chiến. Bọn họ điên rồi mới theo chân bọn họ đánh, họ còn chưa có tu vi như Thạch Bách. Thạch Bách thấy người trong nhà nhát gan vô dụng như thế, khổ tâm hết sức. Ngầm quyết tâm đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ mấy tên đệ tử hung hăng của Vưu Thiên nhận một trận, để sau này bọn họ không dám lớn lối với đệ tử phái thống chứng như này nữa. Chu Chu nhìn hai thẻ che một chút, thấp giọng hỏi Đề Thiền Thượng, đại sư huynh, huynh có nắm chắc phần thắng không? Đề Thiền Thượng lỗ mũi hướng lên trời, điệu bộ không ai bị nổi nói, mọi cho rằng danh hiệu đồng cấp vô địch của lão tử là giả dối, chỉ bằng hắn muốn thắng lão tử, giết hắn 18 lần cũng được. Doãn Tử Trương hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất có ý kiến với tuyên bố đồng cấp vô địch, Đề Thiền Thượng có chút chột dạ hừ một tiếng không tiếp tục khoác lắc nữa chu chu nói vậy thì đại sư huynh đưa linh thạch của huynh cho muội muội thay huynh đặt cược muội vừa rồi thấy tỷ lệ đặt cược vượt cấp khiêu chiến rất cao chúng ta có thể kiếm được một khoản Đề thiền thượng đang muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi thì cơ u cốc lại xen vào nói hay là cẩn thận chút tốt hơn nếu không hắn sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi đến lúc đó hối hận thì đã muộn phi sao để lại để cao trí khí người khác diệt uy phong quân mình Đệ là đồ ngụy quân tử. Lão tử sẽ thua phế vật kia. Chê cười. Tiểu sư muội, muội cầm hết linh thạch của ta đi, cược ta thắng. Lão nhị. để ở đó đợi nhìn lão tử kiếm nhiều tiền như nào. Mấy người ngươi tới ta đi, rất nhanh đến đâu pháp đường. Người vừa tới báo cho cho bọn họ địa điểm tỉ thí chính là lôi đài số 3. để thiền thượng kín đáo đưa tất cả linh thạch của mình cho chu chu. Nghiến răng nghiến lợi chỉ tay lên trời nói, chỉ vì số tài sản này của lão tử lão tử cũng muốn đánh bay tên khốn thạch bách kia đoàn người cùng đi đến bên ngoài liều lớn số 3, quả nhiên thấy thẻ gỗ to đã viết tên đề thiền thượng và thạch bách một người là trúc cơ trung kỳ một người là trúc cơ hậu kỳ tỷ lệ đặt cược lại đạt tới 1 giờ 7 phút nói cách khác nếu như cược đề thiền thượng thắng mà hắn thật sự chiến thắng mỗi một miếng linh thạch có thể nhận được 7 miếng linh thạch đề thiền thượng thấy cái tỷ lệ này dẫn đến nhảy nhảy dựng lên thạch bách lại càng đắc chí vừa lòng cứ như đã thắng đề thiền thượng vậy bọn người đang ở bàn cá cược xa xa nhìn thấy trên cánh tay bọn họ đánh dấu tuyển thủ lại nhìn ngoại hình khác biệt to lớn của hai người vốn có suy nghĩ mạo hiểm cược một chút cho đề thiền thượng nhưng lại rối rít sửa thành cược cho thạch bách chu chu đang cầm một túi lớn linh thạch của đề thiền thượng đứng ở đại mộc án bên cạnh cũng hơi dao động là nàng đề nghị đề thiền thượng đặt cược cho mình cũng là chính hắn kiên trì muốn cược lớn nhưng vạn nhất thua tổn thất kia không khỏi quá nghiêm trọng thạch ánh lục đi tới rất giảng khoái lấy túi đựng đồ của mình đưa cho đệ tử đấu pháp đường nói chỗ này ba vạn sáu ngàn linh thạch cược đề thiền thượng thắng chu chu mở trừng hai mắt giật mình nhìn tam sư tỷ tỷ ấy lấy ra toàn bộ linh thạch của tỷ cùng nhị sư huynh cược đề thiền thượng thắng vậy nhất định không phải là ý định của một mình tỷ ấy doãn tử trương đi tới nói chúng ta cũng toàn bộ cược đại sư huynh thắng a chu chu không hiểu nhìn doãn tử trương hắn cùng với nhị sư huynh hai người không phải mới vừa cùng một bộ dáng không có lòng tin Đối với đại sư huynh sao? đồ con heo, thạch bách kia không thắng được đại sư huynh. Doãn tử trương gõ đầu của nàng. Nhị sư huynh cũng nói như vậy. Thạch ánh lục cười tủm tỉm nói. Hai người ngày ngày cùng đại sư huynh đánh nhau đều nói như vậy, nàng không có đạo lý nào lại không tin. Chỗ này một vạn một ngàn linh thạch, còn có chỗ này hai vạn ba ngàn linh thạch, cũng cược để thiền thượng thắng. Chu chu khó được hào khí, mà đem toàn bộ túi đựng linh thạch thả vào đại mộc trên bàn suy nghĩ một chút lại thêm câu trên người của ta linh thạch không đủ cầm đan dược quy ra linh thạch có được hay không đệ tử thu tiền cược ở đấu pháp đừng bị bọn họ dọa sợ hết hồn suy nghĩ một chút thận trọng nói có thể có thể những mà bây giờ muốn giám định đan dược có thể không còn kịp nữa hơn nữa các ngươi đánh cược quá mạnh tay tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống a chu chu buồn bực cuối cùng ý định dược bằng đan dược không thành công tỷ lệ đặt cược cũng xuống thành một giờ năm phút thạch ánh lục khoác vai nàng an ủi không sao Chỉ cần đại sư Huynh thắng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Chu Chu cắn răng nói, vì toàn bộ gia sản của chúng ta, đại sư Huynh, Huynh nhất định phải thắng. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 128, ám toán. để thiền thượng và thạch bách vào đấu trường để chuẩn bị, không nghe thấy Chu Chu thành tâm cầu khẩn, cũng không biết các sư đệ sư muội lấy ra toàn bộ linh thạch ủng hộ hắn nếu như biết rồi chắc chắn sẽ cúi gập thắt lưng mà cười to đắc ý, rồi phun ra ba vạn chữ tự tân bốc bản thân cao thủ trúc cơ hậu kỳ xuất chiến ở đấu pháp đường phần thành cũng không thấy nhiều cho nên số lượng người xem còn nhiều hơn trận vừa rồi cả thính phòng chi chít đều là người để thiền thượng và thạch bách vừa ra sân rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng vây xem rối rít lớn tiếng ồn ảo đây không phải là rõ ràng lừa gạt tiền sao tại sao một đứa bé có thể là tu sĩ trúc cơ trung kỳ tất cả đều quay ra bàn thu phí mà chửi bệnh khi đề thiền thượng triển lộ ra khí thế thực lực chân chính thì hết thảy đều hít vào một ngụ khí lớn một vài tu sĩ trúc cơ kỳ có mắt nhìn người hơn đã nhìn ra tuổi thọ đề thiền thượng tuyệt đối không thể nhìn qua bề ngoài nhỏ bé hơn nữa vừa nhìn thấy trên thẻ tre của hắn là đệ tử phái thánh Chí, những kẻ tin tức linh thông liền lập tức suy được thân phận của hắn phái thánh Chí từ trước đến giờ đều kín tiếng nhưng những tu sĩ thiên tài như đề thiền thượng cơ u cốc ở môn phái sớm có tin đồn hơn nữa một tháng trước trong hội đoạn tiên cốc xảy ra ngoài ý muốn bốn phái dù không nguyện nhiều lời nhưng vẫn có chút tiếng gió truyền tới mấy đệ tử trúc cơ của nguyên anh tổ sư phái thánh trí liên thủ khiêu chiến yêu thú cấp 5, mọi người mơ hồ đều nghe qua số người biết chuyện tương đối nhiều giờ mới hối hận mình đem tiền đặt trên người thạch bách là quá mạo hiểm trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ cũng không có xê xích quá lớn nếu như người trước có kinh nghiệm thực chiến phong phú lại phối hợp thêm pháp bảo bùa chú kết quả thắng cũng không phải là tuyệt không thể để thiền thượng và thạch bách nhìn nhau chán ghét trọng tài vừa hô bắt đầu không có nửa câu nói nhảm lập tức động thủ thạch bách là thổ mộc song linh căn chúc cơ nhiều năm tu vi vừa cao kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú còn ngoài ý y muốn có được một thượng phẩm bảo khí hậu thổ thạch đằng tiên hắn lẳng lặng không lên tiếng quất thẳng xuống dưới người bên ngoài sàn đấu chỉ nghe được âm thanh như tiếng sấm cùng với một cỗ gió mạnh mẽ vô cùng trà sát vào gương mặt đau nhức trong sân để thiền thượng như gặp phải gặp sơn băng địa liệt tuyết trên núi lở cơ hồ chân không đứng vững Dường như trường tiên màu vàng muốn xé rách cả không khí, thế không thể đỡ, hai tay để thiền thượng hợp lại, lúc này kết xuất một chiêu Tiếu Hải Mạn Sơn ấn, sức nước khổng lồ như bài sơn đảo hải rời núi lấp biển, đối chiến trực tiếp cùng với đối phương, cũng không có ý tứ né tránh. Trong lòng Thạch Bách mừng thầm, chỉ nói tiểu tử thối này quá tự đại, tu vi của mình vốn cao hơn hắn, lại có thượng phẩm bảo khí trợ giúp, lấy lực đấu lực, làm gì có nửa phần thắng. Hắn còn chưa kịp cao hứng xong, chợt phát hiện có chút không đúng song phương pháp lực chính diện đụng nhau cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng của hắn thế nước nhìn như cuồng mãnh chợt xoay chuyển kết thành nước xoáy khổng lồ khiến cho pháp lực cùng với trường tiên điên cuồng lộn xộn thạch bách dùng mình trường tiên vung lên xé đôi thế nước ra sức quét ngang nước xoáy ý muốn chặt đứt pháp lực của đề thiền thượng lần này ngoài dự tính mà thành công dễ dàng vừa mới nhìn nước xoáy cường đại vô cùng lại bị hắn đánh tan vô số bọt nước văng khắp nơi khiến cho sân đấu như thể vừa mới mưa xong thạch bách cũng không thấy cao hứng chút nào Hắn dự cảm mãnh liệt sẽ có âm mưu gì đó đang chờ hắn. Pháp lực của đề thiền thượng lại có thể ngưng kết ra nước thật, mà không phải là chỉ là ảo giác do pháp lực tạo thành, làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn đã bị đề thiền thượng đùa bỡn. Những thứ nước kia căn bản là do túi nước đối phương đã mang trên người trước đó, phối hợp pháp thuật vẩy ra. Giả thần giả quỷ. Để cho ngươi mở mang kiến thức, hãy nếm thử một chút vạn pháp thiên biến tiên pháp của ta xem sao thạch bách gầm lên huy động trường tiên nhất thời trong sân hiện đầy thiên ảnh vốn là trường tiên bóng loáng tự dưng mọc ra rất nhiều sợi tơ dài nhỏ nhọn hoắt, hoặc đâm thẳng hoặc rút ra đánh hoặc triển cuốn đủ loại thế công vây quanh đề thiền thượng cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả làm người ta không thể nào ngăn cản đề thiền thượng không dám chậm trễ từ trong ngực rút ra một sấp bùa ném ra ngoài mỗi một lá bùa biến thành một bàn tay nhỏ nghênh đón tiên ảnh đối nghịch tấn công Phần lớn bàn tay vừa đụng đến tiên ảnh, ảo ảnh liền lặng lẽ biến mất, có một đạo tiên ảnh ngay tại chỗ đem một cái tay vỡ ra thành các mảnh nhỏ đó, chính là công kích núp trong huyễn tượng. Đề Thiền Thượng ha ha cười một tiếng, rút ra một trường tiên quật tới. Trường tiên kia rõ ràng là pháp khí chế luyện thất bại của Thạch Ánh Lục, vốn định đặt tên là Triền Miên. Bên trên cây roi này còn có tính chất dính rất mạnh, lại am hiểu hấp thụ pháp bảo của địch nhân, bởi vì không thể hoàn thành những chức năng khác, cho nên không thể sánh bằng hạ đẳng pháp khí. Hai cây roi đụng nhau, trường tiên của đệ thiền thượng bị chia thành vài đoạn, nhưng phần lớn cũng dính vào roi của đối thủ, thấy thủ đoạn của mình thành công, không nhịn được mà đắc ý. Hắn còn chưa kịp thúc dục pháp chú, bỗng nhiên trên vai chuyển tới một trận đau nhức, hắn cúi đầu vừa nhìn, một đoạn tiên màu nâu đen lại xuyên thủng bờ vai của hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Chẳng những hắn, những kẻ trong khán phòng xem hai người tỷ thí cùng đám người cơ u cốc, cũng bị sợ hết hồn, không nhịn được đứng dậy. Thạch bách cười ha ha nói, "Tiểu tử thối, Người không biết sao, hậu thổ thạch đằng tiên của ta chính là thư hùng song tiên, hai cây roi đực và cái. Đề thiền thượng tức gần chết, khó trách hắn chặn lại thế công dễ dàng như vậy, thì ra là đó là ngụy trang, còn có một roi ở phía sau chờ. Thạch bách vừa thu trường tiên lại, cây roi liền mang cả huyết nhục của đề thiền thượng rút ra khỏi thân thể, dường như quyết phải rút hết máu thịt của đề thiền thượng ra ngoài. Chu chu khẩn trương, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nàng biết tỉ thí hung hiểm, nhưng không nghĩ tới đại sư huynh luôn luôn lợi hại như vậy thế mà cũng gặp phải đối thủ như thế này chỉ hy vọng đại sư huynh ngàn vạn không có chuyện gì trên sân để thiền thượng không kịp nhảy ra trong lúc nguy cấp hắn dứt khoát ngồi trồm hổm ngay tại chỗ cũng mặc kệ việc khó coi thạch bách nghe răng cười thay đổi thế tiên hướng hắn vào đầu hắn đánh rất nhiều người xem kinh hô lên đang lúc mọi người cho là để thiền thượng lần này nhất định sẽ bị đánh trọng thương thậm chí chết ngay tại chỗ chuyện kỳ quái lại xảy ra trên đài trượt điện quang lóe lên vẻ mặt thạch bách đang đắc ý thì bỗng nhiên bị ánh sáng như điện giật lòe lòe vây quanh cả người kịch liệt co quắp trên người đùng đùng tiếng vang không dứt tóc tai lông mày dựng ngược cả lên kêu thảm một tiếng té ở trên đài nước trên lôi đài càng gia tăng lực điện thạch bách liên tục kêu thảm ở trên đài quay cuồng giãy ruộng y phục bên ngoài rách ra hai tay cổ nám đen một mảnh cơ hồ không cách nào nhận ra tướng mạo ban đầu để thiền thượng che vết thương rút lui hai bước hừ một tiếng muốn am toán lão tử phi lão tử đem ngươi giật thành đất khô gỗ mục Người trong khán phòng trên cũng chưa rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Cơ u gốc cũng biết là cái roi kia đại sư huynh có gắn 19 lá điện phù, một loại bùi chú pháp lực lôi điện cường đại. Thạch Bách quay cùng mấy cái rốt cục có quắc hôn mê, mấy đồng môn của hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng thay hắn hướng trọng tài nhận thua. Trên khán đài, khán giả cực Thạch Bách thắng toàn bộ đều khóc thét. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp audio .com. chương chín. Bị theo dõi, Để thiền thượng nghiêm chỉnh nuốt hết bình đan dược bổ sung nguyên khí. Sau khi cùng trọng tài xác định thắng thua, nghênh ngang đi về chỗ các đồng môn phái thánh trí, đột nhiên dầm một tiếng ngã xuống. Chu Chu vội vàng đưa tay ra đỡ hắn, chỉ thấy môi hắn run run không biết muốn nói cái gì, vội ghé tay xuống nghe, chỉ có năm chữ, linh thạch của lão tử. Nếu như không phải là lo lắng tính mạng của đại sư huynh còn chưa an toàn, Chu Chu thật sự muốn cười thật lớn doãn tử trương đưa tay lên nhận lấy đề thiền thượng đỡ hắn đến ngồi lên băng ghế xé toang vai áo hắn vừa nhìn liền thấy máu đang chảy không ngừng lạ là lại mang theo một mùi thơm kỳ dị chu chu vừa ngẩng đầu thấy người phái thống trướng đang muốn mang thạch bách rời đi vội vàng giật nhẹ tay áo doãn tử trương nói ngăn cản bọn họ hậu thổ thạch đằng tiên có độc tố doãn tử trương nhíu mày cũng không thấy hắn có động tác gì tỏ vẻ chặn lại mấy người kia chỉ có lãnh đạm nói lưu lại giải dược nếu không tất cả các ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này Mặc dù mấy người kia không phục, nhưng nghĩ đến Thạch Bách hiện tại đang bị thương nặng cần cứu trị, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, thì mấy người bọn họ đi cùng cũng bị xui xẻo theo. Nếu định cùng bọn doãn tử Trương dây dưa, nhìn bên họ người đông thế mạnh, nhưng muốn thắng được thậm chí chỉ muốn phá vòng vây thôi tỷ lệ cũng không cao. Sau một phen lai nhãn khứ đảo mắt suy nghĩ, rốt cục hậm hực đưa ra giải dược tìm được từ trên người Thạch Bách. Chu Chu thấy giải dược không có vấn đề gì mới để cho đề thiền thượng ăn vào, chờ một lúc, hắn đã tỉnh lại. Bả vai bên phải bị trường tiên của Thạch Bách xuyên thủng, cánh tay không thể động đậy lại còn rất đau, giận đến mức đem cả tông ty họ hàng nhà Thạch Bách thăm hỏi một lần, cuối cùng oán hận nói: "Đi, chúng ta tìm người đấu pháp đừng đòi tiền. Lão tử tốn nhiều bùa như vậy, còn mất máu bị thương không hung hăng kiếm một khoản lại thì thật là lỗ to." Năm người cùng đi đến chỗ cá cược bên ngoài lều, từ trên tay đệ tử đấu pháp, đường mặt đang sáng ngắt nhận tổng cộng 36 vạn linh thạch. Sau khi chia xong ngay tại chỗ, mỗi người đều có suy tính riêng. Đề thiền thượng rất oán giận việc đấu pháp đường thay đổi tỷ lệ đặt cược, rồi khoác lát kể công một hồi, nhờ có hắn mà các sư đệ sư muội tha hồ hốt bạc, mọi người cũng không hề cản trở hăng hái của đại sư huynh. Hưng. Hưng phấn qua đi, Chu Chu đề nghị trước tiên đưa đề thiền thượng về khách sạn dưỡng thương. Chờ hắn khá hơn chút, ngày mai sẽ cùng nhau tới dự thi. Đề thiền thượng cũng không vui lòng, cũng là lão tử đổ máu chảy mồ hôi thay các ngươi kiếm tiền, hôm nay sao vẫn không để cho lão tử kiếm thêm chút đỉnh dù sao lão tử cũng không sao hết vết thương nho nhỏ này là cái đinh gì cơ u cốc lắc đầu cười nói trừ phi là ánh lục lão tứ tự mình ra sân còn những người khác thì ta không dám cho ra chu chu thở dài nói ta cho là đánh cướp nguy hiểm giờ nhìn thấy đại sư huynh như vậy ta thấy ở đấu pháp đường kiếm tiền cũng nguy hiểm không kém người nói vô tâm người nghe hữu ý để thiền thượng cao quý tự ái lúc này bị tổn thương sâu sắc liền đen mặt quát chu chu lão tử chỗ nào gặp nguy hiểm lão tử bây giờ không phải là vui vẻ hay sao kẻ gặp nguy hiểm rõ ràng là tên thạch bách kia cũng bị người ta khiêng đi rồi chu chu bị làm cho sợ đến nỗi phải trốn ra phía sau doãn tử trương doãn tử trương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói ngươi cũng suýt nữa được chúng ta khiêng ra còn gì nữa đồ con heo nhà hắn lúc nào đến phiên thằng này hô lớn gọi nhỏ rồi lúc đó là do lão tử không cẩn thận thôi sinh tử tương bác liệu ngươi có bao nhiêu lần cơ hội không cẩn thận để thiền thượng không phản bác được lời của doãn tử trương rất độc nhưng rất có đạo lý hôm nay nếu như không phải là có mấy người sư đệ sư muội ở ngoài tiếp ứng tình trạng hắn hiện tại sợ là so với thạch bách còn kém hơn hắn đúng là quá mức khinh thường quá tự cho là đúng hắn không muốn phải cúi đầu nhận sai trước mặt các sư đệ sư muội chỉ hử nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa chu chu biết đại sư huynh chẳng qua chỉ hơi thô lỗ háo sắc và nghịch ngơm chứ tính tình cũng không tệ lắm thường ngày huynh ấy cũng rất chiếu cố nàng nàng muốn đại sư huynh có thể xuống đài Nên liền chuyển đề tài, dù sao bọn họ là người ghi danh, chúng ta hỏi một chút tối nay có còn bố trí tranh tài hay không? Nếu có thì chúng ta lưu lại, còn không thì chúng ta trở về đi nghỉ ngơi có được hay không? Đề thiền thượng bứng bỉnh gật đầu. Thạch ánh lục len lén lôi Chu Chu nói, muội có cảm thấy thật ra đại sư huynh rất giống như tiểu hài tử không? Chu Chu dùng sức gật đầu. Có lẽ bởi vì bề ngoài chưa trưởng thành này, của huynh ấy khiến cho cách cư xử của mọi người, đối với huynh ấy đều có chút vấn đề. Nhất là đại sư phụ Vư Thiên Nhận đối với vị đại đệ tử này lại càng thân như phụ tử dung túng đủ đường kết quả trong đám đệ tử trừ thạch ánh lục vốn dĩ ngốc nghếch thì đại sư huynh là thẳng thắn ngây thơ nhất giống như pháo hoa tự bạo bọn họ đến phòng xử lý công việc của đấu pháp đường hỏi trình đệ tử chịu trách nhiệm ghi danh và sắp xếp cuộc thi đang muốn để cho bọn họ ngày mai đấu lại bỗng nhiên bắt gặp một đệ tử ngoài cửa liều mạng nháy mắt với hắn hắn đứng dậy cáo lỗi đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về thái độ nhiệt tình không ít liên tục tỏ vẻ sẽ bố trí cuộc tranh tài cho bọn họ ngay tối nay cũng nhanh nhẹn đưa bọn họ đến sân tranh tài và đánh số báo danh cho mấy người bọn họ cũng không biết là trùng hợp hay là đấu pháp đường có thói quen như thế cơ u cốc thạch ánh lục cùng doãn tử trương ba người cũng đều tỉ thí ở lôi đài số ba nơi mà đề thiền thượng mới vừa tỉ thí cơ u cốc suy nghĩ một chút trước mặt nhắc nhở mọi người phải nhớ bất lợi khó khăn đối với bọn họ là rất lớn đấu pháp đường mặc dù thế lớn nhưng có câu cường long không áp địa đầu xà Mặc dù phái thánh trí là môn phái có thực lực nhất vùng Tây Nam, nhưng bọn họ cũng không nên vừa tới thì kết thù kết oán với phái thánh Chí, cho nên cũng không nói gì. Đề thiền thượng cực kỳ hưng phấn, một đường chạy đến lều lớn số 3, định cá cược lớn, đặt cho cơ u gốc thắng. Kết quả đệ tử chịu trách nhiệm thu tiền đánh cuộc chỉ chỉ đại một bài bên cạnh, nói, cấp trên ban bố quy định mới, mỗi người mỗi chàng, đặt cược nhiều nhất cũng không được vượt quá 3.000 linh thạch. Đề thiền thượng tức giận. Đang định lý luận với tên đệ tử kia đã bị cơ u cốc kéo lại, được rồi. Đối phương hiển nhiên là nhằm vào chúng ta. Nhập ra, tùy tục, người ta không muốn cho đánh cuộc nhiều thì chúng ta cũng không có cách nào. Đề thiền thượng buồn bực lấy ra ba nghìn linh thạch đặt cược, nói, lão nhị, đệ đừng thấy ít tiền mà khinh thường. Ba nghìn linh thạch này lão tử kiếm được rất khó khăn, có máu, có mồ hôi đổ xuống đấy. Cơ u cốc cười đến ôn hòa, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho người ta đâm một nhát nào đâu. Đệ tiểu tử thúi chờ thương thế ta tốt lên sẽ đánh cho đệ răng rơi đầy đất đoàn người cười toe toét đi vào chàng thi đấu trận này cơ u cốc, đối chiến với một tu sĩ có tu vi cao hơn hắn tới một tầng chúc cơ trung kỳ vừa có mấy chàng khiêu chiến vượt cấp đại thắng làm cơ sở lần này số người cược cho đệ tử phái thánh trí chiến thắng nhiều hơn hẳn tỷ lệ đặt cược cũng giảm xuống chỉ còn 3 giờ một phút một lão già ngồi bên cạnh ghế trọng tài vẻ mặt gian tài đánh giá đám người để thiền thượng một cái vuốt vuốt tròm ria mép hoa dâm cười đối với người trọng tài mấy nhà đầu tiểu tử này nhìn cũng không đơn giản vừa lúc nhân cơ hội này xem rốt cuộc phái thánh trí có thực lực như thế nào có đáng giá cho chúng ta tốn tâm tư hay không chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chương một lôi kéo đêm hôm đó bốn người phái thánh trí thắng liền bốn trận tiếc nuối duy nhất đúng là ba trận sau số tiền thắng được rất hạn chế hơn nữa tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp Đến lúc Doãn Tử Trương ra sân, mặc dù đối chiến với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng tỷ lệ đặt cược cũng chưa tới một ăn một. Đề thiền thượng nhạo báng Doãn Tử Trương không đáng tiền, nhưng thực ra trong lòng mọi người thì rất đắc ý, bởi vì bốn người bọn họ tăng lên tên tuổi của phái thánh trí, ở đấu pháp đường phần thành tạm thời trở thành đại danh từ trúc cơ kỳ vô địch. Bốn người thấy đã qua nửa đêm, mà trên người đề thiền thượng có thương tích, không nên ở lâu, cho nên khi đấu pháp đường khai báo một tiếng ngày mai đấu tiếp, rồi vui vẻ trở về khách sạn Trong đại trướng chữ thiên số 3, lão giả vẫn chú ý đến bọn họ cùng tên trọng tài đứng dậy rời đi. Hai người một trước một sau đi vào phòng xử lý công việc, bên trong còn có hai tu sĩ trung niên khác đang nói chuyện, thấy lão giả cuống quýt đứng dậy hành lễ, miệng chào sư thúc. Bốn người này là người tế lập tông phái đến đấu Pháp đường phần thành trấn giữ. Lão giả kết đan trưởng lão là tề trí, mà người trọng tài cùng với hai người trung niên trong tĩnh thất, cũng là đệ tử Trúc Cơ Kỳ, ba người xuất thân từ liễu thị tu chân thế gia của tế lập tông chính là đường huynh đệ tự xưng liễu thị tam anh người trong tông môn thường gọi bọn họ là liễu đại liễu nhị liễu tam ngược lại tên thật là gì rất ít người nhớ được liễu đại chính là trọng tài phụ trách trận của mấy người phái thánh trí tề trí hướng liễu nhị liễu tam gật đầu khoanh chân ngồi xuống nói liễu đại ngươi thấy mấy người phái thánh trí này thế nào liễu đại đáp quả thật rất xuất sắc chẳng qua bọn hắn là đệ tử đứng đầu phái thánh trí như vậy lợi hại hơn tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường chút ít cũng là dễ hiểu Hân là tu sĩ từ nhất lưu tông môn trên đại lục tấn tiềm, khẩu khí không khỏi có thêm mấy phần ngạo nghễ. Tề trí hiểu tâm tư của hắn, ha hả cười một tiếng, ngươi cảm thấy, bọn họ so sánh với cổ tuyền, thạch trực thì như thế nào? Cổ tuyền và thạch trực là hai đệ tử sáng giá nhất mới gia nhập tế lập tông, thiên phú ngộ tính cao, được cả tam đại tông môn công nhận. Liễu đại ngẩn ra nói, làm sao bọn họ có thể so sánh với cổ sư đệ, thạch sư đệ? Tề trí vuốt râu mép cười nói, tại sao không thể? Hôm nay Đề thiền thượng kia, thủy hệ đơn linh căn, 22 tuổi tấn lên trúc cơ, chẳng qua không đến 40 đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cơ u cốc, thạch ánh lục một song linh căn, một tam linh căn, lúc trúc cơ số tuổi cùng tên đại sư huynh kia xê xích không xa. Về phần doãn tử trương, bằng hệ đơn linh căn, lúc trúc cơ chưa đến 20 tuổi, nghe nói là ở đại bỉ, môn phái đối chiến vượt cấp với đệ tử trúc cơ kỳ toàn thắng, sau đó tại chỗ tấn lên trúc cơ, cả trúc cơ đan cũng không cần ăn. Một lần đã chúc cơ thành công, bọn họ chỗ nào kém cổ sư điện, thạch sư điện. Chỉ sợ tư chất của doãn tử trương này so với hai người bọn họ chỉ có hơn, chớ không kém. Vừa nghe tề trí nói như thế, huynh đệ liễu thị hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được giật mình hoảng hốt. Đệ tử như vậy, ở trong tông môn bọn họ cũng vô cùng nổi bật. Phái thánh trí ở chỗ Tây Nam Biên Thùy thế mà lại có thể thu hạ đệ tử xuất chúng như vậy. Vận khí thật sự quá tốt. Nhưng người nhất xuất sắc có thể chính là tiểu cô nương chưa từng ghi danh dự thi kia. Tề trí nhíu mày. Chính hắn tận mắt nhìn thấy Chu Chu, song cũng không thể không hoài nghi tính chân thực của tin tức lúc trước nhận được. Chu Chu, kể cả con linh thú kia của nàng, bất kể thế nào nhìn cũng quá bình thường, chả có gì nổi bật. Tiểu cô nương kia ư, ôm một con heo cái. Nàng ta không phải là thị nữ của thạch ánh lục sao? Liễu đại trợn mắt hốc mồm. Hắn không cảm giác được nửa điểm pháp lực dao động trên người Chu Chu. Dù có một vài pháp khí có thể che giấu Tu Vi, Nhưng từ ánh mắt, khí thế vẫn có thể phân biệt tu sĩ với người bình thường. Tiểu nha đầu kia rõ ràng là người phàm chưa từng tu luyện qua. Tề trí thở giải nói, ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng tin tức thám tử lấy được thực sự là như thế. Nghe nói linh thú trên tay nàng vô cùng lợi hại. Ở đoạn tiên cốc một tháng trước đã giết rất nhiều yêu thú cấp 4, không ít đệ tử ba phái còn lại tận mắt nhìn thấy, vô cùng chính xác. Sau đó đối chiến yêu thú cấp 6 tam nhãn xích hỏa sư của Thái Biện đệ tử kiếm tông, mà ngay cả yêu tinh của đối phương cũng nuốt, thái biện lại càng trọng thương không dậy nổi. Thái biện này là đệ tử của luyện đan sư thất phẩm chỉ tha diệu của đan quốc, bản thân cũng là luyện đan sư tứ phẩm. Huynh đệ Liễu thị lại càng kinh ngạc, danh tiếng thái biện thì bọn họ đã nghe qua. Kiếm tông mấy năm gần đây bợ đỡ được thái tử đan quốc, không ngừng khoách trương thế lực, định vươn lên hàng ngũ nhất lưu tông môn, môn hạ có không ít đệ tử xuất sắc danh tiếng vang dội, thái biện này chính là một trong những đệ tử nổi bật nhất. Tu vi của hắn thế nào không nói đến, dựa vào việc chưa tới trăm tuổi đã trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Dù ở nhất lưu tông môn cũng là bảo bối, bây giờ lại bị một nữ đệ tử môn phái chi nhánh nho nhỏ của kiếm tông, dễ dàng đánh bại, nguyên khí thì tổn thương nặng nề, chuyển đi không biết sẽ tạo bao nhiêu chấn động. Tin tức kia là thật sao? Liễu nhị cộc cần nói, ta đã cho người kiểm tra nhiều lần, chắc chắn là đúng. Tiểu cô nương kia nghe nói thiên phú luyện đan cực cao. Nhập môn chưa tới một năm là có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nghe nói luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Tề trí càng nói càng cảm thấy vận khí phái thánh trí thật sự là quá tốt. Vậy, chúng ta định nuôi kéo phái thánh trí. Liễu Tam hỏi. Tề trí gật đầu, mặc dù phái thánh trí là chi nhánh của kiếm tông, nhưng ta xem tình huống trước mắt, bọn họ sợ là không muốn tiếp tục bị tông môn khống chế. Thương hành đấu gia tấn bảo tông ba ngày sau sẽ khai trương dụng ý của bọn hắn rất rõ ràng chiêu thái tông sớm muộn cũng sẽ động thủ chúng ta muốn thu phái thánh trí về dưới cờ rất khó nhưng cùng bọn họ hợp tác bọn họ hẳn là vui lòng đối mặt với việc tam đại tông môn của đại lục tấn tiềm tiến vào chiếm giữ cộng thêm một kiếm tông nóng lòng muốn trở thành nhất lưu tông môn nhìn chằm chằm vào phái thánh trí còn muốn tiêu giao tự tại như ngày trước là không thể nào muốn giữ được cơ nghiệp phương pháp tốt nhất tự nhiên là tình cường lực hợp tác mặc dù kiếm tông cùng thánh trí phái có quan hệ sâu xa Nhưng dã tâm của bọn hắn quá lớn, rõ ràng muốn nuốt sạch phái thánh trí, rõ ràng người phái thánh trí không muốn hợp tác nhất chính là kiếm tông. Tề trí vừa đến phần thành lại bắt đầu phái rất nhiều chân tay đi thu thập tin tức, của các thế lực, môn phái xung quanh đây, chính là muốn nắm được tiên cơ. Liễu nhị cao mày hỏi, ngày mai mấy đệ tử phái thánh trí đến, chúng ta có cần hẹn gặp riêng bọn họ hay không? Tề trí cười nói, cũng tốt, nhưng mà không được có sơ hở. Cố gắng kết giao với bọn họ, lưu lại ấn tượng tốt. Liễu đại có chút xem thường nói, chẳng qua chỉ là một môn phái nho nhỏ Tây Nam biên thùy, Tề trí lộ ra vẻ không vui, không nên có lòng khinh thị người khác. Tế lập tông chúng ta tất nhiên là nhất lưu tông môn, nhưng còn chưa tới trình độ xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. Phái thánh trí có thể có mấy đệ tử như vậy, đủ để chứng minh ý chí không nhỏ. Nhiều bằng hữu, nói không chừng tương lai sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng. Người tế lập tông đóng kín cửa thương lượng tình thế Tây Nam còn mấy huynh đệ để thiền thượng lại ở khách sạn thương lượng kế hoạch kiếm tiền to lớn. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 131, cho người chảy máu. Buổi đấu giá lớn nhất của Tấn Bỏ Tông khai chương vào 3 ngày sau, mặc dù hiện lượng tinh thạch trên tay nhóm Chu Chu đã nhiều hơn mấy lần, nhưng vẫn không đủ, trừ tiền thưởng tỷ thí đấu kiếm ở đấu pháp đường ra, nhất định phải nghĩ thêm những cách khác để vơ vét của cải. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là để người thừa cũng chính là chu chu, mở lò luyện đan kiếm tiền, về chu chu thì không vấn đề gì, chẳng qua luyện loại nào kiếm nhiều tiền thì cần bàn bạc thêm. Luyện ra số lượng lớn địch trần đan, bồi nguyên đan, bồi linh đan thì cầm bán rất phiền phức, hơn nữa nếu để trưởng môn biết thì không hay. Tốt nhất nên tập trung luyện một ít đan dược tứ phẩm trở lên, phẩm chất bình thường cũng không sao, như vậy giá một viên đan dược có thể bù ngang ngàn viên đan dược nhất phẩm. Cơ u gốc nêu ý kiến bản thân. Doãn Tử Trương và Chu Chu lết nhau một cái, đồng thời dùng mình, lúc trước khi bọn họ bán lượng lớn đan dược ở phần thành đều không nghĩ, tới vấn đề này, những đan dược này rơi vào tay các môn phái khác giúp bao nhiêu tu sĩ, của bọn họ tăng thực lực, dù chưa đủ tạo thành ảnh hưởng tới phái thánh Chí. nhưng nếu Phù Ngọc Thân là trưởng môn biết được, trong lòng nhất định sẽ có ý kiến. May mà chuyện này chỉ có Trịnh quyền sư phụ của Chu Chu biết, từ sổ sách của đan phòng cũng không thể tra ra, dù sao những đan dược đó là do Tiểu Trương ăn bã thuốc chiết xuất ra. Vật liệu đã công khai báo hỏng, Chu Chu khó xử nhìn cơ u cốc một cái, ta không luyện được đan dược phẩm chất bình thường, thấp cũng là trung phẩm trở lên, có vấn đề gì không? Thạch ánh lục và cơ u cốc cùng sửng sốt, đề thiền thượng dùng cái tay không bị thương vỗ bàn, cười lớn lên, Quang Vinh nói, không hổ là tiểu sư mụi nhà ta, có tự tin. Chu Chu nói thật, chẳng qua lời này nghe vào tai người khác, thật làm cho người ta trợn mắt, các luyện đan sư khác lo tỷ lệ thành công là bao nhiêu, về phần phẩm chất đan dược. Căn bản không dám đảm bảo, còn Chu Chu thì ngược lại, không luyện chế được loại bình thường. Chỉ có Doãn Tử Trương biết Chu Chu nói sự thật. Cơ u cốc không nhịn được cười, không sao, phẩm chất càng cao càng tốt. Tiểu sư muội cao nhất có thể luyện được đan dược mấy phẩm. Thường ngày Chu Chu luyện đan ở phòng riêng của nàng trong luyện đan thất trên núi ứng bàng, cấm vây xem, cả phái thánh trí, trừ trịnh quyền và Doãn Tử Trương, có lẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được đến tột cùng nàng luyện đan như thế nào. để Thiền Thượng Cơ ú cốc chỉ biết là nàng luyện đan dược tam phẩm thượng đẳng không có vấn đề gì, hẳn là cũng luyện được đan dược tứ phẩm. Nhưng cực hạn của Chu Chu ở đâu, bọn họ không rõ ràng, trong lòng cũng không phải không tò mò. Chẳng qua sư phụ vưu thiên nhận, âm thầm báo cho họ không nên hỏi thăm quá nhiều về chuyện của Chu Chu, để tránh khiến Trịnh quyền không vui. Nhưng hôm nay vấn đề này liên quan đến kế hoạch kiếm tiền của họ, cho nên phải lên tiếng hỏi cho rõ. Chu Chu nói mơ hồ, ta cũng không rõ ràng lắm, ngũ phẩm chắc cũng được. Thật ra đan dược cao nhất nàng từng luyện chế là thất phẩm, nhưng trịnh quyền nghiêm nghị cảnh cáo nàng không được nói ra ngoài, cũng không còn cho nàng thử luyện đan dược khác cao cấp hơn. Cho nên nàng không có cách khác đành nói ngũ phẩm. Ngay cả như thế, cũng đủ để nhóm cơ u cốc giật mình rồi. Có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm đỉnh phong, một tiểu cô nương ngay cả tu vi cũng không có như chu chu, đây cũng quá bất ngờ. Nếu không phải năm qua tận mắt thấy nàng tạo ra lượng lớn các loại đan dược phẩm chất thượng đẳng trong đó không ít linh đan tam phẩm bọn họ không thể tin nổi đây là sự thật nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng cơ u cốc càng sâu thêm nhưng chu chu là sư muội của họ nàng có bản lãnh đối với họ thật là chuyện rất tốt nếu nàng không tiết lộ nhiều thì tùy nàng vậy chúng ta không bán đan dược trợ giúp tu luyện có thể suy nghĩ luyện chế các loại đan dược tứ ngũ phẩm khác nếu là đan dược ngũ phẩm thì giá một viên cả mấy ngàn tinh thạch nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn tỷ thí ở đấu pháp đường cơ u cốc tiếp tục đề nghị Đề thiền thượng cướp lời, vậy sáng mai chúng ta xuống hỏi thăm, đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm loại nào đáng giá nhất? Chu Chu cũng phải nhớ được phương thuốc, hiệu suất luyện chế. Thạch ánh lục xen vào. Chu Chu nhìn hai bọn họ một chút, nhỏ giọng nói, hôm nay ta hỏi thăm được một loại đan dược ngũ phẩm rất đáng tiền. Hơn nữa phương thuốc và dược liệu chủ yếu cũng có. Đề thiền thượng nhảy dựng lên, hưng phấn nói, đan dược gì? Chu Chu bất an dịch cái ghế dựa lại gần doãn tử trương, rè giặt nói, chú, chú nhan đan. Lời vừa nói ra, cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử trương đều nhìn về phía đề thiền thượng, sắc mặt người sau lúc xanh lúc đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm chu chu, một bộ dạng hung ác tùy lúc có thể điên lên đánh người, mội trêu chọc lão tử. Chu chu bị dọa sợ đến mức dứt khoát nhảy dựng lên trốn sau lưng doãn tử trương, giải thích, không có. Một viên chú nhan đan có thể bán giá 10 vạn miếng tinh thạch, hơn nữa ta nghe trưởng quỹ tiệm đan dược tán gẫu với khách, nói giá như vậy vẫn chưa phải cao nhất. Bởi linh dược chủ yếu khó tìm, yêu cầu về chủng loại linh dược cũng nhiều, luyện chế phức tạp, nếu thật có đan dược đó, có thể nhờ Tấn Bảo Tông bán đấu giá, nói không chừng có thể bán giá tốt hơn. Linh dược chủ yếu của chú Nhan Đan là thiên niên ngọc lộ trường Xuân Thảo, vô cùng khó kiếm, mà khi còn bé để thiền thượng trong lúc vô tình chạy tới dược viên của núi ứng bàng, trẻ người non dạ thấy thơm ngọt thì nuốt cả bụi vào, dược lực quá mạnh suýt lấy mạng nhỏ của hắn, may mắn sư phụ hắn vưu thiên nhận phát hiện kịp thời. Mất thật nhiều sức lực cứu hắn về, nhưng cũng vì vậy mà trở thành bộ dạng này, gần 40 còn giữ vẻ hài đồng ngây thơ. Đây là nỗi đau và tiếc nuối lớn nhất suốt quãng đời đã qua của Đề Thiền Thượng, người khác không dám nhắc tới trước mặt hắn. Cơ U Cốc nghe ra mấu chốt buôn bán khổng lồ trong lời của Chu Chu, không quan tâm Đề Thiền Thượng làm khó dễ thế nào, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Ý của muội là, có thể chiết xuất thành phần thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo từ trên người sư huynh?" Chu Chu dùng sức gật đầu nói, "Đúng, ta đã hỏi sư phụ, Người nói sư huynh ăn cả một bụi mà vẫn có thể giữ được tính mạng, từ đó trong máu đã có thành phần thiên niên ngọc lộ trường Xuân Thảo, lấy ra một chút có thể luyện chế chú nhan đan. Ách, chỉ cần nửa chén trà máu với những thứ khác là có thể luyện chế một lò. Luyện một lò mất khoảng bao lâu? Đại khái có thể thu bao nhiêu viên đan dược? Cơ u cốc tiếp tục gặn hỏi. Chu chu dơ ngón tay tính, loại đan dược này có chút phiền toái, có thể cần hai, ba ngày mới xong hết. Nếu tốt thì được khoảng 20 viên, kém nhất cũng 10 viên 8 viên. Đó chính là ít nhất cũng phải lời 80 vạn tinh thạch. Hai mắt cơ u cốc sáng lên, duỗi ngón tay gói nhẹ lên mặt bàn. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cầm chú nhan, đan ủy thác tấn bảo tông đấu giá, đổi lấy tinh thạch đấu giá những vật phẩm chúng ta để ý, cũng vừa lúc. để thiền thượng nghe lời chu chú nói, nghĩ đến giá trị của chú nhan đan, lập tức hết giận, ra vẻ nói, ê, đệ tốt xấu gì cũng phải hỏi xem, lão tử có đồng ý cho máu hay không? Cơ u cốc đảo mắt qua qua bả vai bị thương của hắn. Cười nói, không phải huynh đang chảy máu sao, sao còn phải hỏi. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 132, Bất Lão Chu Nhan, Hồng Nhan Không. Ngày thứ hai, Chu Chu lấy một chén máu của đề thiền thượng, rồi đi cùng Doãn Tử Trương ra ngoài thành tìm sơn động bí mật bế quan luyện đan. Còn đề thiền thượng, cùng với cơ u cốc và thạch ánh lục đến đấu Pháp đừng dự thi kiếm tiền. Thương tích ở bả vai của đế thiền thượng chưa khỏi hẳn, chỉ có thể xem náo nhiệt, hắn cho rằng dù như vậy thì vẫn tốt hơn canh chừng sơn động chờ Chu Chu luyện đan. Doãn tử trương dĩ nhiên vẫn có hứng thú với đấu pháp đường bên kia, nhưng lại không yên lòng về Chu Chu, cho nên không thể làm gì khác là bỏ qua. Phần thành là nơi rắn rồng hỗn tạp, có quá nhiều tu sĩ không rõ lai lịch, Chu Chu một mình luyện đan ở nơi rừng núi hoang vắng, chuyện bất chắc gì cũng có thể xảy ra, không thể mạo hiểm. Và lại... Hắn là người duy nhất trong tất cả đồng môn biết bí mật luyện đan của Chu Chu, quả thật để hắn đi thì thuận tiện hơn người khác. Bọn họ nhanh chóng tìm được một sơn động thích hợp, trong dãy núi cách thành Nam 50 dặm. Doãn Tử Trương dùng pháp thuật rời hết tất cả mọi thứ bất kể sống chết ở trong động ra ngoài, lấy trận kỳ cơ u gốc đưa hắn cắm ở ngoài động, lại lấy thất tuần băng phách phong hồn đinh bày thành pháp trận quanh người, bản thân thì ngồi trong trận tu luyện đồng thời giúp Chu Chu hộ pháp, Chu Chu đi vào trong động, mang tổng cộng hơn 300 loại linh dược thả vòng quanh thành một vòng lớn. Mỗi loại linh dược đều đã được kiểm tra phân lượng và phẩm chất cẩn thận, rồi cho tiểu trư uống chén máu của đề thiền thượng trước tiên. Cái phần tâm tiên hồn đỉnh sư phụ cho nàng dù gần như mỗi ngày đều bị tiểu trư, phóng lửa đốt ít nhất một canh giờ, nhưng qua một năm, không có chút xíu phản ứng nào. Nếu không phải vì tiểu trư rất có hứng thú của với nó, thì chu chu sẽ hoài nghi có phải mình chọn sai đồ rồi hay không? Các sư huynh sư tỷ vô cùng mong đợi chú nhan đan, đối với chu chu mà nói, luyện loại đan này chỉ có thể thành công không được phép thất bại cho nên dĩ nhiên là dùng loại đỉnh sống như tiểu chư là tương đối mạo hiểm bước đầu tiên là chiết xuất các thành phần hữu hiệu ra từ các loại linh dược này sở dĩ chú nhan đan rắc rối bởi tài liệu luyện chế của nó quá nhiều khi luyện chế loại đan dược này cần mấy luyện đan sư cùng chiết xuất trong đó chỉ cần một người trình độ không đạt sẽ ảnh hưởng tỷ lệ và chất lượng thành phẩm mấy người cùng hợp tác rất khó tạo được phẩm chất đồng nhất nhất định phần lớn kết thúc bằng việc luyện chế thất bại điểm rắc rối thứ hai của luyện chú nhan Đan là quá trình phối hợp tinh túy các loại linh dược đã chiết xuất ra. Hơn 300 loại linh dược hòa cùng một chỗ, nếu độ lửa có sai lầm thì sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Sở dĩ Chu Chu dám đề nghị luyện chế loại đan dược này, trừ vì lý do bọn họ dễ dàng có nguyên liệu chủ yếu mà người ta không có ra, thì còn vì nàng có trợ thủ Tiểu Trư vô địch, một con heo mà chống đỡ được bằng mấy luyện đan sư bình thường, tốc độ chiết xuất linh dược vừa nhanh vừa tốt, đảm bảo phẩm chất đồng nhất mà khống chế độ lửa thì đã có ưu thế bẩm sinh sau khi nuốt máu tươi của đề thiền thượng xong tiểu trừ nheo mắt nằm lẳng lặng bất động trong lòng chu chu qua khoảng nửa canh giờ mới thong thả há miệng phun ra một quả cầu lửa to cỡ chén rượu cái quả cầu lửa này vô cùng đặc biệt bề ngoài được bao bọc bởi một tầng lửa màu đỏ tía ở giữa là vài giọt dịch màu xanh biếc đây chính là tinh hoa của thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo chiết xuất từ máu của đề thiền thượng quả cầu lửa lơ lửng bất động trong không gian chu chu bắt đầu cho tiểu trư ăn các loại linh dược khác mỗi lần ăn xong một loại Chỉ qua thời gian ngắn thì Tiểu Trư lại phun ra một quả cầu tương tự. Một ngày yên lặng trôi qua, linh dược trên mặt đất đã hết một nửa, trong sơn động có thêm hơn trăm quả cầu lửa đỏ tía. Chu Chu vẫn tập trung chỉ dẫn Tiểu Trư chiết xuất linh dược, căn bản không biết thời gian trôi qua. Doãn tử trưng ngồi bên ngoài cả một ngày, thấy trong động không hề có động tĩnh gì nên đứng dậy đi vào trong xe một chút, kết quả là thấy một màn quỷ dị lại mỹ lệ, hơn trăm quả cầu lửa đỏ tía lớn nhỏ lơ lửng trong không trung chu chu ôm tiểu trư trong ngực ngồi ở giữa vẻ mặt chuyên chú mà tĩnh lặng ánh lửa đỏ tía mềm mại rơi lả tả trên người họ khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường hơi xấu của chu chu rất nghiêm túc trang trọng thậm chí còn lộ ra một loại hỗn hợp thần thánh và diêm rúa mông lung như có như không giống như ảo tưởng xa xăm ngắn ngủi chưa kịp nhìn rõ đã tan biến trong gió thân mình trắng tuyết của tiểu trư trong ngọn lửa dường như được bao phủ lên một tầng sáng vô cùng hoa lệ thời khắc ấy doãn tử trương cảm tưởng như đang nhìn thấy một con chim lông vũ lộng lẫy Đuôi dài tuyệt đẹp thay cho Tiểu Trư nằm trong ngực Chu Chu, nhưng nhìn kỹ lại, Tiểu Trư vẫn là Tiểu Trư, nào có con chim xinh đẹp gì. Doãn tử trương có chút thiếu chắc chắn, vừa rồi hẳn là hắn không hoa mắt, nhưng một con heo và một con chim phượng hoàng, tranh lệch hình như hơi quá lớn. Chu Chu hoàn toàn không phát hiện ra sơn động có thêm người, toàn bộ tâm trí nàng đều tập trung trên Tiểu Trư, lại qua một lần nữa, Tiểu Trư lại phun ra một quả cầu lửa nữa, nàng mới mở mắt muốn lấy thêm một loại linh dược khác cho Tiểu Trư ăn đã thấy doãn tử trương đang bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt chuyên chú chưa gặp bao giờ chu chu sợ hết hồn bàn tay mới vươn ra một nửa bỗng sững lại trong không trung ách huynh tu luyện xong rồi chu chu bị doãn tử trương nhìn như thế thì tim đập loạn lên người ngốc kiếm chuyện để nói doãn tử trương thu hồi tầm mắt hỏi muội có cần nghỉ ngơi một chút không tiểu chưa nằm trong ngực dùng sức cụng nàng một cái chu chu mới phát hiện mình giữ động tác ôm nó đã quá lâu tay đã tê dần nàng đặt tiểu chưa xuống xoa xoa cánh tay nói hiện tại là giờ nào sao ta lại cảm thấy đói như vậy hiện tại là giờ tí muội vào đây đã một ngày rồi nếu ta không đến xem thì có phải muội sẽ vẫn đần độn luyện tiếp ta thấy nếu muội không chết vì ngu thì cũng sẽ có ngày chết vì đói doãn tử trương đi tới đỡ nàng từ từ đứng lên động tác nhẹ nhàng miệng thì lại sắc như dao chu chu vịn cánh tay hắn từ từ vận động hai chân của mình vừa nhỏ giọng oán giận khi ta rất đói thì sẽ có cảm giác huynh chỉ biết mắng ta Ngu như vậy còn không cho người khác mắng. Doãn tử Trương tức giận đỡ nàng ra ngoài động đi một vòng, cuối cùng Chu Chu cũng cảm thấy chân tay là của mình. Một chén máu kia của đại sư huynh có thể luyện được 40 viên chú nhan đan đấy, đến lúc đó cho tam sư tỷ ăn một viên, nàng xinh đẹp như vậy nếu để sau này già đi sẽ rất đáng tiếc. Chu Chu rất đắc ý, nàng vốn chỉ tính lấy nửa chén máu của để thiên thượng, để luyện một lò đan là tốt rồi, kết quả để thiên thượng nói nữ tu sĩ thích nhất chú nhan đan chắc nàng không luyện nhiều một chút để sau này hắn dùng theo đuổi nữ tu sĩ xinh đẹp cho nàng luôn một chén máu nàng tính toán vật liệu có trong tay còn có tình hình chiết xuất linh dược hôm nay có thể lần này có thu hoạch lớn đến lúc đó nàng giữ lại mấy viên khi nào thiếu linh thạch thì đi bán đi thật tốt doãn tử trương nghe nàng nhắc tới chú nhan đan bỗng động lòng nghiêng đầu nhìn thật kỹ mặt chu chu nhíu mày hỏi ta quen muội hơn 2 năm gần 3 năm rồi sao không thấy dáng vẻ của muội thay đổi chuyện audio nga mỹ Tác giả, Nga Mi Thực hiện, ba mươi 133, Văn Hương Thức Giai Nhân Chu chu hơi sửng sốt, sờ sờ khuôn mặt của mình, hình như là vậy nha Lẽ ra khi con gái mười mấy tuổi là lúc dung nhan thay đổi nhiều nhất, mỗi năm một vẻ cũng không lạ, không phải có câu nữ đại thập bát biến Sao? Thành ngữ chỉ con gái tuổi dậy thì thay đổi nhiều Nàng đứng thẳng lưng, phát hiện đỉnh đầu mình chỉ cao tới ngực doãn tử trương, lập tức buồn bực thêm Nàng nhớ khi vừa quen hắn, mình còn cao tới bả vai hắn mà, không phải mình càng ngày càng thấp, mà là doãn tử trương càng ngày càng cao, mà chiều cao của mình lại đình trệ không tăng. Quá tổn thương rồi. Nàng còn ảo tưởng một ngày kia mình sẽ biến thành đại mỹ nữ, như bây giờ có phải cho rằng cả đời này nàng sẽ vẫn bị cười là, thôn cô xấu xí không? Mỹ nữ như tam sư Tỷ là hồng nhan trẻ mãi không thay đổi là chuyện may mắn, cả đời này nàng mang dáng vẻ thôn cô vừa quê mùa vừa ngốc nghếch, thì lại là bi kịch thảm thiết cỡ nào? Nàng bỗng nhiên hiểu sự thương tâm của đại sư huynh. Thật ra nàng còn bi ai hơn hắn, đại sư huynh nhất định mãi xinh đẹp tuấn tú. Chỉ cần không mở miệng thì sẽ là tiểu tiên đồng người gặp người thích, nàng thì sao? Thôn cô người gặp người cười. Doãn tử trương nhìn chu chu trợn mắt há hốc mồm biểu cảm khiếp sợ bi phẫn, thầm thở dài trong lòng, vỗ vỗ đầu nàng nói. Thôi, muội vẫn như vậy ít nhất ta không phải lo muội biến thành đại thẩm, trước khi ta kịp tiến vào đại thừa kỳ. Đây coi như là ăn ủi à. Chu chu giận tới thiếu chút nữa khóc lên. Nhưng nghĩ lại, không khỏi khó hiểu, tại sao phải chờ đến khi tiến vào đại thừa kỳ. Doãn tử trương trợn mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói, Muội là đồ con heo, có nói thì cũng không hiểu. Ăn xong đi, nếu thời gian không gấp thì nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi luyện đan tiếp. Chu chu bẹt miệng, lấy lương khô thịt khô, trái cây bản thân đã chuẩn bị trước, hóa bi vẫn thành sức ăn, hung hăng ăn một bữa, sau đó trở lại sơn động tiếp tục luyện đan. Ngày thứ hai vẫn như thế, mặt trời xuống núi, cuối cùng tiểu trư cũng chiết xuất xong toàn bộ hơn 300 loại linh dược, hơn 300 quả cầu lửa nhỏ lơ lửng trong sơn động, tạo thành kỳ quan. Nàng đứng dậy rời sơn động đi một vòng, ăn xong thì ngủ một chút, chuẩn bị nhất tác cổ khí để tối nay luyện chế ra chú nhan đan. Ý là nhân lúc đang hăng hái thì là một mạch cho xong việc. Doãn tử trương vẫn lẳng lặng tu luyện trong thất tuần băng phách phong hồn trận ngoài động, chu chu vòng một vòng quanh hắn cũng không thấy hắn phản ứng gì, thở dài trở về trong động. Nàng thấy từ khi quen biết doãn tử trương đến nay, tu luyện chiếm của hắn tám phần thời gian trở lên, thật không hiểu có cái gì hay ho. Bên trong sơn động, sau khi tiểu trư nghỉ ngơi một lúc đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát sôi nổi, nhìn hơn 300 quả cầu lửa lơ lửng trong không trung với vẻ nóng lòng muốn thử. Chu chu ngồi trong sơn động, ôm lấy tiểu trư, vuốt ve nó, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu trư ngừng đầu há to miệng, hơn 300 quả cầu lửa bay thẳng tắp hướng vào trong miệng nó, trong chớp mắt đã bị nó nuốt hết vào trong bụng. Chu Chu nhắm mắt lại, linh hồn hoàn toàn trống rỗng. Từ từ cảm thấy được hơn 300 quả cầu trong bụng tiểu Trư, đồng thời vỡ ra như bong bóng, tất cả linh dược đã chiết xuất hòa vào nhau, một cột lửa trong cơ thể tiểu Trư, như một cây gậy nhanh chóng khuấy trúng lên cho đến khi tất cả hoàn toàn hòa làm một. Cột lửa lóe lên rồi biến mất, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tía bao lấy dược dịch, không ngừng dồn nén nhào nặn. Không biết qua bao lâu, dược dịch to cỡ đầu người dần dần bé lại bằng hai nắm tay, một làn hương mùi thuốc nồng đậm chậm rãi tỏa ra. Tiếng ken ken rất nhỏ vang lên không dứt. Miếng thuốc nho nhỏ phân chia thành mười mấy mảnh nhỏ, nhanh chóng quay cùng chuyển động trong chiếc bao lửa lớn. Theo ngọn lửa từ từ tiêu tan, lộ ra vô số viên đan dược màu trắng bạc, rất tròn, bóng loáng như hạt ngọc trai hoàn hảo. Chu chu đếm, có tới 49 viên. Quá nửa là phẩm chất thượng đẳng. Tính cả lượng thuốc sử dụng, chỉ hao hụt khoảng 2 viên, tỷ lệ thành công cao hơn dự tính, hao tổn như thế đã là rất ít. Chu Chu mở mắt, phát hiện Tiểu Trư lộ vẻ mỏi mệt hiếm thấy. Nàng ôm lấy nó dùng sức hôn một cái, khen, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiểu Trư ừ hai tiếng, sung sướng vặn vẹo uốn éo thân thể, há miệng oi 49 viên thuốc vào cái bình ngọc Chu Chu đã chuẩn bị trước đó. Bỗng bên ngoài truyền vào một tiếng cười thoải mái, giọng một nam tử còn trẻ nói, thơm quá, thơm quá, không biết là vị cao nhân nào luyện đan trong động. Mùi hương này bay sao mười dặm, ít nhất cũng là đan dược ngũ phẩm tiếng doãn tử trương chuyển đến lạnh băng nếu biết có người đang luyện đan sao lại lên tiếng quấy dày là tại hạ đường đột mạo phạm không nghĩ tới biên thủy tây nam lại có cao thủ luyện đan như vậy đánh bạo tới đây bái kiến không biết vị tiểu ca này có thể nhắn dùng một tiếng được không giọng nam tử trẻ tuổi vô cùng thành khẩn người là người phương nào thái độ doãn tử trương vẫn lãnh đạo hiển nhiên không để ý tới người này tại hạ tấn bảo tông cừu bảo dương vị này là sư đệ tại hạ tên tiếu sai ca xin thỉnh cáo tiểu ca tôn tính đại danh nam tử trẻ tuổi tự xưng cừu Bảo Dương nói chuyện thật cung kính hữu lễ. Kính cẩn lễ độ. Chu Chu không thấy hoàn cảnh ngoài động, nhưng nghe lời này, hẳn có hai người tới, chẳng qua một người vẫn không nói chuyện thôi. Ngoài sơn động, doãn tử trương không nghĩ lại đụng tới người của Tấn Bảo Tông. Họ vốn tính sáng sớm mai đi tham gia buổi đấu ra khai trương Tấn Bảo. Tông ở phần thành, nếu có thể thì tạo quan hệ tốt với người của Tấn Bảo. Tông để dễ dò la tung tích của ba bảo vật kia. Hắn nhớ trịnh quyền đã từng nói với hắn dần dần lan truyền danh tiếng của chu chu gia cũng không sao càng nổi danh càng nổi bật càng dễ khiến kẻ thù của nàng không chú ý doãn tử trương hơi trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu nói với hai người của tấn bảo tông tại hạ doãn tử trương đệ tử phải thánh trí luyện đan trong động cũng không phải tiền bối gì mà là tiểu sư muội sư muội sư muội có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm Cừ bảo dương và tiếu sái ca là quản sự đệ tử được tấn bảo tông để lại đây chịu trách nhiệm giúp đỡ sư thúc của bọn họ quản lý cửa hàng đấu giá mới mở Ở phần thành, hôm qua hai người ra ngoài thăm hỏi các đại thế gia môn phái, cũng đưa thiệp mời luôn, không ngờ trên đường trở về lại ngoài ý muốn đụng trúng doãn tử, Trương và Chu Chu đang luyện đan ở phụ cận. Bọn họ đều là người biết hàng, chỉ ngửi thấy mùi cũng biết đan dược này không thể coi thường, không nhịn được đến đây tìm hiểu kỹ càng. Hai người bọn họ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn một cái cũng nhận ra doãn tử trương ít tuổi, nhưng Tu Vi cũng gần trúc cơ trung kỳ, này đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi, lại nghe nói người luyện đan lại là sư muội hắn. Càng thêm không tưởng tượng nổi. Doãn tử trương biết bọn họ không tin. Tiện tay thu hồi trận kỳ và thất tuần băng phách phong hồn đinh trên mặt đất, đi trước dẫn đường vào trong sơn động. Chu chu ôm tiểu trừ đứng lên, nhìn qua chỉ thấy hai tu sĩ có vẻ trẻ tuổi vào theo doãn tử trương. Hai người vừa thấy chu chu liền ngây ngẩn cả người. Nhà đầu nông thôn từ đâu chạy tới, còn ôm một con heo. Tranh lệch này quá lớn đi. Ngọc thụ lâm phong lãnh ngạo như tuyết khôi ngô tuấn tú là. Sư huynh muội với một thôn cô mắt to vô thần dáng vẻ quê mùa lỗi thời. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 134, không nên quá ác tâm. Cừ Bảo Dương và Tiếu Sái Ca đều có tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ như thanh niên 20, nhưng chu chú biết tuổi của tu sĩ không thể dựa vào nhìn bề ngoài. Nét mặt hai người bây giờ đều hơi ngốc, vẻ thất vọng của Tiếu Sái Ca lại càng giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn thấy Doãn Tử Trương Tuấn Mỹ như Chi Lan Ngọc Thụ, lại nghe nói ở trong sơn động chính là sư muội của hắn, trong đầu, không tự chủ tưởng tượng ra một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương phiêu giật xuất trần, không nghĩ tới lại gặp được một thôn cô quê mùa đến không thể quê mùa hơn được nữa. Bọn họ không muốn tin, nhưng mùi thuốc trong sơn động vẫn chưa tan, hiển nhiên cũng chỉ có mỗi nhà đầu nông thôn này. May mà bọn họ kiến thức rộng rãi, tâm tình điều tiết rất nhanh, làm lễ ra mắt với Chu Chu. Tiếu sái ca vốn không thích nói chuyện, hiện tại càng không muốn nói. Cừ bảo dương không thể nào quên hương đan dược khiến người ta thần hồn điên đảo kia. Hơn nữa người có thể luyện ra đan dược tốt như vậy. Hắn coi giống như một dạng cây dụng tiền, lớn lên trông thế nào cũng tính sau. Xin hỏi mới vừa rồi Chu cô nương luyện chế loại đan dược gì? Cừ bảo dương hỏi. Chu chu nhìn về phía doãn tử trương, thấy hắn khẽ gật đầu, mới đáp, là chú nhan đan. Cừ bảo dương vừa nghe, mắt gần như phát sáng lên không tự chủ được nghiêng người về phía trước vội hỏi có thể xem một chút không doãn tử trương và chu chu lếch nhau một cái ra hiệu chu chu đưa bình ngọc đựng đan dược cho hắn đổ một viên vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt cừu bảo dương Cử bảo dương vừa thấy viên đan dược ánh trắng bạc nhàn nhạt kia không tự chu được hít một hơi khí lạnh ngay cả tiếu sái ca bên cạnh cũng không nhịn được mà bu lại Cử bảo dương cáo lỗi một tiếng rồi cầm viên chú nhan đan kia tỉ mỉ xem một lần lại đặt ở chóc mũi dùng sức người mấy lần lẩm bẩm nói Thật sự là chú nhan đan, hơn nữa còn là phẩm chất thượng đẳng. Hiếm có. Hiếm có. Hắn đã nhìn ra, đan dược kia là vừa luyện chế ra được, bề mặt vẫn còn mang đan hỏa chi khí hơi nóng của ngọn lửa luyện đan. Hắn quyến luyến trả đan dược cho Doãn Tử Trương, nhìn lại Chu Chu, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như sói đói ba tháng nhìn thấy thịt heo, chỉ thiếu không có trơ mặt ra cắn một miếng. Chu Chu bị hắn nhìn đến hoảng sợ, ôm chặt tiểu trư trốn sang chỗ Doãn Tử Trương. Không biết cô nương có bao nhiêu chú nhan đan? Có thể đưa cho tấn bảo tông chúng tôi bán hộ không? Bảo đảm có thể cho cô nương một giá tiền vừa ý. Cừu bảo Dương giống như đã thấy vô số linh thạch xinh đẹp bay tới chỗ hắn, thái độ vô cùng nhiệt tình. Doãn tử chương nghĩ một chút, đáp thay chu chu, gửi bán đan dược cũng được, chỉ là chúng ta còn có chút chuyện phải làm, có thể hẹn trước thời gian nói chuyện không? Hắn tính về khách sạn bàn bạc với những người khác rồi mới bàn điều kiện với đối phương. Cừu bảo Dương lập tức gật đầu. Tấn Bảo Tông mới mở một phòng đấu giá ở phần thành, ngày mai sẽ khai trương. Nếu hai vị có rảnh, tối nay có thể trực tiếp tới đó tìm tại hạ. Vừa lúc buổi khai trương ngày mai mới rất nhiều khách ở khu vực Tây Nam. Nếu như chú Nhan Đan có thể kịp tham gia đấu giá sáng mai, nhất định có thể bán được giá tốt. Doãn tử trương đồng ý, tiễn hai người xong thì thả ra bát vân tọa, mang Chu Chu cùng trở về phần thành. Bọn họ rời đi không lâu thì cừ bảo Dương và Tiếu Sái Ca xuất hiện trước cửa sơn động lần nữa bọn họ không quá tin tưởng chu chu là người luyện ra chú nhan đan mới vừa rồi không thấy kỹ tình hình bên trong sơn động hiện tại hai người doãn chu đã đi bọn họ liền lẻn về lần nữa xem có thể phát hiện ra dấu vết gì không trong lòng cừu bảo dương hy vọng có thể tìm được cho phòng đấu giá một luyện đan sư lợi hại làm bạn hợp tác lâu dài cho nên cẩn thận tra xét phẩm tính và bản lãnh kỳ quái sơn động này hương thuốc nồng nàn mà đan hỏa chi khí lại rất nhẹ thiếu sái ca vòng một vòng trong động Không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, đồ linh tinh để lại không nhiều lắm, hiển nhiên doãn tử trương và chu chu chẳng qua chỉ ở chỗ này tạm thời. Cừ bảo dương đứng ở góc sơn động, chỉ vào đống vật thể cháy đen vàng sám nói, sư đệ ngươi tới xem thứ này chút. Hai người cẩn thận bới đống đồ kia ra, lại lấy một chút vào lòng bàn tay xem kỹ, thậm chí đặt gần chóc mũi người một lúc lâu. Là bã thuốc. Bã thuốc còn lại sau khi chiết xuất linh dược. Nét mặt tiếu Sái ca rất đỗi ngạc nhiên. Từ chút bã thuốc này nhìn ra bản lĩnh chiết xuất tinh túy linh dược của bọn họ quả thật cao đến dọa người sơn động này đan hỏa chi khí cực nhạt từ xưa đến nay chỉ có là vì khả năng khống chế độ lửa của đối phương đã đạt tuyệt hảo nếu không thì là dùng một lò luyện đan thuộc loại bảo vật mới có thể đảm bảo đan hỏa khí tiết ra ngoài cực ít cừu bảo dương vừa tán tụng vừa hưng phấn cẩn thận từng ly từng tí gói bã thuốc trên mặt đất lại tính mang về cho sư thúc tự mình giám định một lần may mà chu chu đã về gần tới phần thành không thấy được một màn này Nếu không nhất định buồn nôn ăn không ngon, nếu như tiếu sái ca và cừu bảo dương biết được lai lịch đám bã thuốc kia, phòng trừng sẽ hận không thể chặt được tay mình đi. Những thứ kia không phải bã thuốc bình thường, mà là do tiểu chư ý ra. Tại khách sạn, để thiền thượng, cơ u gốc và thạch ánh lục đang ngồi nghỉ, người trước thì đang nóng lòng khôi phục vết thương ở bả vai, hai người sau là vì hai ngày liên tục tham gia nhiều trận đấu pháp, cần khôi phục trạng thái. Hai ngày nay thu hoạch không ít, dĩ nhiên linh thạch kiếm được mấy vạn. Quan trọng là kinh nghiệm tác chiến tăng lên nhiều, mặc dù không tránh khỏi bị thương, nhưng bất kể là về tu vi hay vận dụng pháp thuật, đều có chỗ tốt. Chẳng qua trước sau ba ngày, mấy người phái thánh trí liên tiếp thắng trận đạt thành tích tốt ở đấu pháp đường, đã truyền khắp phần thành, danh tiếng phái thánh trí ở Tây Nam lại nâng cao một bước. để thiền thượng và cơ u cốc thành danh sớm hơn, nhưng danh tiếng cũng chỉ lan truyền trong Tây Nam tứ phái, thạch ánh lục đến đoạn tiên cốc tri hội mới chính thức xuất hiện trước mọi người. Nhưng bây giờ cũng đã thành nhân vật được thảo luận khắp đầu đường cuối ngõ Phần Thành. Doãn Tử Trương và Chu Chu trở lại khách sạn, năm sư huynh đệ tỷ muội bày ra thu hoạch hai ngày qua, khi Chu Chu lấy ra lọ đựng 40 viên chú nhan đan, ngay cả cơ U Cốc trước giờ bình tĩnh cũng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn. 40 viên chú nhan đan, đó là ít nhất 400 vạn khô Ia y linh thạch a. Mấy ngày qua hắn cũng bớt thời gian đến phường thị hỏi thăm qua, quả thật như Chu Chu nói, chú nhan đan cực hiếm có được. Lần trước loại đan dược này xuất hiện ở phần thành cũng đã là chuyện 30 năm trước. Vừa xuất hiện đã bị trưởng môn phái thống trướng mua cho ái thiếp của ông ta, đến nay vẫn lưu truyền trên phố như là một chuyện ít người biết. Đan dược hiếm như vậy, vậy mà thoáng cái bọn họ có hơn 40 viên. Nghĩ tới đều có chút khó tin được. Thế này còn có để cho người ta sống không? Chúng ta đánh sống đánh chết mấy ngày còn không bằng sư mọi luyện một lò đan dược. Đề thiền thượng vừa hưng phấn vừa hâm mộ lại còn thêm một bụng chua sót bi phẫn. Nếu như không có máu của đại sư huynh thì ta cũng không luyện ra được những đan dược này. Chu Chu an ủi, "Dĩ nhiên, máu của lão tử đáng giá như vậy, ngày sau không có linh thạch chi tiêu liền lấy một chén đi bán, không cần bán đắt, chỉ cần 200 vạn khối linh thạch một chén." "Ô oh, ha ha ha, để Thiền Thượng lập tức đắc chí." Truyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện: hpaudiotruyen.com. Chương 135, Tầng Tư. Doãn tử chương nói đến chuyện vô tình gặp được Cử Bảo Dương và Tiếu Sái Ca. Cơ U gốc cười nói, Tấn Bảo Tông có ý hợp tác là tốt nhất, ta đang lo lắng cùng lúc đưa ra nhiều chú nhan, đan như vậy sẽ ảnh hưởng tới giá cả. Phòng đấu gia Tấn Bảo Tông trải rộng khắp đại lục Tấn Tiềm, phân tán đến các nơi, mỗi nơi chỉ bán chút ít thì mới được giá cao. Thạch Ánh Lục Kỳ quái nói, Tấn Bảo Tông không phải được xưng danh là một trong tam đại tông môn của đại lục Tấn Tiềm sao? Chẳng lẽ tông môn như bọn họ ngay cả một cái luyện đan sư cũng không có? Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc cùng không nhịn được mà cười lên, Cơ U Cốc nói: "Có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm phẩm chất như thế này thật sự không nhiều lắm. Huống chi Thiên Niên Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo hiếm có khó tìm, nếu như không phải tổ sư sáng lập của phái chúng ta tình cờ phát hiện động tiên trên núi Ứng Bàng, ngẫu nhiên có được mảnh dược điển mà tu sĩ cổ để lại, nếu không chúng ta cũng chả có được vị thuốc chủ yếu này." Hư Đề Thiền Thượng rất muốn khoe mẽ một phen, bởi nếu không phải năm đó hắn đánh bậy đánh bạ, ăn nhầm Thiên Niên Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo, Bọn họ có thể có được loại dược liệu chân quý này Đây cũng là sự thật Nếu như không phải năm đó hắn trẻ người non dạ Làm ra chuyện nhục nhã ngu xuẩn như vậy Dù cho bọn họ ở Trong môn phái được sùng ái cỡ nào Cũng không thể tùy tiện lấy ra dược liệu chân quý Nhưng vừa nghĩ tới cái kết quả Khiến hắn khóc không ra nước mắt kia Hắn liền cười không nổi Làm gì còn hứng thú khoác lát Lại nói bọn thạch ánh lục ở trong phúc mà không biết phúc Mấy năm nay vì có trịnh quyền tham gia Phái thánh trí đan rửa có được đơn giản bọn họ thường thấy luyện đan sư lục phẩm đỉnh như trịnh quyền đương nhiên sẽ không cảm thấy luyện đan sư hiếm có khó được sau khi chu chu xuất hiện thì càng khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác sai lầm nghiêm trọng luyện đan với nấu cơm đơn giản như nhau cho nên bọn họ không sao cảm nhận được sự khao khát đối với các luyện đan sư của các môn phái khác tây nam tam phái khác vì thấy phái thánh trí có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh như trịnh quyền mà không biết đã ghen tị căm hận bao nhiêu trên đại lục tấn tiềm này đừng nói luyện đan sư lục phẩm đỉnh coi như là luyện đan sư tứ phẩm cũng là bánh trái thơm ngon các tông môn đều muốn cướp luyện đan sư ưu tú chân chính đều tập trung ở đan quốc bị hoàng thất đan quốc quản thúc ở nơi khác khó gặp nhờ vậy cũng tạo cho đan quốc địa vị cao cao tại thượng sở dĩ tư biện thái và châu thạch có thể tương đối giữ bình tĩnh trước trịnh quyền tất cả là nhờ bọn họ bợ đỡ được thái tử đan quốc mới được luyện đan sư thất phẩm chỉ tha diệu ủng hộ cho nên mới có thể đứng thẳng sống lưng chu chu nhớ tới lời của cừu bỏ dương nói bọn họ nói rõ ngày mai mời rất nhiều khách nhân của vùng tây nam này tới tham gia sàn đấu giá không biết trưởng môn bọn họ có tới không cơ u cốc nói y theo địa vị của phái chúng ta ở tây nam nhất định sẽ có thiệp mời đưa tới núi thánh trí ta đoán trưởng môn sẽ đích thân tới dù sao tấn bảo tông cũng là tông môn hạng nhất nếu đến tây nam không khỏi xã giao một phen mấy tháng trước đấu pháp đường khai trương cũng mời trưởng môn tới làm khách tấn bảo tông và tế lập tông lần lượt chạy tới tây nam Chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Bất kể bọn họ mưu đồ cái gì, chỉ cần không tìm đến môn phái chúng ta gây phiền toái là tốt rồi, hừ. Tế lập tông và tấn bảo tông cũng đều khách khách khí khí với chúng ta, ngược lại cái tông môn quái quỷ kia làm khó chúng ta. Mấy trăm năm trước không biết còn ở chỗ nào, bây giờ lại nhảy ra xưng lão đại, nghĩ thật hay. Đề thiền thượng tức giận bất bình nói, khẩu khí những người đó ở đấu pháp đường tế lập tông, hình như phồn kiếm tông một lòng một dạ muốn trở thành tông môn hạng nhất khó tránh khỏi muốn chiếm lợi chung quanh tăng thực lực của mình cơ u gốc nhớ tới hai ngày trước gặp phải liễu thị tam anh ở đấu pháp đường ý kết giao của bọn họ rất rõ ràng hơn nữa lúc nói chuyện nhiều lần thử dò xét cách nhìn của bọn họ với phồn kiếm tông xem ra bọn hắn không mong bọn họ quy thuận phồn kiếm tông những chuyện này chúng ta không quản nổi sớm biết thế chúng ta cần gì tốn công giao thiệp với tấn bảo tông trực tiếp nhờ trưởng môn tìm ba bảo vật kia chẳng phải đơn giản thạch ánh lục là động vật đơn bào suy nghĩ thẳng tắp căn bản Không thể hiểu lòng dạ quanh có khúc khủy của những đại nhân vật này. Lần này đề thiền thượng cũng nhịn không được dạy dỗ, nếu như trưởng môn dễ ra mặt, cần gì chúng ta ra ngoài sông loạn A. Một khi tin tức phái thánh trí muốn tìm ba bảo vật kia bị truyền đi, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu phong ba. Cơ u gốc thở dài nói, trưởng môn tới, chuyện chú nha đan này sợ là phải nộp một ít cho lão nhân gia. Năm đó đề thiền thượng tuổi nhỏ lại suýt mất mạng, sau này môn phái cũng không truy cứu tội hắn tự ý xông vào dược điền lại ăn hết một khóm dược liệu chân quý nhưng bây giờ bọn họ nhờ vào cái này luyện ra chú nhan đan thì không thể không khai báo với môn phái cũng may phủ ngọc không phải người tính toán chi ly bọn họ luyện đan cũng vì tìm ba bảo vật kia chắc cũng sẽ không quá làm khó bọn họ mấy sư huynh đệ tỷ muội bàn bạc quyết định tối nay cơ u gốc đi cùng doãn tử trương và chu chu tới phòng đấu ra tấn bảo tông tìm cừu bảo dương bàn chuyện làm ăn để thiền thượng và thạch ánh lục ở lại khách sạn thông báo với các đệ tử phái thánh trí khác ở phần thành nếu như trưởng môn tới thì sẽ đến bái kiến trước chuyện tiến triển tương đối thuận lợi nhóm cơ u cốc được cử bảo dương tiếp đãi nhiệt tình vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể bán 20 viên chú nhan đàn họ đưa với giá cao chu chu cũng đồng ý nếu luyện chế ra đan dược đặc thù thì ưu tiên bọn họ đấu giá giúp cũng giúp giới thiệu bọn họ với sư phụ trịnh quyền đến khi bọn họ đề xuất nhờ tình ngân giao phất trần long cốt tinh la bàn và bát bảo tử vân cửu bảo dương cũng đồng ý luôn một hơi Nói sẽ lưu ý, cơ u cốc cố ý nói thêm, chúng ta muốn tìm bảo vật làm quà mừng thọ 600 tuổi cho sư phụ, những thứ này chúng ta cũng mới chỉ nhìn thấy trên sách cổ, nghe nói chúng là pháp bảo có thể mang may mắn đến cho chủ nhân, có thật là vậy hoặc có tìm được không chúng ta cũng không chắc chắn, phiền cừu huynh giữ bí mật cho, đặc biệt đừng để người trong phái ta biết. Cử bảo dương không nghi ngờ gì, khen bọn họ có hiếu, vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ giữ bí mật. Xong chuyện bên tấn bỏ tông, trở về khách sạn quả nhiên trưởng môn phù ngọc và trưởng lão tằng phát cố đến phần thành hơn nữa còn ngủ ở nơi này chẳng qua mới rời môn phái mấy ngày lại gặp phù ngọc nghe qua để thiền thượng kể chuyện đã xảy ra với họ trong mấy ngày nay động viên bọn họ một phen nhắc tới thái độ của tấn bỏ tông và tế lập đường với họ phù ngọc và tằng phát cố nhìn nhau trầm ngâm cuối cùng nói chuyện này chờ bổn tọa nói chuyện qua với bọn họ rồi nói sau nếu như có thể thêm hai đồng minh hy sinh chút lợi ích cũng đáng Cơ U Cốc không cần nhiều lời nữa, đem dâng một lọ 10 viên chú nhan đan lên, nói rõ lai lịch đan dược và nơi đến của 20 viên khác. Phù Ngọc cười ha ha một tiếng nói, bản lĩnh luyện đan của Chu Chu ngày càng cao rồi. Mấy kẻ lão cá các ngươi còn biết giữ lại cho môn phái 10 viên, coi như các ngươi cũng có hiếu tâm. Cơ U Cốc cười không nói, trưởng môn hơn phân nửa cũng đoán được bọn họ lén giữ lại một phần, ông không so đo những người khác càng không có gì để nói. Chu Chu ở một bên lén le lưỡi. Nếu như họ biết nàng và Doãn Tử Trương lén giữ chính viên, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com mươi 136, Lang Kỵ Trúc Mã đến tỉnh đánh. Vốn Chu Chu không tính dấu riêng nhiều như vậy, nhưng Doãn Tử Trương cân nhắc qua rồi khiến nàng giữ lại đấy. Thường nghĩ luyện đan sư ngũ phẩm bình thường một lò đan có tỷ lệ thành công 5 phần, là đã muốn cười trộm rồi. Chu Chu đạt 10 phần không nói phẩm chất đan dược lại từ trung đẳng trở lên truyền đi không khỏi quá mắc nghe dơn cả người cho nên dứt khoát khấu trừ nếu không phải trước kia từng lỡ miệng trước mặt các sư huynh sư tỷ Doãn Tử Trương còn định khấu trừ quá nửa luôn thế nhưng mà Chu Chu nghĩ đến bộ dạng bi trắng kia của Đề Thiền Thượng hạnh phúc cả đời sau của ta phải dựa vào những chú nhan đan này nàng cũng có chút không nỡ khiến huynh ấy thất vọng sáng sớm ngày thứ hai năm người hộ tống nhóm Phù Ngọc đến phòng đấu gia Tấn Bảo Tông tham dự đại lễ khai trương. Chỗ Tấn Bảo Tông mới mở là ở trung tâm thành ngay cạnh cổng chào, lầu cao năm tầng 10 phần dễ gây chú ý với mọi người, đứng ở trên mái nhà có thể quan sát toàn thành, khí thế của tông môn hạng nhất biểu lộ không sót chút nào. Trước phòng đấu giá dựng một tấm bia đá cực lớn, bên trên khắc sâu ba chữ vàng tụ bảo lâu, từng chữ đều cao bằng đầu người, bên trong kiểu chữ điêu khắc có khắc phù văn nhỏ, dù ở ngoài vài dặm cũng có thể thấy ánh vàng chớp động, quý khí bức người. Phù Ngọc với tư cách trưởng môn môn phái có thực lực nhất vùng Tây Nam, Dĩ nhiên là được chiêu đãi nhiệt tình nhất, vừa đến đã được mời vào đại điện đãi khách, dùng trà linh thảo đến đãi. Thạch ánh lục nâng chung trà lên nhấp một ngụ, giận dữ nói, vẫn là trà linh thảo của chu chu pha dễ uống. Chu chu, ta đã ăn quen đồ muội làm, ăn của người khác làm đều không có vị gì, bây giờ phải làm sao? Chu chu cười tủm tỉm, lúc nào sư tỉ muốn ăn có thể tới tìm ta? Thạch ánh lục vụng trộm nước doãn tử trương, phiền muộn nói, không phải là ta sợ có người mất hứng sao? Doãn tử trương là nam nhân lạnh nhạt nhất không thèm nhìn nàng lấy một cái, trong số nam nhân nàng tiếp xúc, lúc trước nàng luôn luôn thưởng thức điểm này ở hắn. Nàng thật sự đã chịu đủ hữu sắc nhãn quang, của người khác, ánh mắt mang tia háo sắc. Nhưng là từ khi nàng tiếp xúc với chu chu ngày càng nhiều, nàng bắt đầu buồn bực, bộ mặt vị sư đệ này không phải không biết nói nghĩa bình thường, nàng đến chỗ chu chu ăn uống chuồi nhiều hai bữa, hắn liền cho nàng nhìn sắc mặt, dáng vẻ lạnh như băng kia, khiến nàng chuột dạ hụt hơi, làm cho nàng không dám lại tùy tiện đến thăm. Tình Chu Chu chơi cũng phải chọn lúc vị đại nhân này không ở đó, nàng cho rằng nhị sư huynh coi nàng là của riêng đã là quản quá rộng, sao biết tình cảnh ở chung của Doãn Tử Trương và Chu Chu, không khỏi âm thầm may mắn, hóa ra tính nhị sư huynh vẫn rất ôn hòa đấy. Chu Chu thật sự rất đáng thương, tứ sư đệ rõ ràng là ngục trưởng kiêm chủ nô, ăn muội ấy đến xít sao, là cái dạng muốn chết không được này. Đám người phù ngọc ngồi xuống không lâu, trưởng môn các phái phách thiền. Thống chướng, thượng sư còn lại và các gia chủ thế gia tu chân vùng Tây Nam này, cũng nhao nhao có mặt. Phái phách thiền tự tình ghế ngồi cạnh, bày ra dáng vẻ thanh cao. Phái thống chướng hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc về phía bọn họ, tìm cái ghế cách bọn họ xa nhất ngồi xuống, dò xét mọi người phái thánh trí với ánh mắt bất thiện. Vài ngày trước thạch bách bị đề thiền thượng đánh trọng thương ở đấu pháp đường, chuyện này cả phái thống chướng đều biết rồi, nếu không phải vì ngại mặt mũi của tấn bỏ tông, chỉ sợ căn bản bọn họ sẽ không tới. Phái thượng sư xưa, xưa nay quan hệ với phái thánh trí không tệ, trưởng môn Trung Thế Hữu cười ha hà tiến lên chào hỏi Phù Ngọc, thái độ thân thiết hơn vài phần so với lúc trước, liên tục tán thưởng mấy người để thiền thượng hậu sinh khảo ý, danh sư xuất cao đồ các kiểu, vân vân. Một thiếu nữ xinh đẹp theo bên người Trung Thế Hữu, tươi mát mềm mại như Minh Châu Ngọc Lộ, dẫn tới không ít nam tu sĩ trẻ tuổi trên điện ghé mắt. Trung Thế Hữu cố ý giới thiệu, nói nàng là đệ tự mình mới thu nhận, tên là Tiêu Bách Hoa, song linh căn hệ thủy mộc Năm nay vừa 20 tuổi, tu vi luyện khí kỳ tầng 8. So với cơ hiền chất, doãn hiền chất, đương nhiên nó xa xa không bằng. Còn nhờ hai vị hiền chất chỉ điểm chiếu cố nhiều hơn mới được. Trung thế hữu cười ha hả, ý hữu sở chỉ mà nhìn về phía cơ u cốc, doãn tử trương. Ý hữu sở chỉ, lời ít ý nhiều. Tiêu Bách Hoa đứng phía trước vẻ mặt thẹn thùng hướng cơ u cốc, và doãn tử trương hành lễ. Gọi một tiếng cơ sư thúc, doãn sư thúc giọng nói uyển chuyển, dư vị kéo dài. Còn đề thiền thượng ước ao mà ghen tức chừng cơ u cốc, doãn tử trương. Kẻ đần cũng biết chung thế hữu cố ý mang tiểu mỹ nhân này tới có ý gì, rõ ràng là coi trọng phái thánh trí có hai thanh niên tài tuấn, muốn làm mai. Ánh mắt vị trung trưởng môn này cũng quá kém, một chút cũng không phát hiện có một lưu manh lớn tuổi thật sự cần chiếu cố, ở chỗ này sao? Trưởng môn trưởng lão hai phái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, chợt nghe một giọng nói kinh hỉ, ánh lục muội muội thạch ánh lục ngừng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ rêu giao đi nhanh về phía nàng, bên cạnh còn có một tu sĩ trung niên khoảng 40, nhìn dung mạo thì biết hai người là cha con. Chào Mai Thế Bá! Thạch Ánh Lục nhận ra thân phận của tu sĩ trung niên, đứng dậy hành lễ. Tu sĩ trung niên tên là Mai Khung Trúc, là gia chủ thế gia tu chân lớn nhất Tây Nam Mai Thị, nam tử trẻ tuổi là con út của hắn Mai Trừ Tịch. Mai gia trưởng quản mỏ linh thạch lớn nhất Tây Nam, phú giáp một phương, trong gia tộc cũng có ba tu sĩ kết đan kỳ. Lại mời thêm không ít tu sĩ lợi hại tọa chấn, thực lực đứng đầu các thế gia ở Tây Nam. Thạch Ánh Lục xuất thân từ một trong các thế gia tu chân đó, quan hệ giữa Thạch Thị và Mai Thị trước giờ cũng tốt, lúc nàng còn rất nhỏ đã quen biết cha con Mai ra. Mai không chúc hòa ái nâng nàng dậy, cười nói, Ánh Lục đã lớn thế này rồi, miễn lễ miễn lễ. Để thiền thượng lướt qua Mai Chủ tịch một cái, khẽ nói, Ánh Lục muội muội, Gọi thật là thân mật, lão nhị coi chừng đó, tiểu tam thanh Mai chúc mã tới rồi cơ u cốc tươi cười nhàn nhạt, nhạt không có biểu hiện gì bên kia mai chủ tịch đã không kiềm nén được đi đến bên người thạch ánh lục nói ánh lục muội muội nhiều năm không gặp ta nhớ muốn chết luôn rồi thạch ánh lục khá lãnh đạm với thái độ của hắn thối lui hai bước mai thế huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vẻ mặt mai chủ tịch thương tâm oan ức nói ánh lục muội muội vẫn còn trách mẹ ta tự chủ trương chuyện tử hôn ta cũng đâu muốn hiện tại bà ấy cũng đã rất hối hận nếu muội không vui đánh mắng ta thế nào cũng được Như thế nào thì muội mới bằng lòng tha thứ cho ta? Từ hôn. Chuyện này Cơ U Cốc không bình tĩnh được nữa rồi, không tự giác đi hai bước tới nắm chặt tay Thạch Ánh Lục. Mai chủ tịch nhìn động tác thân mật của hai người, sắc mặt liền thay đổi, Ánh Lục muội muội, vị này là Cơ U Cốc các phong xuất chúng, Mai chủ tịch cảm thấy uy hiếp, vị này là nhị sư huynh của ta Cơ U Cốc. Thạch Ánh Lục không nghĩ tới Mai chủ tịch lại nhắc tới chuyện xưa ngay trước mặt mọi người, nhưng vừa nghĩ có Cơ U Cốc ở bên cạnh thì đã ổn định tinh thần. Hóa ra là cơ sư huynh, ánh lục muội muội những năm này ở phái Thánh trí đều nhờ người chiếu cố, thật sự là cảm ơn nhiều. Tại hạ là vị hôn phu của ánh lục muội muội, Mai chủ tịch giả vờ giả vịt mà thi lễ một cái. Thạch ánh lục không thể nhịn được nữa ngắt lời, "Xin Mai thế huynh nói cẩn thận, hôn ước nhiều năm trước cũng đã giải trừ rồi." Mai chủ tịch chân thành thâm tình nói, "Trong lòng ta, muội vĩnh viễn là thê tử của ta, mẹ ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cản trở hôn sự của chúng ta, muội đừng giận ta được không?" Thạch Ánh Lục bị hắn tự ý quyết định tức giận đến mức không còn biết, nên nói gì nữa, sửng sốt một hồi mới nói, ta đã nghĩ thông suốt từ lâu, ta không muốn gả cho ngươi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.com, chương 137, vung tiền như giáp. Trước kia Thạch Ánh Lục và Mai Chủ Tịch thật sự có hôn ước, là do tổ phụ hai bọn họ định ra. Tổ phụ của Thạch Ánh Lục trong lúc vô tình quen tổ phụ của Mai Chủ Tịch, hai người trở thành bạn tri kỷ vừa lúc ấy, Mai chủ tịch được sinh ra, mà mẹ Thạch Ánh Lục cũng mang thai, Mai Gia liền đưa ra ước định chỉ phúc vi hôn với Thạch Gia. Chỉ phúc vi hôn, hôn nhân do cha mẹ ông bà đặt ra khi còn chưa sinh ra hoặc mới sinh ra. Về sau Mai Khôn Trúc dựa vào năng lực xuất chúng trở thành gia chủ Mai Gia, thanh thế Mai Gia một ngày mạnh hơn một ngày, mà cha mẹ Thạch Ánh Lục chẳng qua là bằng chi của Thạch Gia. Bản thân Mai Khôn Trúc còn có ý thực hiện hôn ước nhưng Mai phu Nhân lại không thích, vụng trộm tự chủ trương, mời người đến Thạch Gia nói từ hôn. Tuy cha mẹ thạch ánh lục không tài giỏi nhưng rất có cốt khí, cũng không muốn sau khi con gái xuất giá bị người ta khinh thị, thì lập tức đáp ứng tử hôn, hơn nữa dứt khoát trả hết tính vật đính hôn. Sau khi Mai Khuôn Trúc biết, dù không vừa lòng việc phu nhân làm, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng con mình, chuyện như vậy đã không thể gỡ lại, tương lai hắn có thể lấy nữ tử thế ra có ra thế tốt, có lợi cho sự phát triển của Mai ra, cũng có thể là trợ lực cho bản thân hắn. Không nghĩ tới bọn họ vừa tử hôn không bao lâu, thạch ánh lục được thạch gia đưa tới phái thánh trí ít lâu sau chuyển ra tin tức nàng được nguyên anh tổ sư nhận làm đệ tử người mai ra hối hận tiếc không thôi nguyên nhân bọn họ xem thường thạch ánh lục cũng bởi vì tư chất của nàng tam linh căn quá mức bình thường nhưng lại không biết tam linh căn này cũng phân ra ưu khuyết chất lượng tam linh căn của thạch ánh lục đặc biệt tốt hơn nữa khó được là ba loại không nhiều không ít tiêu chuẩn ngang chất lượng bản thân nàng tâm tư tinh khiết tu luyện loại công pháp kỳ lạ mà trước kia vưu thiên nhận vô tình có được thực sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mai ra hối hận thì đã muộn Thực tế một lần ngẫu nhiên Mai Chủ tịch nhìn thấy Thạch Ánh Lục, trổ mã như thiên tiên ở Thạch Gia, càng đấm ngực rậm chân, về nhà oán trách mẫu thân một hồi. Mai Khung Trúc tự biết chuyện từ hôn nhà mình làm rất ám muội, cho nên những năm này luôn gắng sức sửa chữa quan hệ hai nhà, có phần chiếu cố cha mẹ Thạch Ánh Lục, không mong có thể nhắc lại hôn sự, tốt xấu không phải trở thành oan gia. Cho nên Thạch Ánh Lục vẫn có phần kính trọng với Mai Khung Trúc, nàng phiền chán chính là Mai Chủ tịch dây dưa dính như kẹo da trâu. Hơn nữa lúc nào cũng đem chuyện hai người từng có hôn ước để bên mép, rất muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều biết. Mỗi lần nhìn nàng đều là bộ dạng thâm tình chân thành, giống như dạng hai người thật sự đã từng có cảm tình, phiền đến nỗi nàng hận không thể một cước đá bay hắn. Giống như hiện giờ, nhìn cái khuôn mặt chán ghét kia, nghe hắn bi phẫn đau xót, chỉ thiếu ở trước mặt mọi người vu nàng thay lòng đổi dạ ra tường, thạch ánh lục tay chân đều ngứa, thật muốn ra tay a. Ngay lúc nàng sắp nhịn không được được nữa thì cứu bỏ dương. Xuất hiện tại trước cửa điện đãi khách, mời các vị khách quý đi xem lễ. Mai chủ tịch không cam lòng bị phụ thân mang đi, trong lòng thầm oán trách cử bảo Dương xuất hiện không đúng lúc, quấy dày hắn tâm sự với nữ thần trong lòng, lại không biết người ta vừa khéo cứu hắn một mạng. Cơ u cốc không nói gì, nắm tay thạch ánh lục đi chậm lại cố ý rơi vào sau đội ngũ, hỏi nhàn nhạt, có phải muội quên chưa nói chuyện gì với ta? Thạch ánh lục cúi đầu ủ rũ nói, ta không biết hắn cũng tới. Nếu như biết rõ đâu, cơ u cốc cười đến thật ôn hòa. Giọng điệu hắn như vậy rõ ràng là tức giận, thạch ánh lục rụt rụt cổ, ngập ngừng nói, ta không có một chút quan hệ nào tới hắn. Thật ra cho dù có, cũng không liên quan gì đến cơ u cốc, hắn chẳng qua là sư huynh của nàng, dựa vào cái gì quản được rộng như vậy. Có lòng phản nghịch như vậy cũng chỉ có thể quay một vòng trong lòng, nàng không có gan nói ra miệng. Nhị sư huynh rất lợi hại, nàng không thể đắc tội hắn. Là một kẻ khẩu Phật tâm xà tiêu chuẩn, thạch ánh lục rất không có cốt khí. Mà nói hết chuyện cũ năm xưa giữa Thạch Gia và Mai Gia với hắn, cuối cùng chỉ kém giơ tay trời thế đất mình và Mai Chủ tịch, không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Trước kia không có, về sau vĩnh viễn cũng không có. Cơ u gốc nghe xong, cười nắm tay nàng nói, dù ta muốn thì muội cũng không làm thế, ánh mắt của muội có lệch lạc như thế nào thì cũng không thể bỏ ta chọn hắn. Thạch ánh lục bó tay rồi, sao nàng toàn gặp mấy kẻ tự quyết định thế này? Nhưng, với Mai Chủ tịch nàng còn có thể muốn đánh bay đá bẹt đập dẹp. Đối với cơ u cốc ngay cả tâm tư phản kháng nàng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể cúi đầu không nói. Trong lúc hai người nói chuyện, điển lễ khai trương của tụ bảo lâu nhanh chóng cử hành hoàn tất. Tấn bảo tông cử một vị nguyên anh tổ sư đến chủ trì, điển lễ ngắn gọn mà không kém long trọng, phù ngọc được mời một mình ra đằng sau nói chuyện. Những người khác thì vào phòng đấu giá tham gia lần đấu giá đầu tiên của tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu vì lần đấu giá đầu tiên này, triệu tập từ các phân bộ không ít công pháp hiếm có. Tài liệu luyện đan luyện khí, pháp bảo cùng với các loại kỳ chân dị bảo, quả thật khiến khách quý đến thăm mở rộng tầm mắt. Bởi vì là lần đấu giá đầu tiên, cho nên cửu bảo dương lên đài giới thiệu một phiên hoàn cảnh phòng đấu giá và các quy tắc. Tất cả các phòng đấu giá chi nhánh của tụ bảo lâu đều được thiết kế không khác lắm, chỉ khác ở quy mô lớn nhỏ không giống nhau. Phần thành tính trung đẳng còn hơi nhỏ, toàn phòng đấu giá có mấy trăm chỗ ngồi bình thường với mười gian phòng khách quý. Trước bàn đấu giá đặt chính cái pháp trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ Tụ Bảo Lâu cũng có tầng tầng pháp trận phòng ngự, ở phương diện này, Tấn Bảo Tông bỏ tâm tư lớn, coi như là Nguyên Anh tổ sư đột kích cũng khó có thể thành công dễ dàng. Hơn nữa, trong lâu giấu rất nhiều thủy ảnh kính có thể ghi lại hình ảnh, nếu như gây bất lợi với Tụ Bảo Lâu, vậy thì che mặt trở bị Tấn Bảo Tông đuổi giết a. Tụ Bảo Lâu có một chỗ khác chuyên xem xét bình phán giá trị hàng hóa, tất cả các khách hàng đem bảo vật phó thác cho Tụ Bảo Lâu, tuyệt đối không phải lo lắng bị tiết lộ thân phận cừu bảo dương đem một mớ lời ẩn hàm uy hiếp nói mười phần khôi hài phần đông khách rưỡi đài đều biết tâm tư của hắn nhưng cũng không cách nào nổi giận nói cho cùng là người ta muốn mượn cơ hội này lập uy miễn cho sau này có tiểu tặc đến cửa đồng thời khiến những người giao đồ đạc cho họ yên tâm giới thiệu qua những điều này theo cừu bảo dương vung tay lên một cái trục cuốn cực lớn mở ra trước bàn đấu giá trên mặt bày mười kiện bảo vật với giá sàn của chúng cái này gồm đồ vật hôm nay muốn đấu giá luân phiên mỗi cái đều nghiêm yết giá khởi điểm trên năm vạn linh thạch Chú Nhan Đan Chu Chu luyện chế xếp thứ 6, giá sàn 8 vạn linh thạch, được sắp xếp đưa ra giữa buổi đấu giá. Mấy người bọn họ chú ý tới, số nữ tu sĩ không nhiều lắm ở hiện trường trông thấy ba chữ Chú Nhan Đan, trong mắt không hẹn mà cùng tỏa ra hào quang nhiệt liệt, quả nhiên đan dược này dù không có lợi gì cho tu luyện, nhưng lại là đồ thị trường hiếm có. Nhưng bọn họ không thấy đồ vật bọn họ đặc biệt muốn trong lần đấu giá này, chỉ có để thiền thượng vừa ý một cái bùa phong ấn tinh hồn yêu thú lục giai. Muốn mua về nghiên cứu, cuối cùng dùng 8 vạn linh thạch mua được. Không ít khách quý thấy hắn ném ra 8 vạn linh thạch mua một cái mùa, đều âm thầm líu lưỡi, khi nào phải thánh trí lại giàu như vậy, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể ra tay thoáng như vậy. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 138, đến một cái làm thịt một cái. Rất nhiều người còn suy đoán, nếu không phải để thiên thượng xuất thân từ đại gia tộc, thì là sư phụ của hắn cực kỳ ưu ái hắn hoặc là gặp dịch nào đó kiếm được tiền phi nghĩa. Để thiền thượng còn rất hưởng thụ làm hào khách, khách có tiền được người hâm mộ, không có ai sẽ nghĩ tới. Sở dĩ số tiền này hắn tiêu thoải mái là nhờ bán máu có được, đối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Rất nhanh liền đấu giá đến chú nhan đan của bọn chu chu, cừu bảo dương ở trên đài vừa nói ra ba chữ chú nhan, đan thì dưới đài đã nhanh chóng người sau tiếp người trước ra giá. Đa số là người dẫn theo nữ tu sĩ bên cạnh, cũng có những nữ tu sĩ đi một mình dơ giá. Giá cà đào mắt đã lên đến 15 vạn linh thạch. Cừ bảo dương cười ha ha châm ngòi thổi gió, công hiệu của chú nhan đan tầm thường. Các vị ngồi đây đại khái còn tinh tường hơn tại hạ, ăn một viên trăm năm kiểu nhan không đổi. Nhưng chú nhan đan này là đan dược phẩm chất trung phẩm. Hiệu quả không phải chú nhan đan tầm thường có thể so được, hiệu quả một viên ít nhất là 200 năm, tương đương với hai viên chú nhan đan bình thường. Hơn nữa còn có thể làm cho da mềm mịn bóng loáng, thần thái bức người. Chú nhan đan bình thường đã khó gặp huống chi là chú nhan đan phẩm chất trung phẩm bỏ qua một viên này muốn được viên khác ít nhất phải chờ đến trên dưới trăm năm sau các vị có thể đợi được không hắn vừa nói vậy người vốn đang do dự cũng nhắc tay ra giá giá cả nhẹ nhàng vượt qua hai mươi vạn linh thạch chu chu đang vui như mở cờ trong bụng đột nhiên nghe giọng của một người quát to hô ba mươi vạn linh thạch cái giá này cao hơn người vừa rồi mấy vạn linh thạch toàn trường xôn xao một mảnh mọi người quay đầu nhìn xem ai xa hoa như vậy mai chủ tịch đứng trên khán phòng như khổng tước vậy Chưa kịp lấy hào khí dương dương tự đắc vì hành vi của mình, phát hiện ánh mắt của Thạch Ánh Lục càng vô cùng lẳng lơ mà ném một cái mị nhãn. Cơ U gốc lạnh lùng liếc trả hắn một cái, nhắc tay nói, "31 vạn." Mai chủ tịch không nghĩ giá cao như vậy còn có người tranh giành với hắn, hơn nữa là kẻ hắn chú ý nhất. Hắn nghĩ tới tình trạng thân mật của tên cơ sư huynh này với Ánh Lục muội muội của hắn, lập tức điên rồi, nghiến răng nghiến lợi gào to một tiếng, "35 vạn." Cơ U gốc cố ý lộ ra vài phần ngạo mạn chẳng thèm để ý. Triền miên vô hạn mà nhìn thạch ánh lục một cái, không để ý nói, 36 vạn. Khiêu khích trần trụi như vậy triệt để kích mai chủ tịch phát nổ, mắt hắn đỏ lên như da gà trọi, há miệng muốn tiếp tục ra giá, cha hắn một tay kéo hắn lại, quát khẽ, con điên rồi. Chú nhan đan trung phẩm dù hi hữu cũng không tốn nhiều linh thạch như vậy để mua, mai ra bạn họ dù kinh doanh mỏ linh thạch thật đấy, cũng không thể coi tiền như rác như vậy. Mai chủ tịch vẫn không phục, dương mắt lên vừa vặn lúc cơ u cốc mỉm cười nhìn về phía hắn. Vẻ trào phúng trong mắt rất đậm, quả thật tức điên người. Từ nhỏ đến giờ Mai chủ tịch được sùng ái như vậy, muốn cái gì có cái đó, chỉ bỏ lỡ mỗi thạch ánh lục, cần chú nhan đan đến làm mỹ nhân vui, thể hiện vốn liếng hùng hậu của mình. Đâu thể để người khác phá hư. Người địa cầu đã không ngăn được hắn rồi. Hắn dứt khoát kiên quyết tránh tay của Mai Khung Trúc, thân thể bật lên như lò xo, so. hò hét, 50 vạn linh thạch. Đám người đứng xem yên lặng, mỗi người đều dùng ánh mắt thấy kẻ điên nhìn hắn, siêu cấp phá ra chi tử a. Cơ U Cốc lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối thương cảm, quay lại cười nói với Chu Chu, chúc mừng việc buôn bán của tiểu sư muội khởi đầu tốt đẹp. Chu Chu bị khoản tiền trời giáng với con số quá sức tưởng tượng nện cho chóng mắt, cười ngây ngô, cùng vui cùng vui. Đáng tiếc Mai lão tiên sinh ở đây, nếu không một trăm vạn cũng không có vấn đề. Cơ U Cốc vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn không tiếp tục nâng giá cũng vì thấy Mai khôn trúc ở một bên, Mai Chủ tịch có khả năng điên tiếp sao. Đề thiền thượng còn vỗ đùi nói, nếu tiểu tam có thêm mấy tên vị hôn phu. Như vậy thì chúng ta muốn không phát tài cũng khó. Chu chu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Thạch ánh lục minh tư khổ tưởng suy nghĩ rất kỹ càng. Một hồi, tiếc hận không thôi giận dữ nói, hình như chỉ có một tên này, ta giải trừ hôn ước với hắn không lâu thì đến phái thánh trí, cha mẹ cũng không kịp đính hôn cho ta lần nữa. Nàng bái là môn hạ nguyên anh tổ sư phái thánh trí, hôn sự cũng không phải cha mẹ của nàng có thể đơn giản quyết đoán. Cơ u góc cười đến chân thành lại tò mò, mỗi muốn có mấy cái... Ách, không, không cần, thạch ánh lục lập tức bị dọa không ra tiếng, nụ cười này của nhị sư huynh cười đến toàn thân nàng rét run. Mai chủ tịch bên kia thắng lớn, tuy bị tra trợn mắt nhìn, nhưng không ngăn được đắc ý trong lòng, duy nhất không được hoàn hảo là thạch ánh lục và cơ u cốc, đều không lứt lại hắn một cái. Hừ, coi như là đệ tử nhập thất của nguyên anh tổ sư phái thánh trí thì sao? Luận tài lực sao có thể so được với thiếu gia chính tông của Mai thị là hắn đây? Cơ u gốc nhất định rất không cam lòng, lại mất hết mặt mũi trước mặt mỹ nhân, cho nên cảm thấy không mong muốn đối mặt với hắn. Mai chủ tịch càng nghĩ càng đắc ý, nghĩ đến sau khi mình dùng giá trên trời mua chú nhan, đàn trước mặt mọi người làm vui lòng mỹ nhân, cảm giác hưng phấn khó ức chế. Tức giận của cha so ra đều chẳng coi vào đâu. Cừ bảo dương ở trên đài trông thấy một màn này thầm buồn cười, chuyện tiện nghi cả hai bên như vậy hắn sẽ không vạch trần phá hư. Giữa trận đấu ra xuất hiện một đoạn cao trào như vậy, hứng thú của khách nhân bị nâng lên mười vật đấu giá nhanh chóng được bán ra với giá không khác lắm nhóm người mua từng người ra nhã thất sau hậu đài độc lập lấy hàng cha con mai khung trúc vừa vào cửa đã thấy cừu bảo dương cười đón hai người hàn huyên một phen cuối cùng Cửu bảo dương chỉ lấy 30 vạn linh thạch bán ra chú nhan đan chú nhan đan phẩm chất trung đẳng lấy giá này miễn cưỡng coi như là hợp lý mai khung trúc nhận cái tình này lửa giận trong lòng giảm xuống nhưng vẫn không có sắc mặt tốt với mai trừ tịch cừu bảo dương lại lấy hai vạn linh thạch nịnh nọt hai bên Tính ra kết quả như thế mọi người đều vui vẻ. Mai gia là đại tộc ở Tây Nam, so với tấn bảo tông thì không tính là gì, nhưng làm kinh doanh chú ý hòa khí sinh tài, thực ra bọn họ mới đến Tây Nam, không nên vì một chút tinh thạch mà kết thù với Mai gia Mai chủ tịch lấy được chú nhan đan liền không chờ nổi mà đi tìm thạch ánh lục, Mai khôn chúc nghĩ tiền cũng bỏ ra rồi, nếu thật có thể theo đuổi lại thạch ánh lục cũng đáng, đáng tiếc chính hắn cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Cử chỉ của cơ u cốc và thạch ánh lục thân mật cho dù chưa tới trình độ tình trạng ý thiếp nhưng có đồng môn ưu tú như vậy bao giờ mới tới lượt gã thiếu gian chơi nhà mình đúng lúc nhóm thạch ánh lục và đề thiền thượng còn đi lấy thú hồn phù lục hai bên gặp lại tại hành lang ngoài nhã thất mai chủ tịch ba bước thành hai bước xông tới trước nâng hộp ngọc đựng chú nhan đan phong độ nhẹ nhàng đưa tới trước mặt thạch ánh lục ôn nhu nói đan dược khó cầu xem ra cũng kém dung nhan chân quý của ánh lục muội muội viên chú nhan đan này ta đặc biệt giành lấy vì ánh lục muội Thạch Ánh Lục quyết đoán lắc đầu nói, đây là mai bá phụ dành cho mai bá mẫu, sao mai thế huynh lại lấy để trêu đùa tiểu muội? Lại nói chúng ta chỉ là đi lại bình thường, sao có đạo lý nhận lễ vật đắt đỏ như vậy từ huynh? Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi, Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 139, cút ngay. Lời nói uyển chuyển khéo léo như vậy, đương nhiên Thạch Ánh Lục không nghĩ ra được, mà do cơ u cốc đã sớm dạy cho nàng đấy. Bọn họ lừa được mai chủ tịch một vố. Đây xem như là cho Mai ra một cái thang đi xuống, dù sao Mai không Trúc đối xử khá tốt với một nhà thạch ánh lục. Quả nhiên Mai không Trúc ở bên cạnh nghe những lời này, biết rõ Nhi tử tuyệt đối không có hy vọng rồi, liền vội vàng kéo Mai chủ tịch muốn rời đi. Mai chủ tịch căn bản không hiểu được ý tốt của người khác, hắn chỉ biết thạch ánh lục cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, hắn lớn thế này chưa bao giờ mất mặt như vậy, phong độ cái gì ném tới chân trời đi, giơ tay chỉ vào cơ u cốc cả giận nói, vì hắn có phải không? Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Ngay cả một viên chú nhan đan hắn cũng không mua nổi cho muội. Chẳng qua là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, có gì đặc biệt hơn người? Mai ra ta có nhiều linh thạch, ta cũng có thể bái Nguyên Anh Tổ Sư làm thầy. Nói chuyện với người như vậy thật mất giá, thạch ánh lục trợn mắt há hốc mồn nhìn hắn biểu diễn, trong lòng rất cảm kích mẹ ruột của hắn. May mắn còn có một người phụ nữ vĩ đại như vậy tồn tại, nếu không nàng phải lấy tên ngu ngốc này, ngày sau của nàng làm sao mà qua? Nhóm cơ u cốc nhìn trò khôi hài vừa ra, nể mặt mũi của Mai Khung Trúc giả như cái gì cũng không nghe thấy, xoay người rời đi. Mai chủ tịch dãy ruội nhưng không thoát được tay Mai Khung Trúc, dần dần an tĩnh lại. Mai Khung Trúc nhẹ nhàng thở ra, buồn hắn ra nói, chân trời nào không có cỏ thơm, con với nàng đã không có duyên phận, dựa vào chút khí khái nam nhi, quấn chặt lấy thành bộ dạng gì nữa. Mất hết mặt mũi Mai ra ta, ta thấy đồ nhí tiêu bách hoa của trưởng môn phái thượng sư rất tốt. Giá trị nhân quan của Mai chủ tịch và cha hắn tồn tại tranh lệch cực lớn, hắn cảm thấy bị nữ nhân cự tuyệt ngay, trước mặt mọi người mới là mất hết mặt mũi may ra. Dĩ nhiên tiêu bách hoa là không tệ đấy, nhưng xét tu vi, xét sư môn, xét tướng mạo, xét phong tình đều kém thạch ánh lục một đoạn, hắn mới không cần cái thứ phẩm kia. Trước giờ Mai chủ tịch không có kiên nhẫn, Mai khuôn chúc cho là hắn đã có ý buông ra, liền để lại hai tùy tùng trông hắn, mình đi nói chuyện với từng cái trưởng môn và gia chủ thế ra mai chủ tịch càng nghĩ càng không cam lòng càng cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn hắn cười tâm phiền khí nóng hất đầu bước ra khỏi tụ bỏ lâu đề thiền thượng còn đi dạo trong lâu một vòng thấy trời gần tối định tới gần đại môn trời nhóm của trưởng môn phù ngọc cùng về nhà trọ hai bên lần nữa ngõ hẹp gặp lại mai chủ tịch thấy bọn họ liền hỏa khí lên như bão vò tới như bò tót tu vi của hai tùy tùng cao hơn hắn quá nhiều không dám dùng sức quá sợ kéo hắn bị thương kết quả là bị hắn dấy ra thạch ánh lục muội đứng lại mai chủ tịch hét lớn khiến rất nhiều người ghé mắt nhìn tại sao lại đến rồi nhẫn nại của thạch ánh lục có hạn nàng đã tránh hắn rồi hắn không thuận theo không buông tha là có ý gì chẳng qua nàng nể tình cũ không muốn làm xấu mặt mai khôn trúc cũng không thật sự sợ mai ra chuyện kia từ đầu tới cuối là nhà hắn đuối lý đó được không hắn có điểm gì tốt hơn ta sao muội lại ở bên hắn mai chủ tịch cảm thấy tự ái kiêu ngạo của mình bị tổn thương nghiêm trọng nhị sư huynh ta điểm nào cũng tốt hơn ngươi ta ở cùng với huynh ấy, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch ánh lục nói theo sự thật, cơ u góc được ca ngợi cười vô cùng chân thành vui sướng. Nếu như đối tượng bị so sánh tiêu chuẩn cao hơn chút, hắn sẽ càng vui sướng hơn. Mai chủ tịch bị đà kích quá mức, ta mua được chú nhan đan cho muội. Hắn mua nổi sao? Mai ra ta có được cả mỏ linh thạch, hắn có sao? Đề thiền thượng cười nhạo nói, chú nhan đan là có cái gì tốt hiếm có? Hôm qua sư muội ta đã nếm qua rồi, ngươi giữ lại hiếu kính mẹ ngươi đi. Mỏ linh thạch của nhà ngươi, không phải của ngươi, chừng nào ngươi có thể mang cả mỏ linh thạch cho tam sư tỷ của ta, trở lại kêu la không muộn. Chu Chu cảm thấy một viên chú nhan đan mà đã muốn lừa sư tỷ của nàng đi, thật sự là ý nghĩ quá hão huyền rồi. Người quái dị, ngươi cầm miệng, ở đây sao có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cút ngay, mai chủ tịch nổi trận lôi đình, chỉ vào người thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất là Chu Chu Mắng. Doãn tử trương nãy giờ không nói gì lạnh mặt xuống nhìn hắn một cái, cũng không thấy hắn có động tác thi pháp gì. Mai chủ tịch chỉ cảm thấy một núi băng đánh tới trước mặt, căn bản hắn không có năng lực phản kháng đã bị đẩy ngã đo đất, lăn lồng lốc liên tục vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại được. Thành thành thật thật cút ngay. Thân thể không có bị thương, nhưng mặt mũi đều rất đau đớn. Hai tùy tùng xông lên chỉ kịp nhưng hắn dậy thối lui. Bọn họ cũng nhìn ra thực lực doãn tử trương ở trên họ, thiếu gia nhà mình chủ động sinh sự, người ta ra tay không tổn thương người đã là không tệ, muốn dây dưa nữa thì chịu thiệt hại càng lớn. Gia chủ sai bọn họ trông chừng thiếu ra Kết quả lại không giám sát chặt chẽ để hắn xấu mặt trước mọi người, vẫn là mang thiếu ra đi thì tốt hơn. Hai người cả đều không chào hỏi, kẹp mai chủ tịch đi. Sau khi bọn họ đi không lâu, Cừ Bảo Dương tới, cười tủm tỉm nói, tình các ngươi một hồi, hôm nay khách khứa quá nhiều, không kịp chào hỏi mong thông cảm nhiều hơn. Trưởng môn quý phái và tổ sư chúng ta đoán chừng chút thời gian nói không hết, các ngươi tới chỗ ta uống chén trà trước, thế nào? Ta có cái tin tức tốt muốn nói với các ngươi." Cừ Bảo Dương thật sự là dân kinh doanh. Chỉ cần mở miệng là khiên cho người ta như tắm trong gió xuân, không tự giác nghe theo ý nghĩ của hắn. Mấy người phé thánh trí, không có nhiều dị nghị liền đi theo hắn đến một đại sảnh thanh tĩnh nghỉ ngơi. Ba kiện bảo vật các ngươi nhờ ta thăm dò có tin của một kiện rồi. Cừu Bảo Dương cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức nói cho họ tin tức hắn nghe được. Đêm qua sau khi cơ u cốc, Doãn Tử Trương và Chu Chu rời đi, trong lúc hắn nói chuyện với tổ sư trong phái có nhắc tới ba cái bảo vật kia, lúc ấy Nguyên Anh tổ sư vừa tới. Nói cái bát bảo tử vân kia khả năng là quốc bảo của tích quốc, một trong tây phương ngũ quốc. Tây phương ngũ quốc dùng tây ngũ kim phân biệt, tức kim quốc, ngân quốc, đồng quốc, thiết quốc, tích quốc. Năm nền tảng lập quốc là một quốc gia, về sau phân băng mà cai trị, nhưng còn giữ quan hệ đồng minh. Ngũ kim, năm thứ kim loại. Tây phương ngũ quốc khoáng sản phong phú, là thiên đường của luyện khí sư, nhưng luyện đan sư lại vô cùng thiếu thốn. Vì cổ vũ người trào luyện đan sư trẻ tuổi. Cứ mỗi người năm sẽ tổ chức một lần đại hội thi đấu giữa các luyện đan sư, mời tất cả luyện đan sư trẻ dưới 200 tuổi tham gia, người thắng có thể hưởng năm nước cùng cung phụ, cái giá là mỗi năm vì năm nước luyện một lò đan dược chỉ định thôi. Luyện đan sư Tích Quốc phái ra trăm năm qua chưa từng đoạt được hạng nhất đại hội thi đấu, luôn cung phụng luyện đan sư thắng là tuyển thủ của nước khác dĩ nhiên không cam lòng, cho nên lần này hoàng đế Tích Quốc công khai tuyên bố, chỉ cần người có thể thay Tích Quốc thắng được đại hội thi đấu lần này, liền lấy quốc bảo Tử Vân hốt đem tặng vị nguyên anh tổ sư của tấn bảo tông đến phần thành lần này xuất thân từ tích quốc mấy tháng trước ngẫu nhiên nghe được tin này cũng không có để trong lòng hắn cũng không thể xác định tử vân hốt của tích quốc có phải là bát bảo tử vân hốt mà nhóm cơ u cốc tìm hay không nhưng hình dáng vô cùng hiếm gặp có lẽ tám chín phần 10. nhóm đề thiền thượng không nghĩ tới mới ra ngoài vài ngày đã có manh mối về ba món bảo vật kia đều quá đỗi vui mừng kết quả câu tiếp theo của cừu bảo dương đả cách bọn hắn đáng tiếc đã muộn chuyện audio nga mị Tác giả Nga Mi Thực hiện trăm chương 140 Phòng cướp phòng trộm phòng lừa gạt Cái gì gọi là đã muộn Để thiền thượng là người đầu tiên chịu không nổi kích thích gào lên Cừu bảo Dương cười khổ nói Từ đây đến tích quốc Mùa này phải đi mất ít nhất hơn một tháng Muốn tham gia đại hội thi đấu phải thông qua khảo hạch công khai của bọn họ trước Luyện đan sư phải đạt trên nhị phẩm Còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp thi đấu tuyển chọn Cho dù các ngươi xuất phát ngay hôm nay lúc đuổi tới thì đại hội thi đấu cũng đã qua hơn phân nửa, làm sao mà kịp? đã biết rõ đồ đạc ở nơi nào, cũng nên thử một lần. Doãn Tử Trương nói ba món bảo vật liên quan đến việc mở ra bảo tàng băng hòa thần vương, trong bảo tàng có tùy băng quyết, hắn muốn nhất, không có ai còn để ý chuyện này hơn Doãn Tử Trương. nếu có thể kịp tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư là tốt nhất, có chu chu thì tỷ lệ thắng được đã hơn 9 phần. bọn họ có thể thông qua cách bình thường đoạt được bát bảo tử vân hốt. nếu thật sự không kịp. Lại nghĩ cách khác cũng không muộn. Cử Bảo Dương nói, đã như vậy, ta đi tìm một cái bản đồ Tây Phương ngũ quốc gia, tụ Bảo Lâu cũng có chi nhánh ở đó, dựa vào tín vật ta đưa cho các ngươi, có thể nhận linh thạch hoặc trợ giúp từ bên kia. Đa tạ cử sư huynh rồi. Mấy người cùng lên tiếng cảm ơn Cử Bảo Dương. Mặc dù biết lễ đa tất trá lễ lạt nhiều tất có gian trá lừa gạt, đối phương sẽ không vô cớ đào tâm oạt phế móc tim đào phổi, đối xử với bọn họ, nhưng ngoại trừ thuật luyện đan của Chu Chu ít nhất hiện giờ trên người bọn họ không có cái gì khác đáng giá để tông môn hạng nhất, như Tấn Bảo Tông tính toán. Nhân tình sau này phải trả, cũng là chuyện của tương lai. Tín vật Cừ Bỏ Dương đưa bọn họ là năm chiếc kim bài mặt sau khắc chữ Tụ Bảo Lâu, mặt trước khắc một cái pháp trận nho nhỏ. Theo như lời Cừ Bỏ Dương, cái pháp trận này chỉ nhận một lần nhỏ máu nhận chủ, có được kim bài này liền thành khách quý của Tụ Bảo Lâu, có thể ở từng chi nhánh của Tụ Bảo Lâu rút ra lượng linh thạch khác nhau. Chu Chu đưa Tụ Bảo Lâu gửi bán 20 viên chú nhan đan được đưa đến từng chi nhánh đấu giá, ít nhất phải một hai năm sau mới có thể bán hết, đến lúc đó căn cứ giá bán được mà trả linh thạch có phần hơi muộn, nên tụ bảo lâu lấy một giá mua toàn bộ, về phần linh thạch điều tính vào trong kim bài này. Đề thiền thượng còn thật không khách khí mà cầm một chiếc, hỏi, sao ngươi không trực tiếp đưa linh thạch cho chúng ta? Tránh cho chúng ta đi khắp nơi lấy lẻ tẻ. Tuy trăm vạn linh thạch cần vài túi chữ vật để cất, nhưng cũng không có quá nặng nha. Cử bảo Dương cười nói. Thứ nhất tiệm nhỏ mới khai trương, không tiện lấy ra một lần nhiều linh thạch như vậy. Thứ hai, để lão đệ sợ rằng chưa từng chính thức rời nhà đi xa A. Đề thiền thượng nhún vai, nói thẳng, trước kia ta chỉ đi dạo trong vùng Tây Nam hai ba năm. Tuổi tác của mấy người bạn họ còn quá nhỏ trong đám tu sĩ, thời gian chủ yếu vẫn là bế quan tĩnh tu đặt nền móng. Nếu không phải hắn vẫn ở trong chúc cơ kỳ nhiều năm biếng nhác không có gì tiến bộ, thì sư phụ vư thiên nhận cũng sẽ không thả hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Vư thiên nhận coi đại đệ tử này thành của quý, không thả hắn xuống núi quá lâu, sợ tính tình hắn táo bạo gây ra họa, cho nên nghiêm lệnh hắn chỉ có thể hoạt động trong vùng Tây Nam. Hơn nữa thời gian lịch lãm rèn luyện không thể vượt quá ba năm. Cừ bảo dương gật đầu nói, như vậy cũng hợp tình hợp lý, như ở tấn bảo tông ta, đệ tử trúc cơ kỳ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, rời xa tông môn quá ngàn dặm đều phải có sư trưởng dẫn đầu, vì kế an toàn. Chu Chu bất an nói, bên ngoài nguy hiểm đến vậy sao? Có thể nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của các ngươi, Tây Nam là địa bàn của phái thánh Chí và tứ phái, tu sĩ bình thường sợ giấc lấy đại họa không dám đánh chủ ý lên các ngươi. Rời khu vực Tây Nam, tu vi của các ngươi trong mắt các tu sĩ cao thì các ngươi là dê béo, thậm chí một ít tu sĩ tu vi không bằng các ngươi, cũng dám lập bẫy đối phó các ngươi. Chúng ta trên đường từ Tông Môn tới đây cũng gặp qua nhiều lần ngoài ý muốn. Cư Bảo Dương cười khổ nói, tiểu tặc bên ngoài lợi hại như vậy. Đề thiền thượng kinh hãi rồi, khó trách trước đây sư phụ luôn dặn hắn xuống núi một mình phải đeo đai lưng phái thánh trí. Bây giờ nghe những cường đạo kia thậm chí ngay cả đệ tử của tông môn hạng nhất trên đại lục tấn tiềm cũng dám đụng, kia thật không phải mạnh mẽ bình thường nha. Người tu tiên vốn phần lớn thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ cần hành động bí mật, đừng nói tấn bỏ tông, coi như là hoàng tộc đan quốc cũng không có gì không đoạt được, không giết được. Những kim bài này các người mang trên người, dù cho vô ý bị mất người khác cũng không cách nào sử dụng. Hơn nữa có thể quay lại tìm ta lần nữa làm cái mới cho các ngươi, chẳng qua là mất chút thời gian, không có tổn thất quá lớn. Lời này cừu bảo Dương nói rất uyển chuyển, ý thật là, nếu như các ngươi bất hạnh bị đánh cướp, người khác cũng không thể đụng đến linh thạch trong kim bài của các ngươi, mang ít đi một chút linh thạch ở trên người, nhỡ may gặp cường đạo, tổn thất sẽ ít đi một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của cái này là, bọn họ không bị người giết chết trên đường. Mấy sư huynh đệ để thiền thượng hai mặt nhìn nhau trước kia bọn họ cũng nghe qua những lời tương tự vẫn tưởng rằng sư phụ nói chuyện giật gân bây giờ nghe cừu bảo dương nói như vậy lập tức đều thu hồi lòng coi nhẹ từng người lấy kim bài nhỏ máu nhận chủ cất kỹ dù sao chúng ta cũng đang gấp cố hết sức ngồi pháp bảo phi hành ngẫu nhiên dừng lại thì cẩn thận một chút là được chu chu kinh hồn bạt vía nói cừu bảo dương buông tay nói sợ là không được rồi thật ra tây phương ngũ quốc cách phần thành không tính quá xa sở dĩ lộ trình lên tới hơn một tháng thời gian là vì đúng mùa vòi rồng hoành hành Thiết chảo Ma Điều bay về phía Nam. Vòi rồng hỗn loạn trên trời rất nhiều, phi hành trên không trung hơi không cẩn thận sẽ lầm phương hướng, thậm chí bị vòi rồng gây tổn thương, mà thiết chảo Ma Điều tính hung tàn lại thích quần cư. Mỗi đám di chú phương Nam tính bằng ngàn con, chỉ cần trong phạm vi mười dặm trên đường bay của chúng, thì đều có thể phát hiện sinh vật đang bay khác, sẽ bị vây công truy kích điên cuồng, không chết không ngừng, dù là tu sĩ kết đan cũng khó có thể đối kháng, cho nên đi Tây Phương Ngũ Quốc trong khoảng thời gian này chỉ có thể đi đường bộ chu chu bó tay rồi hóa ra đi tây phương ngũ quốc còn phải một đường quá quan trảm tướng lấy ý trong câu quá ngũ quan trảm lục tướng từ chuyện tam quốc trí, chuẩn bị phòng cướp phòng trộm phòng lừa đảo nàng đột nhiên cảm thấy tiền đồ là một mảnh u ám sư phụ bại hoại tại sao phải bức nàng xuống núi ở đấu pháp đường đánh vài ngày cũng thấy lấy được lợi ích không nhỏ đoạn đường này đánh giết mà qua mong rằng nó đối với tăng tu vi và luyện đạo tâm có lợi ích càng lớn hơn bên này giao nhận xong xuôi rõ ràng với cử bảo dương bên kia phù ngọc, tăng phát cố và nguyên anh tổ sư của tấn bảo, tông với trưởng lão kết đan kỳ đóng tại trụ sở này đóng cửa mật đàm cũng xong, hình như hai bên đều tương đối hài lòng, giao hẹn sau này lui tới nhiều hơn mới cáo từ mà về. một đoàn người phái thánh trí trở lại quán trọ, phù ngọc gọi nhóm để thiền thượng vào phòng mình, lại giận dò một phen, nghe nói bọn họ có tin tức của bát bảo tử vân hốt càng thấy vui mừng. phù ngọc khen hết lời thì đến tăng phát cố, sau này nơi các ngươi đến có lẽ sẽ càng nhiều, dứt khoát cảnh tỉnh các ngươi một câu. Chu Chu rất phiền muộn, đây rõ ràng là có tin xấu việc quan trọng công bố. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, bốn mươi 141, Mai Chủ tịch trả thù. Tằng Phát cố nói, hôm nay, chúng ta cùng tiến vào gặp mặt người của Tấn Bỏ Tông. Bọn họ cũng có nói một chút về tình hình của đại lục Tấn Tiềm hiện nay. So với thông tin nhận được, từ người chúng ta phái đi hỏi thăm tin tức không khác biệt lắm. Hiện tại, thế cục không ổn, các ngươi trên đường đi phải chú ý cẩn thận tăng phát cố vừa nói vừa khẽ giơ tay trước mặt bọn họ nhanh chóng bày ra một tấm bản đồ khổng lồ trên bản đồ được vẽ chính là toàn cảnh đại lục tấn tiềm núi thánh trí nằm ở một góc nhỏ phía đông với ba chữ cực nhỏ nếu như không phải bọn họ tu vi cao nhãn lực hơn người nếu không thì không thể nhìn ra được tăng phát cố chỉ vào bản đồ ngay giữa một mảng lớn sông núi đồng bằng giọng điệu trầm trọng nói mọi thế lực tông môn cao nhất đều ở trung tâm đại lục tấn tiềm cùng đan quốc và võ quốc là tam đại nhất lưu tông môn hạng nhất cùng với vô số tông môn trung đẳng và tông môn phái nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù tranh chấp không ngừng nhưng không tính quá mức nghiêm trọng. Lại nói mấy thập niên gần đây, dã tâm của Hoàng thất Đan quốc ngày càng tăng, cố ý bành trướng thế lực. Bọn họ có một nhóm lớn luyện đan sư, cũng bắt đầu lôi kéo, khống chế những luyện đan sư ngoài Đan quốc, hoặc sáng hoặc tối vân tay ra đến mấy môn phái trung đẳng, như lúc trước phồn kiếm tông đến phái ta gây chuyện vậy vvv. Những tiểu tông môn vì lợi ích của mình. Đã có không ít chuyển hướng sang Đan quốc, trở thành đồng minh của Hoàng thất Đan quốc. Ở trên bản đồ, lãnh thổ Đan quốc chỉ lớn bằng bàn tay, hình dáng nhìn qua có phần giống một cái đan đỉnh, chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng lại chiếm đến 8 phần luyện đan sư trên toàn đại lục Tấn Tiềm, luyện đan sư ngũ phẩm trở lên ở Đan quốc lại càng chiếm phần lớn, chỉ có trịnh quyền là hết sức cá biệt, từ bỏ Đan quốc mà tự mình đi ra bên ngoài. Cơ nghiệp của Tam đại tông môn đều ở Võ quốc, dưới sự áp chế từng bước của thế lực Đan quốc thì đã âm thầm liên thủ Nhưng Đan quốc qua nhiều năm nền móng ngày càng vững chắc, phần lớn các luyện đan sư từ ngũ phẩm trở lên đều nghe lệnh của hoàng thất, cho dù các nhân vật đứng đầu Tam đại tông môn có muốn đánh kẻ xấu thì cũng còn phải e ngại, chỉ có thể trước tiên các tông môn của bọn họ liên minh với nhau để phát triển thế lực, rồi mới áp chế được Đan quốc. Tế Lập tông cùng Tấn Bảo tông đã xác định rõ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, Triều Thái tông tạm thời không muốn nhúng tay vào chuyện của Tây Nam, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trưởng môn và trưởng lão, mọi người định đáp ứng cùng bọn họ hợp tác. Cơ u gốc hỏi. Phù Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ không có ý đồ muốn chiếm lấy phái ta, chẳng qua là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu so với người của Phồn Kiếm Tông rõ ràng là, có ý muốn ăn hết cả phái thánh Chí, thì hợp tác với Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông là sáng suốt nhất. Tam đại tông môn cùng Đan Quốc chia ra kết thành hai đại liên minh, thỉnh thoảng mới nảy sinh xung đột, nhưng hiện nay mâu thuẫn liên quan đến môn phái tu sĩ ngày càng nhiều. Các người lúc này đi ra ngoài phải cẩn thận một chút chuyện gì có thể tránh thì nên tránh. Tấn Bảo Tông cho các người tính vật, lúc nào thật bất đắc dĩ thì mới được dùng. Tăng phát cố đối với tình hình sóng ngầm mãnh liệt ở khắp nơi trên đại lục Tấn tiềm có chút lo lắng, chẳng qua nhóm đề thiền thượng nếu như không tôi luyện tốt một phen, thì rất khó mà thành tài. Tương lai của phái Thánh trí còn trông cậy vào mấy người bọn họ. Mặc dù hiện tại phái Thánh trí hợp tác cùng Tam Đại Tông môn, nhưng cũng không muốn nhanh trở thành thù địch với liên minh của Phồn Kiếm Tông, cho nên hay nhất vẫn là cứ tiếp tục giữ vị trí trung lập. Đối với tam đại tông môn thái độ hòa nhã không cự tuyệt, nếu có thái độ chống đối hậu quả sẽ khó mà giải quyết. Nhóm người đề thiền thượng không phải người ngu, có thể tự ngầm hiểu. Chu chu coi như là hiểu được, chặng đường phía trước không những đạo phỉ hoành hành, mà còn có hai thế lực lớn đại chiến, có thể giết nhầm dân lành bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ là bốn tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, cùng với một người bình thường là nàng, còn có một con thú biết phun lửa là tiểu trư, có muốn thừa nước đục thả câu thì cũng muôn vàn khó khăn. Không ai để ý đến sự không muốn và lo lắng của nàng. Các sư huynh sư tỷ đã mua sắm đầy đủ vật phẩm thiết yếu để đi đường, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau chia tay với phù ngọc ở ngoài phần thành rồi từng người lên đường. Rời đi cùng lúc còn có vị nguyên anh tổ sư của tấn bỏ tông, người đã chủ trì buổi lễ khai trương của tụ bỏ lâu. Hai bên gặp mặt không tránh khỏi một cuộc nói chuyện khách khí với nhau. Luận về vai vế loại trao đổi này còn chưa đến lượt hậu bối như nhóm người để thiền thượng, nên bọn họ liền cáo từ đi trước. Vị nguyên anh tổ sư kia bình tĩnh nhìn bóng lưng doãn tử trương một cái. Vẻ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, vị đệ tử đó của phái thánh trí nhìn rất quen mặt, tựa hồ như đã gặp ở đâu đó. Ở chỗ một cây đại thụ, cách nơi đang ở của bọn họ không xa, một gã sai vặt mặc một bộ áo xanh, thấy rõ hướng rời đi của nhóm người đề thiền thượng rồi thật nhanh quay trở về trong thành. Rẽ qua bảy tám khúc ngoặt, gõ lên một khung cửa rồi như đã thông thuộc từ lâu, đi xuyên qua vườn hoa, đến bên cạnh một tiểu đình để hóng mát bên bờ ao. Hành lễ với hai người trong đình, bái kiến tuần trưởng lão và lục thiếu gia, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng, mấy người phé thánh trí muốn đi thăm Tây Phương Ngũ Quốc, vừa mới lên đường, theo kế hoạch trước tiên sẽ đến núi Huyền Vũ đổi lấy phương tiện đường bộ. Cũng chỉ có đồng môn năm người bọn họ, không có sư trưởng đi theo. Lục thiếu gia trong đình chính là Mai Trừ Tịch, vị trí của hắn ở trong gia tộc đứng hàng lão lục, mà tuần trưởng lão chính là Kết Đan Tu Sĩ, người đang làm việc cho Mai gia, cũng chính là sư phụ của Mai Trừ Tịch. Thường ngày được mẫu tử Mai chủ tịch đối xử rất tốt, thường thay mặt bọn họ mà làm chuyện không nhân tính. Mai chủ tịch nghe xong lời tên sai vặt bẩm báo lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn độc nói, tốt, tốt, trời cũng giúp ta. Sư phụ, người phải thay đổi nhi rửa hận. Tuần trưởng lão cười nói, chẳng qua chỉ là mấy tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ không đáng để trong mắt, con muốn xử lý thế nào? Là dạy dỗ bọn chúng một trận, hay là... Hắn giơ tay làm dấu cắt ngang qua cổ. Mai chủ tịch lộ ra vẻ mặt đắn đo. Cuối cùng cắn răng nói, tiểu tiện nhân thạch ánh lục kia có thể giữ lại, còn lại đều giết hết. Nếu không phải thánh trí mà biết sẽ gây phiền toái lớn. Tuần trưởng lão ha hả cười lạnh nói, đồ nhi, con cũng thật thương hoa tiếc ngọc rồi. Nếu muốn giết phải diệt cỏ tận gốc, nếu giữ lại tiểu nha đầu kia, trước sau cũng là mầm móng tai họa. Đồ nhi cũng không nói không giết nàng, đợi đồ nhi chơi chán rồi, thì cho nàng quy thiên là được. Sư phụ người không biết, tiểu tiện nhân đó lớn lên mang dáng vẻ mất hồn thế nào. Mai chủ tịch không phải lần đầu tiên làm những chuyện như vậy, nữ đệ tử trong gia tộc Mai thị hắn cũng đã nhúng chàm nhiều lần, vì sợ cha hắn phát hiện, sau khi xong chuyện đều âm thầm nhờ sư phụ xử lý gọn gàng. Dung mạo của thạch ánh lục giờ đã vượt xa ngày trước, ít cô gái nào có thể sánh bằng. Lúc đầu thật lòng hắn muốn cưới nàng làm thê tử thật sự, nhưng hết này đến lần khác nàng ta từ chối hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Mà tuần trưởng lão này, lúc trước còn chưa đến Mai ra cũng đã quen chuyện giết người cướp của. Ngay cả đệ tử của Tam Đại Tông Môn hắn cũng từng cướp giết qua, hắn lo sợ kẻ thù đuổi giết, thì sẽ không làm con rùa rụt cổ trốn ở Tây Nam hoang vắng này. Đệ tử Mai Chủ tịch này, mặc dù tư chất không phải hơn người, nhưng lợi thế trong nhà có rất nhiều linh thạch, tính tình lại có phần tương đồng với hắn, cho nên khi đệ tử giao phó chút chuyện, hắn cũng không cự tuyệt. Hai người tính toán kế hoạch đâu vào đấy, gọi người đi bẩm báo với Mai Khung Trúc, nói rằng hai thầy trò quyết định ra ngoài thưởng ngoạn một phen. Mai cứu trúc có quá nhiều chuyện trong gia tộc cần phải xử lý, cảm thấy nếu nhi tử có thể ra ngoài biết thêm được nhiều kiến thức, học thêm được cách đối nhân xử thế cũng là chuyện tốt, cho nên không cần suy nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 142, Mưu Sát. Núi Huyền Vũ nằm ở phía nam đại lục Tấn Tiềm, diện tích từ đông sang tây vô cùng rộng lớn, rừng rậm trùng trùng điệp điệp trải khắp dãy núi kéo dài đến tận biên giới phía tây phương ngũ quốc đường núi khó khăn hiểm trở cho dù là người tu tiên nếu muốn đến nơi cũng phải mất hơn một tháng lúc nhóm người để thiền thượng đến tới một thôn trấn dưới chân núi thì trời đã tối đã bắt đầu có khói bếp bốc lên từ giữa thôn mọi nhà đã bắt đầu lên đèn ánh đèn ấm áp từ trong cửa sổ tỏa ra khiến cho Chu Chu bỗng nhiên nhớ về Chu Gia Thôn nàng sống ở Chu Gia Thôn 2 năm mặc dù phần lớn thời gian chỉ là để trông chừng căn phòng trống không vắng vẻ Bà ngoại thì luôn cách một thời gian khá lâu mới trở về. Nàng rất ngưỡng mộ những cụ già, phụ nữ và trẻ em trong thôn, họ có thể vào lúc hoàng hôn thắp một ngọn đèn, sau đó chờ những người thân thương ra ngoài săn bắt hoặc làm nông trở về, cũng nhau ăn cơm. Rồi Doãn Tử Trương xuất hiện, mặc dù thái độ của người này đối với nàng xấu xa, nhưng nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vào mỗi buổi tối, dưới ánh đèn sẽ có người cùng nàng ăn cơm, khi nàng làm thức ăn có người cổ vũ, nếu không nàng chỉ có một mình trơ trọi. Thạch Ánh Lục thấy nàng ngẩn người nhìn chăm chú vào một gia đình nọ, đưa tay lay nhẹ nàng nói, sao vậy? Chu Chu lắc đầu nói, chỉ là muội nghĩ đến gia đình trước đây. Ta cũng có lúc nhớ đến cha mẹ ta, không biết lúc này họ như thế nào, có khỏe hay không? Thạch Ánh Lục thở dài nói, đã bước đi con đường tu tiên, khoảng cách giữa người thân và nàng liền trở thành rất xa rất xa. Cha mẹ nàng tư chất bình thường, sợ là cả đời này không thể tiến hơn chút Cơ, qua mấy thập niên nữa sẽ sinh tử cách biệt. Nàng lại không thể dừng bước ở bên cạnh bọn họ để bầu bạn. Cơ u cốc phát hiện ra tâm tình của hai nàng. Trong lòng lo lắng một chút, hai nàng tình cảm trần tục còn vướng bận nhiều quá. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đang muốn lên tiếng chuyển đề tài. Đã nghe tiếng đề thiền thượng hít hít cái mũi nói lớn, thơm quá, thơm quá. Chết đói lão tử rồi, tiểu sư muội, muội làm bữa ăn ngon cho chúng ta đi. Lão tử mấy bữa nay không được ăn một bữa nào cho ra hồn rồi. Chu chu gật đầu nói, được ạ. Tâm tình lúc nãy trong lòng bị đề thiền thượng quấy giày đã nhanh chóng bỏ qua một bên. Bọn họ không muốn quấy nhiễu những người bình thường trong thôn, nên đi thẳng đến vùng đất hoang phụ cận tìm chỗ qua đêm, sáng sớm ngày mai sẽ vào núi. Doãn tử trương lo rằng chu chu chậm chạp bị bỏ lại phía sau, nên cõng nàng phía sau, đi được một đoạn, chu chu bỗng nhiên nói, muội cảm thấy hình như có ai đó đi theo chúng ta. Trong núi, rừng rậm um tùm, cảm giác của chu chu đặc biệt nhạy bén, thạch ánh lục trời sinh thần hồn cũng tương đối mạnh mẽ nghe chu chu nói cũng phát hiện ra có điều không ổn hai nàng không hẹn mà cùng chỉ vào bên trái con đường phía trước ở bên kia vốn để cho các ngươi sống lâu thêm nửa ngày nếu các ngươi đã phát hiện lão phu không còn cách nào khác hơn là đưa tất cả bọn các ngươi cùng nhau xuống suối vàng một trận cười lãnh lẽo quái dị vang lên cùng lúc đó hai thân ảnh xuất hiện giữa rừng cây trùng điệp một người là tuần trưởng lão nhóm đề thiền thượng không nhân ra có điều trên người hắn phát ra uy áp của tu sĩ kết đan kỳ người kia đương nhiên là mai chủ tịch hắn dương dương đắc ý nhìn thần sắc năm người phía trước đại biến lớn giọng nói không nghĩ tới sao hừ các ngươi ở phần thành lấy hết danh tiếng đệ tử nhập thất của nguyên anh tổ sư thì thế nào hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta ngày này năm sau chính là ngày rỗ của các ngươi hắn nói rõ ràng như vậy là muốn hạ sát năm người phái thánh trí liếc nhìn nhau vẻ mặt của ai cũng ngưng trọng so sánh lần này với lần đối mặt chu vương ở đoạn tiên cốc nguy hiểm hơn nhiều lần thực lực của lão già trước mặt xấp xỉ với chu vương nhưng thật chất là một tu sĩ chính tông sao độ linh hoạt chu vương có thể sánh bằng hơn nữa trên tay bọn họ không có xuất trận bùa trận chiến này xác định là một trận đánh không có đường lui nếu không phải ta chết thì là ngươi chết chu chu len lén viết mấy chữ trên lưng doãn tử trương hắn gật đầu rồi thả nàng xuống đứng trên mặt đất chu chu thả tiểu trừ ra rồi từng bước lui về phía sau. Đề Thiền Thượng chống nạnh cười lạnh nói, "Ếch nhái mà cũng đòi cắn người, khẩu khí thật lớn. Loài cóc như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến sư muội của lão tử. Ngươi muốn tìm cái chết, lão tử đây sẽ thành toàn cho ngươi." Mai Chủ tịch cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, nói với tuần Trưởng lão, "Sư phụ, người đừng cho bọn chúng chết quá thoải mái, ta muốn hành hạ bọn chúng từng chút một cho đến chết." Giọng điệu hết sức ngoan độc. Thạch Ánh Lục không nghĩ hắn vì một ân oán nhỏ như vậy, muốn giết chết năm người đồng môn bọn họ, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói. Mai Chủ tịch, ngươi có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả Mai Thế Bá cũng không cứu được ngươi không? Phái Thánh Trí muốn gây khó dễ cho Mai Gia, cho dù Mai Gia không đến mức từ nay về sau sẽ biến mất ở Tây Nam, thì cũng sẽ tổn thất thê thảm. Mai Khôn Trúc của Mai Gia cũng không phải người muốn gây thù chuốc oán với thiên hạ. Mai Chủ tịch làm ra chuyện như vậy, rất có thể sẽ giao thầy trò Mai Chủ tịch cho Phái Thánh trì để giải quyết rắc rối. Mai Chủ tịch cười lạnh nói, các ngươi đều chết hết, chuyện này sao có thể truyền đi? Ánh lục muội muội yên tâm, chỉ cần ngươi biết đều nghe lời một chút, hầu hạ thầy cho chúng ta vui vẻ, cho ngươi một con đường sống là chuyện có thể. Hắn hết sức hạ lưu nhìn chằm chằm thân thể mềm mại uyển chuyển của thạch ánh lục, hận không thể lập tức nhào đến. Cơ u cốc mặt lạnh tanh, nói, hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu lại cái mạng của ngươi. Mai trừ tịch không thể chống lại cái nhìn lạnh đến thấu xương, không tự chủ được, cả người chấn động rút lui hai bước. Tuần trưởng lão lãnh đạm nhìn mấy người bọn họ. Không thể không thừa nhận, những đệ tử này của phái thánh trí quả thật quá ưu tú, chẳng qua ở tình thế trước mặt, bọn họ có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Chỉ bằng những tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như, các ngươi mà dám nói khoác không biết ngược. Chịu chết đi. Hắn tiến lên trước một bước, hai tay kết ấn, trên người phát ra vạn đạo kim quang, biến hóa tạo ra một thanh trường thương to bằng miệng chén ăn cơm, nhanh như tia điện nhằm đánh tới cơ u cốc, thế đánh chí mạng, trường thương tập trung vào khí thức của cơ u cốc, không thể không đỡ. Sát khí lớn đến nổi, cho dù chu chu đứng cách mấy trượng ở bên ngoài, cũng cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, lực áp bức kinh khủng đến nổi làm người ta hít thở khó nhọc. Đề thiền thượng, thạch ánh lục và doãn tử trương đường như đồng thời xuất thủ. Mỗi người chiếm mỗi góc đông, tây, nam, bắc, đồng thời toàn lực làm phép, nhưng cũng không trực tiếp ngăn cản đường thương kinh thiên động địa, mà quán chú pháp lực đến một phương quỷ dị. Bên cạnh đó, không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi vào trận địa. Trận địa được pháp lực bốn người kích hoạt, phía trước là một hư ảnh cự nhân, cự nhân ảo cao 12 trượng được bốn người tạo thành. Kim Thường đã gần đâm tới trước mặt cơ u cốc, nhưng lại bị cư nhân này vừa đỡ vừa đẩy chật phương hướng, đốn ngã mấy chục đại thụ to cỡ hai ba người mới ôm hết. Một thương này của tuần trưởng lão đã dùng hết bảy phần công lực, không nghĩ là sẽ uổng công vô ích. Nhìn lại tư thái của bốn người bọn họ không khỏi nhíu mày, biết rõ bọn họ hợp lực dùng một loại trận pháp để đối phó với mình. Tu sĩ cơ trúc kỳ bình thường. Cho dù có dùng 80 người hợp lực thì trong mắt hắn cũng như một lũ kiến hôi. Nhưng mấy tiểu tử này lại có thể đỡ được một kích của mình, quả nhiên là không thể coi thường, lập tức thu hồi sự khinh địch, dùng toàn bộ 10 phần công lực của mình tạo lại trường thương. Hắn cũng muốn xem thử mấy tiểu tử này có thể ngăn chặn được mấy thương của hắn. Chu chu nhìn chuôi trường thương kim quang ngày càng gia tăng. Rõ ràng pháp lực tụ thành hư ảnh lại ngưng thực như thật, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện audio, Nga Mỹ Tác giả, Nga Mi Thực hiện, bốn mươi 143, cùng nhau áp chế kẻ địch. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, một lần nữa trường thương bị đẩy ra, nhưng nhóm người để thiền thượng hai chân cũng không trụ vững được nữa, đồng thời bốn người phun ra một ngụm lớn máu tươi, thiếu chút nữa là ngất trên mặt đất, cự nhân hư ảnh cũng nổ tung hoàn toàn tiêu tan. Bốn người lập tức ổn định thân thể, nuốt vào một viên đan dược để bổ trợ. Họ vừa hoán đổi xong vị trí trong trận địa, thì thương thứ ba của tuần trưởng lão cũng vừa tới bốn người để thiền thượng biến hóa một pháp trận tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ trường thương bị lực nước xoáy khống chế làm cho nghiêng qua một bên nguy hiểm sượt qua sát trận địa đồng thời lại một đám cây đại thụ nữa gặp họa trong rừng rậm vì bị pháp lực khuấy động vô số chim sóc hoảng sợ bay loạn chung quanh líu diếu bay khỏi chỗ nấp là những gốc đại thụ bị đánh trúng trong vòng tròn mấy người đang đấu pháp bụi đất vụn gỗ bay mịt mù ba thương đánh xuống của tuần trưởng lão đều bị thất bại trong lòng kinh sợ không thôi Hắn vừa đến thì đã sử dụng pháp thuật sở trường nhất của mình, chính là muốn nhanh chóng giải quyết đám người này, để tránh đêm dài lắm mộng. Nơi này chạy dọc theo núi Huyền Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm trán các nhóm tu sĩ vào núi săn yêu thú. Nếu như để người khác phát hiện bọn họ ở chỗ này, chặn đường muốn giết đệ tử phái thánh trí, thì hậu quả khôn lường. Tình hình này không thể kéo dài, tuần trưởng lão cắn răng một cái, một lần nữa trên tay xuất hiện kết ấn màu vàng. Trường thương trong chớp mắt biến thành một thanh đại chùy. Nhằm hướng đầu của cơ u cốc đập tới. Hắn đã nhìn ra, làm chủ trận kỳ lần này là cơ u cốc, chỉ cần đánh trọng thương hoặc lấy mạng cơ u cốc, thì ba người còn lại kia sẽ không thể nào thông qua kết trận hợp lực được. Đến lúc đó muốn đối phó từng người sẽ đơn giản hơn nhiều. Vẻ mặt cơ u cốc ngưng trọng, hô lớn một tiếng, hợp. Đại sư huynh, đi. Doãn tử trương ném ra 49 mảnh đinh của băng phách phong hồn, thạch ánh lục ném ra chân lung bách tử trận. Đồng thời mỗi người trưởng một trường khác lên lưng cơ u cốc Còn đề thiền thượng bay lên không trung, mấy chục pháp khí chen chúc đánh tới Tuần trưởng lão. Tuần trưởng lão không nghĩ tới bọn họ lại mạo hiểm dùng sức, của ba người chống lại một đòn toàn lực của mình, còn dám phân ra một người tới phản kích. Hắn cười lạnh một tiếng, liếc mắt pháp khí bay đầy trời, những thứ này có đánh vào người hắn cũng chỉ gãy ngứa, muốn vòng vèo để làm phân tán pháp lực của hắn. Nằm mơ, hắn không thèm để trong mắt những thứ pháp khí kia, toàn lực truyền vào thanh cự linh chùy, một lòng muốn đánh cơ u cốc một chùy chết ngay lập tức oanh một tiếng thật lớn. Nhóm cơ u cốc dùng toàn bộ pháp lực của mình thiết lập trận pháp trực diện chống lại cự linh, Chuỳ đang tiến thẳng đến ba người bọn họ. Cự linh Chuỳ không còn thế như trẻ che mà đánh tới đám người cơ u cốc. Hai chiều pháp lực rằng co trên không trung, thanh đại Chuỳ từng phân từng phân ngày càng tới gần hơn nhóm cơ u cốc. Kết đan kỳ và trúc cơ kỳ thực lực khác biệt quá lớn, nhóm người bọn họ có dốc hết toàn lực cũng còn kém một chút. Dù sao cơ u cốc và Doãn Tử Trương cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi đến gần trung kỳ. Còn có Thạch Ánh Lục kém hơn bọn họ một chút, mặc dù nàng có lợi thế về thể lực nhưng đấu pháp dạng này thì ưu điểm của nàng cũng không thể dùng được. Nếu không phải bọn họ duy trì được trận pháp thì một chùy mới nãy thôi cũng có thể đánh bọn họ trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cùng lúc đó, Đề Thiền Thượng ném ra mười mấy vật pháp khí, chúng lần lượt đánh vòng pháp lực hộ thể của Tuần Trưởng lão. Hắn chẳng thèm quan tâm hay tiết kiệm bùa chú do mình vất vả tạo ra, hô lớn một tiếng, "Bạo!" Pháp khí trên không trung ẩn giấu toàn bộ số bùa chú. Toàn bộ nổ tung. Hàn băng phù, liệt hỏa phù, thiên châm phù, cương lôi phù bị bùa chú kích hoạt cũng đồng thời bùng nổ. Niêm phòng của các loại pháp khí cũng các loại phù được gỡ bỏ, đủ loại pháp lực cường bạo một lần phát tán ra, uy lực không thua kém gì một đòn toàn lực xuất thủ của tu sĩ kết đan kỳ. Tuần trưởng lão vốn không thèm bận tâm đến những thứ pháp khí này, nên căn bản là không hao tổn tâm trí để đề phòng. Nếu hắn sớm biết bọn chúng còn dùng đến bùa, tuyệt đối sẽ không phớt lờ mà dốc hết toàn bộ pháp lực của mình để công kích bọn người cơ u cốc. Nhưng hiện tại, phát hiện ra thì đã muộn rồi. Mười mấy lá bùa được chế tạo và điều khiển bởi tu sĩ trúc cơ, trung kỳ đang xé gió bay đến, uy lực mạnh mẽ xé rách pháp lực hộ thân của hắn. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu pháp lực đủ loại trực tiếp oanh kích trên người của hắn. Hắn đường đường là một tu sĩ kết đan kỳ nên tính mạng có thể giữ, nhưng trọng thương là không tránh khỏi, cả người bê bết máu tươi vô cùng chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Tuần trưởng lão trong lòng kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết kia rõ ràng là của Mai Trừ tịch. Hắn đã xác định kỹ Chu Chu rõ ràng là không có một chút căn cơ pháp lực nào, chỉ là một thiếu nữ bình thường, nhiều lắm linh cảm so với người bình thường nhạy bén hơn một chút. Bọn hắn đã âm thầm theo dõi mấy người đệ tử phái thánh trí này một đoạn đường, chính tay nghe doãn tử trương chê Chu Chu chậm chạp, cuối cùng dứt khoát cõng nàng đi để tránh mọi người vì thế mà chậm tốc độ. Phái thánh trí chỉ còn lại bốn người hiện đang cùng hắn giao đấu, không thể thoát thân mà chạy đi công kích Mai trừ tịch. Vậy tại sao hắn lại phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Bởi vì tuần trưởng lão trọng thương nên thanh đại trùy do lão điều khiển, vô lực lung lay trên không trung một thoáng rồi tiêu tan. Ba người cơ u cốc vì sử dụng pháp lực quá giới hạn không gắng ngượng được, lần nữa thổ huyết rồi ngồi nguyên tại chỗ giúp đỡ nhau vận khí hồi lực. Tuần trưởng lão nhanh chóng ngưng tụ pháp lực nhắm hướng đề thiền thượng, hét lớn một tiếng tiếp tục công kích tiếng hét ngưng tụ thành một luồng sóng âm màu vàng sông thẳng về phía đề thiền thượng đang ở giữa không trung bên cạnh mọi người thấy vậy kinh hoàng hét lớn nhưng lại không nghe được nửa điểm âm thanh bị luồng sóng âm đánh trúng đề thiền thượng cảm thấy như có ngàn vạn kim châm ghim vào đầu óc của mình còn trong tai tiếng rít không dứt trong nháy mắt cả người mất đi năng lực phản kháng đau đến độ kêu lên một tiếng rồi rơi xuống tuần trưởng lão dùng một kích toàn lực đẩy lùi đề thiền thượng là người duy nhất còn đầy đủ sức lực vội vàng xoay người xem xét mai chủ tịch bên kia Chỉ thấy Mai chủ tịch hai tay ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, máu từ đôi mắt chảy xuống, hắn không biết đã bị ai dùng thứ gì đó làm mù hai mắt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chu chu đứng đó thần sắc có chút kinh hoàng, ở lân cận nàng gần trăm mũi châm nhỏ đen nhánh đang trôi lơ lửng. Những mũi châm này không hề bị pháp khí điều khiển, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, chúng là bị thiếu nữ này khống chế. Hắn nhìn nhầm rồi, xuống nha đầu này vẫn còn có một tay. Những mũi châm này không cần hỏi cũng biết là cương tâm mộc do Chu Chu trao đổi với phó dung tiệp ở đoạn tiên cốc, Chu Chu âm thầm công kích Mai chủ Tịch, nguyên do là để khống chế tuần trưởng lão, không nghĩ đến nhóm để thiền thượng lại có sức lực mạnh như vậy, có thể hợp lực đánh tu sĩ kết đan kỳ thành trọng thương. Nhưng hiện giờ, các sư huynh sư tỷ của mình thoạt nhìn cũng không tốt hơn là bao, không biết lão già này có còn muốn tiếp tục công kích không? Chu Chu đến gần Mai chủ Tịch mấy bước, giọng run run chỉ vào hắn rồi hướng về phía tuần trưởng lão quát lên, không cho phép ngươi động đậy. Nếu không ta lập tức giết chết hắn. Tuần trưởng lão bị thương không nhẹ, vận hết sức lực cuối cùng còn lại để hạ đề thiền thượng đã là quá giới hạn, giờ đến chút sức lực để vận công hồi lực cũng không có. Nghe thấy Chu Chu nói như vậy trong lòng kinh động, giả ra bộ dáng không quan tâm, cười lạnh nói, hắn là đứa con út mà Mai Khuôn Trúc yêu thương nhất, người muốn giết hắn, Mai Khuôn Trúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn cố ý kéo dài thời gian, để pháp lực có thể khôi phục được một chút, cho dù không giết được mấy tên tiểu tử thúi cùng xú nha đầu này. Thì cũng có thể thong dong thoát thân, về phần Mai trừ tịch hắn không rãnh quản nhiều. Đồ đệ thì sao? Tính mạng của chính hắn vẫn là quan trọng nhất. Quay đầu làm hướng phía Mai ra gửi tin cầu cứu Mai không trúc, cứ để phái thánh trí và Mai ra ác chiến với nhau một trận. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 144, có cướp cũng là hợp tình hợp. Tuần trưởng lão sợ nhất là đối phương phát hiện tình trạng hiện nay của mình. Đến lúc đó số nhà đầu kia dùng những mũi châm kia đối phó mình, thì sẽ thật thê thảm. Tuy lá gan của Chu Chu, nhỏ nhưng khi nhìn đến mấy sư huynh sư tỷ của mình đang bị thương nặng, nếu mình yếu thế thì sợ không áp đảo được lão già này. Trong tình thế này ai có thể không tàn nhẫn. Hai người các ngươi đều chết hết thì Mai Khôn chúc làm sao biết. Đây là lời của Mai Chủ tịch nói với bọn họ lúc trước, bây giờ trả lại cho hắn. Mai Chủ tịch nghe thấy lời này bị làm cho hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha mạng, đừng, đừng giết ta cha ta là mai khôn trúc các ngươi không thể giết ta ta không dám nữa cứu mạng phụ thân cứu mạng để thiền thượng vừa ăn vào một lượng lớn đan dược chữa thương khoanh chân ngồi một bên áp chế thương thế cơ u cốc hơi thở đứt quãng khó nhọc mở mắt yếu ớt nói tiểu sư muội chớ nghe hắn nói nhảm hắn đang cố tình kéo dài thời gian mau giết hắn hắn hiện tại đã vô lực chống cự chu chu vốn không có kinh nghiệm tác chiến tâm sợ ý loạn vốn không nhìn ra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 Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi, Thực hiện, hpaudiochuyện.com. chương 147, một chiếc nhẫn dẫn đến huyết án. Cơ u gốc cũng không biết Mai ra sau khi biết Mai trừ tịch, chết thì sẽ có động tĩnh gì, có điều hắn vẫn cẩn thận phi kiếm truyền thư cho sư phụ Vư Thiên Nhận, kể lại ngắn gọn mọi chuyện, thỉnh sư phụ cảnh giác Mai thị và chiếu cố thạch ra một chút. Mấy ngày tiếp theo, mấy người ngày đi đêm nghỉ trong rừng về phía Tây, tình cờ ngẩng đầu lên.